Hai ngày nay khí trời chuyển lạnh, xem ra một trận tuyết lớn không còn xa nữa. Thác Bạt Khuê lòng như lửa đốt, chính hắn cũng không hiểu nguyên nhân. Nhận được tin Sở Vô Hạ mang Phật tàng trở về, hắn lập tức phái trưởng Tôn Đạo Sinh và thôi hoành lĩnh 500 quân tinh nhuệ đến thịnh nhạc hộ tống họ và một lượng lớn hoàng kim về hồ thành, sau đó chuyển tới biên hoang tập. Hắn có ý muốn tài bồi cho thôi hoành, để hắn quen thuộc hết hoàn cảnh địa lý khu vực đó. Thác Bạt Khuê căn bản chưa từng nghĩ trong tình thế như bây giờ lại có người dám có ý đánh cướp xa đội của hắn. Hiện tại, Mộ Dung Tưởng và Mộ Dung Bảo đều đang quay về Trung Sơn nên từ Thịnh Nhạc cho tới Bình Thành và Nhạn Môn đều nằm trong phạm vi thế lực hắn thao túng. Ai mà dám động thổ trên đầu thái tuế. Nửa khắc trước, hắn tiếp được tin khoái mã báo về xa đội bị phục kích trước khi trời sáng. Địch tuy chỉ có hơn trăm người, nhưng người nào cũng võ công cao cường, trước khi tập kích lại không hề có dấu hiệu báo trước. Toàn nhờ sở vô hạ, trưởng tôn đạo sinh và thôi hoành liễu chết phản kích, đánh lùi địch nhân nhưng bên mình mất gần 50 chiến sĩ. Tử thương thật thảm trọng. Sở vô hạ, trưởng tôn đạo sinh và thôi hoành đều bị thương. Trong đó, sở vô hạ thương thế nghiêm trọng nhất. Rốt cuộc là từ đâu đột nhiên mọc ra đám địch nhân lợi hại đó. Sở vô hạ tuyệt không phải là người tài hèn trí thấp. Nàng kiêm thủ tuyệt kỹ hai nhà trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy. Kể cả Hiến Phi nếu muốn giết nàng cũng phải tận hết sức lực. Thần Thánh vương nào có thể lợi hại đến thế? Bản thân hắn cũng không rõ tâm tình của mình phiền não bất an có phải là do đột nhiên mọc ra đám địch nhân thần bí đó hay không, hay là do tức giận vì sa đội vận chuyển hoàng kim bị tập kích, hoặc cũng có thể do sở vô hạ bị thương nên trong lòng lo lắng. Làm người ta kinh hãi nhất là bên địch hoàn toàn không lưu lại một người chết nào, khiến người ta càng cảm thấy sự quỷ dị của địch nhân. Làm sao đối phương biết có sa đội vận chuyển hoàng kim? Nếu không có trưởng tôn đạo sinh và thôi hoành đến tiếp ứng thì tình hình càng không dám tưởng tượng. Đông nhiên thắc bạn khuê hiểu được gian khổ đã quay lại, ưu thế mà hắn phải trải qua bao gian lao vất vả vừa mới tạo được đang chịu một sự khiêu chiến và khảo nghiệm rất khắc nghiệt. 77. Thạch liệu đỏ hồng như lửa, tỏa hương thơm khắp điện đường. Liệu hỏa các nằm ở phía bắc ngự trì trong ngự hoa viên. Điện đài, lầu các bốn phía đều đầy thạch liệu, quýt, huệ và dương thụ. Cây cối xanh tươi, trái liệu đỏ hồng, cảnh đẹp như tranh vẽ. từ lưu hỏa các nhìn ra phía ngự trịt thì thấy một loạt đỉnh đài lầu các hành lang quanh co bên bờ đối diện kỳ thạch quái thụ đan sen lẫn nhau ý cảnh thâm sâu lưu hỏa các kết cấu dựa vào viên lương thính hai tòa thính các đông tây đều có xà cột nhìn từ trong ra thì thấy hai nóc nhà mái ngoài là một mái cong vệnh hướng lên phía đỉnh trong phòng dùng bình phong ngăn cách tư mã đạo tử vì đã cho gọi ba người bọn lưu dụ tới nên di chuyển bình phong đi hai phòng nhỏ trở thành một phòng lớn cùng tiếp khách Ngoài Tư Mã Nguyên Hiển còn có hai đại tướng tâm phúc của Tư Mã Đạo Tử là Tư Mã Thượng Chi và Vương Du, cho thấy Tư Mã Đạo Tử đối với cuộc ngỏ yến tưởng chừng tùy tiện đó không đơn giản. Lưu Dụ nhìn ra mặt Ngự Chi được trồng đầy hoa sen, trong lòng lại nhớ đến lúc nãy gặp Hoàng đế Đại Tấn, gã có chút cảm xúc. Tư Mã Đức Tông nhìn qua trừng 16, 17 tuổi, mình mặc long bảo. Hắn không nhìn những người trước mặt mà trong mắt là một phiến mơ hồ, chừng như đang nhìn ngươi, nhưng nhưng lại không nhìn. Khí trời mặc dù bắt đầu chuyển lệnh mà hắn đã mặc áo bông dày ngự hàn, chừng như bên ngoài đang đổ tuyết lớn. Khó chịu nhất là những hỏa lò do cung Nga thái giám thị hầu đằng sau hắn, làm những người gặp hắn đều phải chịu khổ như nhau. Không biết vì hắn tiết kiệm lời nói hay là có trở ngại trong việc dùng ngôn từ biểu đạt mà ngoài việc gật đầu ra hiệu đồng ý thì tất cả đều do tư mã đạo tử làm thay. Nhưng lần gặp này đúng là một sự chuyển đổi có tính quan trọng. tư mã đạo tử thông qua vị hoàng đế con dối chỉ biết gật đầu đó ban hành cho gã nửa mảnh hổ phù và nhậm mệnh trạng có thể mang theo hai vạn quân lại cho đồ phụng tam và tống bi phong làm tả hữu phó tướng của gã đồng thời ân tứ cho 20 người mà lưu dụ tuyển chọn làm thân binh từ nay lưu dụ đã có căn cứ để ra lệnh trong quân ý nghĩa vô cùng trọng đại từ trước tới nay việc thăng chức trong bắc phủ binh ngoại trừ chức đại đô đốc thì triều đình không trực tiếp tiến hành chỉ do đại đô đốc bẩm lên triều đình rồi do triều đình chấp thuận nhưng gần đây uy thế của lưu lao chi thua xa tạng huyền lại đang xuất trinh bên ngoài tư mã đạo tử thừa cơ bỏ qua lưu lao chi trực tiếp trao quân quyền cho lưu dụ làm gã không còn là một tướng quân chỉ có danh mà không có lính nữa chỗ xảo diệu là hàm cấp chức vụ của lưu dụ không thay đổi thêm nữa bản thân lưu dụ trong quân có địa vị đặc thù cho nên dù lần này tư mã đạo tử tuy rõ ràng tước quyền giao nhiệm vụ của lưu lao chi trong quân nhưng lại đạt được sự ủng hộ của đại bộ phận tướng lính trong quân lưu lao chi cũng khó đưa ra dị nghị gì rượu đã quá ba tuần tư mã đạo tử ân cần mời mọc không khí rất hòa hợp trong ba người lộ vẻ không tự nhiên nhất là tống bi phong nhưng tư mã đạo tử nói một hồi về chuyện hoài niệm tạ an tỏ ra tôn sùng tạ an vô cùng làm tống bi phong cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều chủ đề nói chuyện chuyển sang việc giết can quy tối qua lưu dụ và đồ phụng tam một mực quy công lao cho tư mã nguyên hiển đã giúp đỡ rất nhiều tư mã nguyên hiển càng nói càng nợ mày nợ mặt vô cùng hưng phấn ít nhất thì bề ngoài tư mã đạo tử đã cởi bỏ lòng cảnh giới đối với lưu dụ làm chủ khách càng thêm hân hoan vui vẻ tư mã thượng tri đột nhiên nói về cuộc chiến trinh phạt thiên sư quân lão nhìn lưu dụ ra giọng khách khí để thỉnh giáo lưu đại nhân cho rằng quân nam trinh sẽ thắng nhỏ trước sau sẽ đại bại rốt cuộc có căn cứ nào lưu dụ khiêm tốn đáp đó chỉ là dự đoán của tiểu tướng mà thôi tuyệt không có bằng cứ đặc biệt nào do tiểu tướng từng giao thủ với thiên sư quân ở biên hoang tập nên có chút hiểu biết đối với từ đạo phúc Lại đặt bản thân mình vào vị trí đó mà nghĩ. Ví dụ đặt bản thân vào vị trí từ đạo phúc sẽ ứng phó quân bình loạn của triều đình thế nào. Vì thế mới có kết luận đó. Lời gã nói vô cùng đắt thế, không làm người ta khó chịu vì thấy hắn khoa trương tài trí. Gã lại chỉ ra việc mình biết rõ chiến lược của từ đạo phúc hơn là tạ diễm và lưu lao chi vì thế tuyệt không phải gã cố ý nói quá lên để dọa dẫm. Vương Du không hiểu hỏi, lưu đại nhân tại sao chỉ đề cập đến từ đạo phúc mà không nói đến tôn ân. Chẳng lẽ Tôn Ân không còn là lãnh tụ tối cao của thiên sư quân sao? Thân thúc của Tôn Ân là Tôn Thái bị triều đình xử quyết, Tôn Ân chạy ra hải đảo, mang trí phục thủ, Tôn Tôn Thái là tổ thần đã vũ hóa thành tiên. Lần này thiên sư quân làm loạn, Tôn Ân lại tụ thủ bảng con sao? Hai vấn đề mà hai người thay nhau hỏi là đã thương lượng với tư mã đạo tử trước. Đó cũng là nghi vấn trong lòng tư mã đạo tử nhưng do người thân tín hỏi thay thì phù hợp hơn. Lưu dụ biết buổi ngọ yến này vô cùng quan trọng. sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn của Tư Mã Đạo Tử đối với gã, ảnh hưởng tới giá trị lợi dụng của gã trong lòng Tư Mã Đạo Tử. Lưu Dụ Ung Dung đáp: Tôn Ân tuy có tiếng là thủ lĩnh Thiên Sư Quân, nhưng lại là thượng cấp siêu nhiên của Thiên Sư Quân, trở thành lãnh tụ tinh thần. Toàn bộ việc quân đều giao cho hai đồ đệ xử lý. Tình hình đó đã lộ rõ khi Thiên Sư Quân cử hành chiến dịch đánh chiếm biên hoang tập. Khi từ Đạo Phúc và Lưu Tuần lĩnh quân đánh biên hoang tập thì lão lại ở Trấn Hoang Cương quyết chiến cùng Yến Phi. Xuất chiến dịch. Lao độc lai độc vãng. Điều đó có thể thấy Lao không có hứng thú lãnh đạo quân đội. Đến chiến dịch gần đây nhất là đánh phá cối Kê, Lao chỉ một mình hành động đuổi giết vương phu nhân. Tư mã đạo tử gật đầu, có đạo lý. Sau khi công hám biên hoang tập, Tôn Ân lập tức bỏ về hải đạo tiềm tu. Như vậy đủ biết Lao không quan tâm tới việc quân, chỉ một lòng truy cầu việc vô bổ là thành tiên thành thánh gì đó. Lưu Dụ Đáp, chỉ cần xem việc Lư Tuần có thể đến kiến khang gây sóng gió là biết quân quyền đã rơi hết vào tay từ đạo Phúc rồi. Đối thủ của quân dẹp loạn chính là Từ Đạo Phúc, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ Mã Thượng Chi hỏi xen vào, Từ Đạo Phúc là người thế nào? Lưu Dụ đáp, người này mưu lược cực kỳ phong phú, tinh thông binh pháp, tuyệt không phải là loại hưu dũng bông mưu. Từ việc ngày trước hắn cơ chí liền thay đổi chiến lược, rút khỏi biên hoang tập để bảo tồn thực lực thiên sư quân là biết hắn là người lắm mưu nhiều kế. Từ Mã Nguyên hiền hỏi, lần này quân ta Nam Hạ dẹp loạn là đã qua nhiều lần tính đi tính lại, có kế hoạch chu toàn. Về nhân số tuy thua xa loạn dân, Nhưng là quân tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản, hơn xa thiên sư quân chỉ là một bọn ô hợp. Lưu huynh tại sao lại không là quân thế? Lưu dụ đáp, thiên sư quân đánh biên hoang tập tuyệt không phải là đội quân ô hợp. Vì thế trong thiên sư quân cũng có tinh binh, nhân số cũng không dưới 5 vạn. Với tác phong của từ đạo phúc sẽ không dễ dàng đưa số tinh binh này ra chiến trường mà chờ đợi cơ hội. Lại có thể làm quân dẹp loạn sinh ra cảm giác sai lầm, cho rằng thiên sư quân chỉ có thế thôi, sau đó sẽ sinh lòng tự tin sai lầm Một khi khinh xuất sẽ là cơ hội cho địch lợi dụng. Tư mã đạo tử Nhữ Mày hỏi, con số 5 vạn ấy làm sao có được? Đồ Phụng Tam điềm đạm nói, là do Phụng Tam cung cấp. Phụng Tam quan tâm nhất là công tác tình báo, tự tin con số đó tuy không chính xác nhưng cũng không sai mấy. Mọi người trầm mặc hẳn xuống. Ai nấy đều thầm tính toán. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam luôn giữ vững quan điểm quân viễn trinh sẽ thắng lợi nhỏ rồi sau sẽ đại bại. chỉ cần tư mã đạo tử tin tưởng cách nhìn này của họ thì kế hoạch của họ có thể triển khai toàn diện nếu như quân viễn trinh đại bại quay về đúng như sở liệu thì dưới tình hình đó nếu tư mã đạo tử muốn đánh bại thiên sư quân thì lưu dụ trở thành lựa chọn duy nhất của lao đô phụng tam phá vỡ bầu không khí nặng nề khó thở hai lộ quân dẹp loạn phải trăng chuẩn bị hội sư ở cối kê tư mã đạo tử tư mã nguyên hiển tư mã thượng chi và vương du đồng thời động dung tư mã đạo tử nói Phùng tam rốt cuộc là đoán mỏ hay có tin tức chính xác Tống Bi Phong chen ngang nói, ta dám đảm bảo là Phụng Tam đoán ra vì Bi Phong lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. tư phản ứng của bọn tư mã đạo tử là biết Đồ Phụng Tam đã đoán đúng. Đó không những là mục tiêu quân sự của quân dẹp loạn, lại là bí mật trọng yếu. Chỉ có những người chủ soái như Tạ Diễm và Lưu Lao Chi mới biết. Lưu Lao Chi đương nhiên không nói cho Lưu Dụ biết. Tính ra chỉ còn Tạ Diễm, nhưng Tống Bi Phong đã biểu lộ rõ như thế đã loại trừ khả năng Tạ Diễm đã làm lộ tin. Đồ Phụng Tam nói, Ta có thể đoán được thì đương nhiên cũng khó giấu được từ đạo phúc. Nếu ta là hắn, sẽ lợi dụng quân dẹp loạn hành quân rất dài mà nghĩ ra biện pháp chặt đứt hai tuyến đường cấp lương thủy lục, làm quân dẹp loạn không được bổ sung, lún sâu vào trận địch. Tư mã đạo tử cười nhẹ, vấn đề này chúng ta chưa từng nghĩ qua, nhưng may là một giải chết đông ba là quê hương lúa gạo, lương thực sung tốt. Chỉ cần lấy lương ở đó là có thể giải quyết vấn đề quân nhu rồi. Lưu dụ than, đó chính là hậu quả mà bọn tôi lo lắng nhất. cũng là việc từ đạo phúc mong muốn xảy ra nhất cưỡng bức thu lương thực của dân sẽ làm tình hình bộc phát không thể thu thập được biến thành việc dung túng cho thủ hạ sát nhân cấp lương càng đẩy cao lòng quyết tâm chống đối đến chết của dân chúng thế yếu đó nếu đã xuất hiện thì không một thống lĩnh nào có thể khống chế được tống bi phong nói an công sinh tiền từng nói muốn dẹp loạn thiên sư đạo thì ngoài việc chuyên cần tu bổ võ bị còn phải mất công phu đối với dân chúng cần có sách lược phụ dụ dân chúng nếu không dân loạn sẽ biến thành nguyên liệu để lửa cháy càng to thêm Cuối cùng sẽ có một ngày thiêu hủy cả kiến khang. Tư mã đạo tử tắc miệng không nói được gì. Mọi người đều không dám nói năng, sợ làm nhiễu loạn suy nghĩ của lão. Một lát sau, tư mã đạo tử thở dài, trầm giọng: đại quân đã đi rồi. Việc đó đã không thể thay đổi. Ba vị có biện pháp bổ cứu nào không? Ba người ngấm ngầm thở nhẹ. Cái họ muốn nghe nhất chính là câu cuối cùng này. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam khẽ liếc mắt nhìn nhau, biết đã đến lúc đem toàn bộ kế hoạch dâng lên. Không sợ tư mã đạo tử sẽ cự tuyệt vì lão là người thông minh, biết không còn lựa chọn nào khác. Chú thích. Nguyên văn, thái tuế đầu thượng động thổ. Nghĩa của thành ngữ này có thể hiểu như xâm phạm người cường bạo hùng mạnh. Ở đây tác giả muốn nói ai ở trong vùng của thác bạt khuê mà dám dỡn mặt hắn, vớt dấu hùm. Hổ phù và nhậm mệnh trạng, hổ phù là thẻ của tướng ngày xưa, được dùng để nhận biết, có thể dùng để điều động binh sĩ trong phạm vi quyền lực. Nhậm mệnh trạng thường là một quyển trục ghi rõ nhiệm vụ và các điều cam đoan của tướng lĩnh khi được giao việc. Ba chết đông, chết là sông chết, tỉnh Chiết giang. Trong cách nói một giải chết đông, chúng tôi nghĩ là nói giải phía đông của sông Chiết. Trong lịch sử có Chiết đông học phái rất nổi tiếng. Học phái này bắt đầu từ thời Tống, phát triển mạnh ở thời Minh Thanh. Hết chương 401. Chương 402, kỳ tài dị năng. Vương Trấn ác xuống ngựa ở cốc khẩu, để con ngựa đã mỏi mệt được thoải mái nghỉ ngơi găm cỏ. Tự mình tiến vào tiểu cốc. Hang núi này cách biên hoang tập gần 10 dặm, nằm ở khu vực núi non phía tây bắc biên hoang tập. Vương Trấn ác đuổi mãi không tha đến đây là vì hắn biết về người thần bí hơn hoang nhân. Hiểu khi người thần bí thi triển viễn độn thuật thì không thể dừng lại được nên sẽ lưu lại dấu vết hành tung. Viễn độn thuật rất hao tổn chân nguyên. Nếu không có một thời gian nghỉ ngơi thì đừng hòng hồi phục lại được. Vì thế nếu muốn giết người này thì đây là cơ hội khó gặp. Bốn mặt tiểu cốc đều có núi non bao phủ. Cảnh trí thanh nhu vì thế mặc dù vương chân ác trong lòng tràn đầy sát cơ mà sau khi vào cốc cũng cảm thấy như rũ sạch bụi trần, tâm thần bình hòa, nhất thời khó có lòng tranh thắng với ai. Vừa bước chân vào trong cốc, vương chân ác đã có cảm giác bị người ngấm ngầm theo dõi. Bất chợt trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình lại đoán sai rồi? Địch nhân chạy trốn đến đây nhưng không tính tỏa vận khí hành công mà vẫn giữ được trạng thái cảnh giác sao. Vương chân ác cao giọng nói, bản nhân là vương Chấn ác, một mình đến đây bằng hưu bí tộc nếu có gan thì hãy ra mặt cùng bản nhân quyết một trận tử chiến để ta khỏi phí công tìm ngươi một trận cười lớn tràn đầy ý vị coi thường từ lưng chừng núi chuyên xuống vương trấn ác ngựa mặt nhìn lên phía tiếng cười vọng xuống liền thấy cao thủ bí tộc đó hiện thân trên một khối đá lớn nhô ra ngoài vách núi đang túi đầu nhìn hắn y không còn chùm đầu che kín diện mạo nữa mà lộ xuất lư sơn chân diện ngục người này tuổi chừng 20, hình dáng vô cùng đặc dị khuôn mặt dài rộng Vầng trán cao rộng và cằm cao làm người ta cảm giác khí thế hùng vĩ. Mắt, hai, mũi và miệng ý đều đơn sơ như được tạc từ đá hoa cương. Đôi mắt dài tràn đầy tiêu ý, nhưng lại làm người ta cảm thấy y bản tính ngạo thế không chịu khuất phục, tiêu ngạo tự phụ không coi thiên hạ chúng sinh vào đâu. Y rìa đang đứng trên hòn đá, dáng vẻ ngạo nghệ thiên hạ, tư thái như là ngoài ta ra chẳng có ai. Hơn nữa, y vai rộng lưng dài, lồng ngực căng vồng làm nổi bật bộ kình trang đen tuyền bó sát người y mặc. Nét mặt và thể hình đều tuấn tú hơn người Làm người ta cảm thấy y có điểm tà dị Khí chất bất đồng. Y thì ngạo nghe nói Trước tiên ta tuyệt không phải là bằng hữu của ngươi Tiếp nữa ta xuất hiện gặp ngươi Không có liên quan đến chuyện gì Mà là muốn xem xem ngươi là tên ngu ngốc nào Có tư cách nói câu đó không Tiếp đó mục Quang nhìn xuống thắt lưng ra Của vương chân ác Lại nhìn thanh đoản kiếm được đeo bằng một dây vào thắt lưng Hai mắt sáng bừng lên hỏi Cái ngươi đeo phải chăng là binh khí lừng danh thời nhà Hán? vương trấn ác vô cùng ngạc nhiên hỏi huynh đài cao tính đại danh là gì ngươi là người đầu tiên nói đúng lai lịch thanh kiếm này của bản nhân hắn cũng thật kỳ quái nói xong liền tùy tiện cởi bội kiếm ném lên cho đối phương người kia ung dung thò tay bắt lấy vui mừng nói việc đó có gì là khó kiếm này dài không quá ba thước cho thấy được dựa theo phương pháp chế tạo đoạn đồng kiếm thời xuân thu chiến quốc tuy là kiếm sát nhưng lại không được chú trọng lắm về chiều dài tiếp đó kiếm này mũi kiếm hình tròn thoát nhọn Mũi kiếm và thân kiếm được đúc liền thành một thể. Loại kiếm hình dạng thế này không hề thấy trước đời Hán. Hơn nữa, hình dạng kiếm này dẹp mà sống kiếm thu vào, chính là kiểu thịnh hành vào đời nhà Hán nên ta chỉ nhìn một lần là biết. Ý thì lại cười nhẹ tiếp, xem ngươi cũng là người có tiếng tam. Thiện đây cũng cho ngươi biết ta là ai. Hướng vũ điển chính là ta. Trăng. Tay phải hướng vũ điển cầm vỏ kiếm, tay trái bạn kiếm khỏi vỏ, tán thưởng, kiếm tốt. Đã trải qua bao nhiêu năm dài mà vẫn như vừa mới được đúc ra. Chất sắt thế này càng khó được thấy. Nhìn thanh kiếm này không có kiếm quang, nhưng ở lưới lại ẩn hiện ánh sáng vàng rực rõ đủ biết binh khí này là loại hợp kim được đúc thành bằng nhiều loại chất sắt khác nhau. Thuật đúc kiếm cũng đạt tới cảnh giới tối cao. Nếu ta đoán không lầm thì kiếm này có chứa cả thành phần huyền thiết. Đoạn y lại cười tươi nói, Vương Huynh không nên thấy ta dùng tay trái rút kiếm mà cho rằng ta là người thuận tay trái nhé thật ra dùng tay phải hay tay trái đối với ta không khác nhau nhiều khi động thủ mà vương huynh cho rằng ta thuận tay trái thì sẽ thất bại nặng nề đấy với tài trí của vương trấn ác mà cũng bị y làm cho hồ đồ không rõ hư thực của y thì hắn than hướng huynh đúng là kỳ nhân nhãn lực cao minh kiến thức về kiếm lại càng làm người ta kinh dị làm người ta khó hiểu nhất là kiến thức của hướng huynh đối với hán tộc bọn ta hướng huynh chẳng phải sống lâu dài ở sa mạc cách biệt với thế giới sao hướng vũ điển trả kiếm vào vỏ Tiện tay ném xuống cho vương Trấn ác, vật về chủ cũ. Y tiêu sái ngồi xuống dịa mầm đá, hai chân thả xuống khẽ đong đưa vô cùng thoải mái tự nhiên. Y cười nhẹ, vương Minh làm sao mà có được thanh kiếm này? Không cần giấu ta đâu. Chúng ta vẫn chưa động thủ thì vẫn coi như còn là bằng hữu. Vương Trấn ác đeo kiếm lên, thầm nghĩ phải chăng hắn đang thi triển kế kéo dài thời gian. Nhưng tiểu gì cũng không nhìn ra hiện tượng chân nguyên hắn tổn hao nghiêm trọng. Động thủ sớm hay muộn tuyệt không khác nhau gì hơn nữa hắn cũng rất hân thưởng người này bèn cười nhẹ hướng huynh tài năng phi thường huynh đệ bội phủ kiếm này đúng là có lai lịch nếu như ta nói rõ nguồn gốc của nó thì hướng huynh sẽ đoán ra ta là ai hướng vũ điển cười rộ nói ta đã sớm đoán ra ngươi là ai rồi thanh kiếm này tên là bách kim là một danh kiếm đã theo vương manh tung hoành thiên hạ nhìn tuổi tác của vương huynh chắc là cháu vương mãnh hướng mô có nói sai không vương trấn ác trong lòng chấn động người này kiến văn quảng bác nhãn lực cao minh tới mức làm người ta kinh sợ nếu hôm nay không thể đưa hắn vào chỗ chết thì biên hoang tập khẳng định sẽ bị hắn làm loạn đến nghiêng trời lệch đất hắn trầm giọng: tổ phụ của ta là tử địch của quý tộc xin hướng huynh dạy bảo hướng vũ điền ngạc nhiên vương mãnh là vương mãnh ngươi là ngươi có quan hệ quái gì đâu làm người mà cứ phải mang những gánh nặng như thế ân oán của đời trước lại kế thừa nhận lấy thì cuộc sống ngắn ngủi này làm sao làm hết được hai mắt ý lại xạ xuất thần sắc mơ màng nhìn ra xa nói Niệm tình vương huynh mạng không còn giải dài, ta nói thực với vương huynh một chuyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, hướng mộ sẽ có thể thoát ly bí tộc, sống theo lý tưởng của ta, truy cầu những thứ ta hàng mơ ước. Y thì lại nhìn xuống, hai mắt đột nhiên tràn đầy những tia nhìn sắc nhọn kỳ quái, ngựa khí vẫn bình tĩnh như thường, điềm đạm tiếp lời, thấy vương huynh không phải là tiểu nhân ti bị thừa lúc người ta nguy cấp, hướng mộ sẽ dành cho ngươi một ân tứ là giữ cho ngươi toàn thời, còn cho ngươi nhập thổ an lành nữa. Danh kiếm bách kim sẽ thay cho bia đá. Xoẳng. Vương Trấn Ác rút bách kim bảo kiếm ra. Phía trên dậy lên đầy trời bóng người hư thật khó phân. Kèm theo là một luồng kình khí kinh nhân đổ ập xuống. Thân pháp và võ công kỳ bí quỷ dị thế này, lần đầu tiên Vương Trấn Ác mới gặp phải. 77. Tiến Phi hiểu rõ mình đang bị hãm vào một trường nguy hiểm, lại là cục diện tiến thoái lưỡng nan. Bí tộc không dễ hứa hẹn điều gì với ai, nhưng một khi đã hứa thì vĩnh viễn không hối hận. Đó là truyền thống của bí tộc. Bí tộc hợp tác với mộ dung thủy có thể chỉ giới hạn trong việc đối phó với liên quân thác bạt khuê và hoang nhân. Ngày liên quân bị phá thì cũng là lúc bí tộc hoàn thành lời hứa. Nếu một ngày liên quân còn tồn tại thì bí tộc chiến sĩ sẽ không màng sinh tử làm việc cho mộ dung thủy. Mạc sĩ Minh Giao vẫn chưa biết chàng là Yến Phi. Ngày gặp nhau ở Trường An, mạc sĩ Minh Giao cũng nhận ra chàng là một trong hai tiểu tử thác bạt tộc tham gia lễ hội quân hoan. Khi đó Yến Phi vẫn chưa đổi tên. Chưa gọi là Yến Phi mà vẫn gọi tên theo họ mẹ là Thác Bạc Hán. Đây là tên mà mẹ chàng đặt cho. Mạc sĩ Minh Giao chỉ biết chàng là Thác Bạc Hán, tuyệt không biết chàng là Yến Phi. Thanh kiếm chàng dùng khi đó cũng không phải là điệp luyến hoa. Bội kiếm ngày đó đã thoát tay cắm vào lồng ngực mộ dung văn, nằm yên ở đó rồi. Việc trở thành chủ nhân điệp luyến hoa là chuyện sau này. Vì thế dù mạc sĩ Minh Giao biết con người Yến Phi và kiếm của chàng, Nhưng không thể liên tưởng được tình nhân mà từng có quan hệ thân mật trong một thời gian ngắn lại là Yến Phi. Bí tộc luôn bài xích người ngoài. chàng và thác bạn khuê sở dĩ có thể được tham gia lễ hội cuồng hoan vì Yến Phi biết ngôn ngữ bí tộc, hiểu rõ quy củ của họ. Mẹ Yến Phi là một trong số rất ít người thác bạn tộc tinh thông bí ngữ. Bản lĩnh đặc thù này cũng được bà truyền thụ cho chàng. Còn như việc mẹ làm sao lại biết nói bí ngữ thì bà chưa từng lộ ra đến nửa câu. chính vì quan hệ vi diệu như thế nên mạc sĩ minh giao tuyệt không hoàn toàn coi chàng là người ngoài lại còn tuyệt đối tin tưởng chàng trên phương diện này chàng cũng không làm mạc sĩ minh giao thất vọng họ đều có oán thủ với vương triệu đê tẩn chung một kẻ thù mạc sĩ minh giao hướng vũ điển và vài trăm chiến sĩ bí tộc sùng bái tử vong hung hãn không sợ chết ở bất kỳ phương diện nào cũng trở thành mối uy hiếp rất lớn đối với thác bạt khuê và hoang nhân chàng cần toàn lực quay về biên hoang tập để ứng phó với liên quân mộ dung thủy và người bí tộc Vấn đề ở chỗ Tôn Ân không bỏ qua cho chàng, muốn tránh cũng không được. Kể cả trong tình trạng trong lòng không có trở ngại gì thì thắng bại với Tôn Ân vẫn chưa biết thế nào. Tôn Ân tinh tiến rất lớn, hơn nữa, chàng lúc này vô tâm quyết chiến, trong lòng trùng trùng ưu tư. Kết quả có thể tưởng tượng được. Trong thâm tâm, chàng ấm ngầm cảm thấy đối với mạc sĩ Minh Giao vẫn còn dư tình chưa dứt nên chàng cảm thấy khó xử, càng làm loạn đạo cảnh bình tĩnh của chàng. Nếu như lúc đối mặt với tôn ân mà tâm cảnh chàng vẫn trong trạng thái đó thì cuộc chiến này tất bại không sai. 77. Thanh Khê Tiểu Trúc Lưu Dụ, Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong ngồi trong phòng thương lượng đại kế. Tống Bi Phong nói, xem chừng tư mã đạo tử quả trọng dụng ý kiến của Tiểu Dụ, bắt đầu tín nhiệm Tiểu Dụ. Nếu không, lão Tuyệt không cho bọn ta sử dụng hoang nhân làm tử đại binh. Với tư mã Hoàng Triều mà nói, đây là hành động phá lệ chưa từng có. Đồ Phụng Tam cười nhẹ, ngàn vạn lần đừng nên cao sớm quá. tư mã đạo tử chỉ đang dùng lại kế cũ thôi lưu dụ không hiểu hỏi dùng lại kế cũ Đồ phụng tam đáp ngươi đã quên tình hình ngày trước của lưu lao chi và hà khiêm rồi sao đầu tiên tư mã đạo tử thu nạp hà khiêm kiềm chế lưu lao chi sau đó hy sinh hà khiêm làm lưu lao chi phản bội hoàn huyền phả hủy liên minh với hoàn huyền lần này cũng là như thế lao tài bồi cho ngươi để phân hóa thế lực lưu lao chi Nếu như tạ diễm thật sự bại trận thì nhân mã trước đây trực thuộc hà khiêm không còn cách nào khác sẽ về với ngươi. Lưu ra ngươi sẽ biến thành một hà khiêm khác, tư mã đạo tử lại có thể diễn lại tình hình ngày trước. Tống Bi Phong nói, theo ta thấy tư mã đạo tử vô cùng bất mãn lưu lao chi. Có thể lão sẽ cho tiểu dụ thay thế hắn. Đô Phụng Tam nói, bất mãn thì bất mãn, nhưng trong lòng tư mã đạo tử điều quan trọng nhất là bảo vệ hoàng quyền của họ tư mã. Tình cảm cá nhân thích hay không thích tuyệt không được xem xét nhiều. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu các ngươi là tư mã đạo tử thì sẽ sợ Lưu Lao Chi hơn hay là Lưu Dụ đây? Lưu Dụ lập tức tắc họng không nói được gì. Tống Bi Phong Than, nhìn nhận của Phụng Tam rất tinh tưởng thầu đáo. Có thể nói thanh danh của Lưu Lao Chi ngày càng thấp. Tiểu Dụ lại như mặt trời lên cao. Điều mà Lưu Lao Chi không thể so sánh được với Tiểu Dụ là Tiểu Dụ không những được lòng người, mà còn được những kẻ sĩ tiến bộ của Kiến Khang chấp nhận. nếu như tiểu dụ ngồi thế vào ghế đại thống lĩnh của lưu lao chi thì khẳng định sẽ trở thành một huyền soái khác đô phụng tam nói tư mã đạo tử là người trở mặt vô tình hãy nhìn lao đối Đại Hà khiêm như thế nào chúng ta vĩnh viễn không được quên điểm này vô luận thế nào mục tiêu ngắn hạn của chúng ta đã đạt được bước tiếp theo là làm sao vãn hồi được cơn cuồng bạo này khi quân dẹp loạn lâm vào thế binh bại như núi đổ đánh bại thiên sư quân đoạt lợi ích lớn nhất vào tay mình củng cố binh quyền lúc này khoái ân về tới Hắn đầy vẻ vui mừng nói nhận được tin tức từ biên hoang tập, rồi tiến gia đang toàn lực đến đây, trong hai ngày nữa sẽ tới kiến khang. Ba người tinh thần đại chấn. Thống bi phong nghĩ tại đạo huyền được cứu rồi, vui mừng hơn hết. khoái ân lại tiếp biên hoang tập phái đến 300 bộ đội tiên phong, sớm hôm nay ngồi thuyền xuất phát đi kiến khang. Xin lưu gia an bảy tiếp ứng họ. Đô Phụng Tam nói tiến phi đến là bọn ta có đủ vốn để chào hỏi lưu tuần rồi. Ta bây giờ lại hy vọng Trần Công Công đúng là người của Tôn Ân để có thể lợi dụng lao dụ Lưu Tuần xuất hiện. Tống Bi Phong nói, trước khi Yến Phi đến Kiến Khang, bọn ta càng phải cẩn thận hơn. Đô Phụng Tam cười nói, hôm nay Lưu Gia đã gặp Hoàng đế, chính thức nhận mệnh lệnh, có thể tiền hô hậu ủng đi khắp phố phường rồi. Lưu Dụ cười khổ, người tùy tùng nếu miễn được thì cứ miễn. Tập quán của ta là sinh hoạt độc lai like, độc vãng, mình thích gì làm đấy. Tống Bi Phong nói, đề nghị của Phụng Tam không sai đâu. Để ứng phó với Lưu Tuần thì ta có thể làm đầu lĩnh Tùy Tùng. Về mặt này thì ta rất thành thạo. Đô Phụng Tam nói, việc này vạn lần không thể. Nguyên nhân rất vi diệu vì Cao Môn của Kiến Khang đã quen với việc Tống Đại Ca là cận vệ của An Công. Nếu bỗng nhiên biến thành Tùy Tùng của Lưu Dụ thì sẽ làm người ta cảm thấy là một sự mạo phạm đối với An Công. Nhiều khả năng sẽ cho là Lưu Dụ muốn ngang với An Công khiến Cao Môn Kiến Khang rất khó chấp nhận. Từ đó sẽ phát sinh phản cảm đối với bọn ta. việc này ngàn vạn lần không nên thử. Tống Bi Phong gật đầu, Phụng Tam quả hiểu rất rõ tâm thái của Cao Môn Kiến Khang. Đô Phụng Tam nói, nói cho cùng thì đó là khác biệt giữa Cao Môn và áo vải, là cấm kỵ không thể phạm vào. Nếu thật cần người tùy tùng thì có thể để Tiểu Ân làm đầu lĩnh. Ngoài ra tuyển thêm 3 thủ hạ cơ linh mẫn tiệp lập thành thân binh đoàn. khoái Ân mừng nói, Tiểu Ân nguyện thị hầu Lưu ra. Lưu Dụ đáp, ta tuyệt không sợ Lưu Tuần. Đánh không được thì chạy, ta tự tin có biện pháp giữ mạng. Đối với ta mà nói, đây là cơ hội tốt để luyện tập, làm ta không dám bỏ bê võ công, luôn luôn cảnh giác. Tiếp đó hỏi Khoai Ân, Thiếu Ân biết luyện binh chưa? Khoai Ân đáp, hầu ra tuy có chỉ điểm cho ta phép luyện binh, nhưng chưa từng có cơ hội thực hành. Lưu Dụ nói, giờ thì cơ hội đến rồi. Tư mã đạo tử giao dã Thành bên cạnh Đô Thành cho bọn ta làm nơi đóng quân. Ngươi có thể làm phó tướng cho đồ Gia, theo học cách huấn luyện quân lính. Từ đệ binh hoang nhân của bọn ta sau khi đến Kiến Khang sẽ vào ở Thành. thành đó là đại bản doanh của bọn ta ở kiến khang khoái ân nói như vậy có sợ lưu tuần hành thích không Đồ phụng tam đáp việc này không thể lộ liễu được hoang nhân huynh đệ của bọn ta sẽ đóng giả làm nhạc trúc quân mà tư mã nguyên hiển mới chiêu mộ tư mã nguyên hiển cũng sẽ đến gia thành bất cứ lúc nào để giấu hai mắt người khác đương nhiên quyền khống chế thực tế nằm trong tay bọn ta có thể nói đây là thành quả lớn nhất của lần gặp mặt tư mã đạo tử này khoái ân nói đa tạ ba vị đại gia tài bồi tiểu ân sẽ nỗ lực học tập tống bi phong nói nếu bọn ta đoán không sai thì trong vòng 3 tháng nữa tiểu ân sẽ có cơ hội xuất trình hai mắt khoái ân lộ thần sắc phân chấn ba người biết rõ tâm tình y khoái ân là người có trí lớn dưới sự chỉ đạo tận tình của hầu lượng sinh đã học hiểu rõ ràng thị phi sinh ra trí hướng bình thiên hạ cái chết của hầu lượng sinh gây đả kích nghiêm trọng đối với y làm y cảm thấy tất cả đều kết thúc bây giờ đột nhiên tình hình thay đổi trước mắt xuất hiện cục diện hoàn toàn mới y đã có phương hướng để phân đấu mọi u sầu trước đây đều được gột rửa sạch sẽ sự hưng phấn của y có thể hiểu được tống bi phong nói bọn ta có nên cảnh cáo tư mã đạo tử không vì nếu như trần công công đúng là người của tôn ân thì tư mã đạo tử đã đặt thân trong hiểm cảnh nếu tư mã đạo tử đột nhiên ngộ hại thì bọn ta cũng không tốt đâu quyền lực của bọn họ hiện nay đều nhận từ tư mã đạo tử nếu tư mã đạo tử xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến họ Đồ phụng tam vui vẻ nói nói thật Ta hận việc đó sao không phát sinh? Nếu tư mã đạo tử đột nhiên lăn ra chết thì ai sẽ được tiện nghi? Đương nhiên là bọn ta. Bây giờ ở kiến khang, quyền lực lớn nhất là tư mã đạo tử, lão cũng như là một nửa hoàng đế rồi. Sau đó là đến tư mã nguyên hiển. Trong tình hình đó, tư mã nguyên hiển sẽ phải dựa vào bọn ta giúp hắn ổn định chính cục. Vậy chúng ta không cần đánh tôn ân mà vẫn có thể nắm được triều chính. khóe ân nói, nếu như cả cha con đồng thời bị hại thì sao? Đồ Phụng Tam nói, Thế càng lý tưởng, lưu dụ có thể bằng danh dự của hắn nắm lấy thực lực, với danh nghĩa bảo vệ hoàng đế mà tiếp thu binh quyền kiến khang. Tống Bi Phong nói, nói vậy thì Trần Công Công sẽ không hành thích tư mã đạo tử đâu. Đỗ Phụng Tam nói, lý là như thế nhưng để giết tư mã đạo tử cũng chẳng phải dễ dàng. Lão là nhân vật hoàng tộc đã trải qua nhiều sóng gió, đối với bất kỳ ai đều có lòng cảnh giác. Ví dụ như hôm nay bọn ta và Lão đạt được hiệp nghị bí mật, Lão cũng tuyệt không tiết lộ cho Trần Công Công. Lão lại biết rõ Lưu Tuần đang rình mò bên cạnh, tư mã đạo tử làm sao dám kinh suất Nếu như Minh Đao Minh Thương thì nếu Trần Công Công muốn giết tư mã đạo tử căn bản là không thể làm được. Tống Bi Phong nói, phải trang tiểu dụ đã quyết định tối nay sẽ đi phó hội với Lý Thục Trang. Đô Phụng tam nói, để Lưu ra đi một mình đi. Nếu không sẽ bị Lý Thục Trang coi thường gã. Bọn ta phải nói thế nào làm thế ấy, chân chính tín nhiệm Lưu ra là chân mệnh thiên tử giết không chết được. Lưu dụ trong lòng cười khổ. Ai? Chân mệnh thiên tử. Chú thích. từ đệ binh, từ đệ nghĩa là con cháu. từ đệ binh có nghĩa là đội quân chỉ dùng con cháu trong nhà làm giường cột. Ngoài ra còn có nghĩa là đội quân của riêng một, hay một nhóm, người. Nghĩa trong chuyện là lấy ý thứ hai. Hết chương 402. Chương 403, tiên trường mạc cập. Biên hoang tập, thuyết thư quán. Mọi người ai nấy thần sắc đều trầm trọng. Đó gọi là một khi đại hành gia xuất thủ là biết ngay thực lực. Tối qua cao ngạn bị phục kích. Tuy bị hướng Vũ Điển đả thương vài người, lộ do thực lực hùng mạnh của ý, ý nhưng mọi người vẫn không để trong lòng. Đến vừa rồi, hoang nhân trong tình thế nắm vững cục thế, cao thủ xuất ra hết rồi nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng đột vây chạy mất làm bọn họ cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng. Chỉ cần những người bí tộc khác có công phu bằng một nửa hướng Vũ Điển thì đây sẽ là một việc rất khó ứng phó. Nhớ lại quá trình gian khổ ngày trước khi chóc nã hoa yêu, đến bây giờ mọi người vẫn còn thấy sợ hãi. Riêng Lưu Mục Chi vẫn lạnh lùng ung dung. Bộ dạng vô cùng tự tin. Chắc cùng sinh nói, chỉ cần có thể giữ được đến lúc Yến Phi trở về thì bọn ta có thể xoay chuyển cục thế. Bây giờ thì phải ở vào cục diện giằng co, địch trong bóng tối ta ngoài sáng. Vấn đề là bọn ta có thể cầm cự được đến lúc Yến Phi quay về hay không? Yến Phi không những là biên hoang đệ nhất cao thủ mà có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trong thiên hạ, người có tư cách làm đối thủ của chàng không quá vài người. Tôn ân là một, mộ dung thủy cũng là một trong số đó. Còn như người thứ ba thì vẫn chưa biết cho ai vào. Nếu Yến Phi đang ở biên hoang tập thì đương nhiên là chuyện sẽ khác. Ít nhất là tình hình như vừa rồi sẽ không xuất hiện. Người đuổi theo hướng vũ điển sẽ là Yến Phi chứ không phải là vương chân ác. Bọn họ cũng không phải lo lắng như bây giờ. Yến Phi tuyệt không phải là một cao thủ bình thường mà là người có linh giác rất cao và dị lực tinh thần, vượt trên bất cứ kỳ công tuyệt nghệ nào khác. Đó chính là khắc tinh của người bí tộc xuất quỷ nhập thần. Giang Văn Thanh nói, Tình hình vẫn chưa đến mức gác liệt thế đâu. Phương Tổng có thể chứng thực chưa có người bí tộc trà trộn tiến vào trong tập. Biên hoang tập vẫn an toàn. Lưu tiên Sinh phải trăng bằng vào chiếc mũi linh ứng của Phương Tổng mà đề nghị chủ động xuất kích. Ta nhận thấy biện pháp đó có thể thực hiện được. Âm kỳ than, bọn ta không thể nào rời khỏi hang ổ được. Nếu rời khỏi hang ổ thì ở nơi rộng rãi như biên hoang mà muốn đối phó với một người có thể chạy nhanh hơn cả ngựa thì không thể làm được. biện pháp duy nhất đối phó với hướng vũ điển là do tiểu phi tự thân xuất mã còn những người khác thì không thể được nhiều người cũng không có tác dụng gì mộ dung chiến cười nhẹ bọn ta ngàn vạn lần không được mất đấu trí ta hiểu rõ tâm tình của âm hưng nhìn thấy hướng vũ điển ở phía trước càng chạy càng nhanh thì cảm giác bất lực đó quả thực làm người ta chán nản nhưng nếu như nhìn nhận một cách khách quan toàn bộ sự kiện bọn ta vẫn ở vào vị trí có lợi trước hết là cao tiểu tử hồng phúc tề thiên đã tránh được không bị hướng vũ điển thích sát tiếp đó là bọn ta đã đuổi hướng vũ điển khỏi biên hoang tập làm ảnh hưởng toàn diện đến đại kế xâm phạm của bí tộc quan trọng nhất là trước khi bí tộc phát động bọn ta đã sinh lòng cảnh giác giờ cần xem thủ đoạn của bọn ta thế nào thôi có tiếng vỗ tay vang lên người vỗ tay chỉ là một mình lưu mục chi làm toàn thể mọi người nhìn lão lão trí giả này vẫn khí định thần nhàn thản nhiên nói mộ dung đương ra không hổ là có tài chủ soái nắm tình hình địch ta vô cùng tấu triệt thật ra Bọn ta vẫn chiếm ưu thế nên có thể đánh thắng trận này. Nhưng câu đầu tiên ta muốn nói với các vị là bọn ta cần phải dùng hết nhân tài, sử dụng hết vật lực. Nói cho cùng thì bất luận cao thủ bí tộc dù biết dấu dếm hành tung thế nào thì họ vẫn chỉ là người phàm, chứ không phải là ma quỷ. Chỉ cần vẫn là người thì cũng có nhược điểm của con người. Đúng như nhu nhiên công chúa đã nói, bản lĩnh của hướng vũ điển tuyệt không dưới mạc sĩ Minh Giao. Người như thế này, bí tộc chỉ có thể đào tạo ra được một người, nửa người đã. Vô cùng khó khăn rồi, không phải mỗi một người bí tộc đều đạt được như vậy. Cũng giống như biên hoang tập chỉ có một thiên phi. Nếu như biên hoang tập có mười người, tám người như yến phi thì chỉ sợ mộ dung thủy đã sớm hai tay dâng thiên thiên tiểu thư về rồi. Cơ biệt vỗ đùi nói, đúng. Bọn ta không nên bị cái tên gia hỏa họ hướng đó dọa trò khiếp vía mới được. Hồng tử Xuân hỏi, xin hỏi Lưu Tiên Sinh, làm sao có thể dùng hết nhân tài, sử dụng hết vật lực được. Lưu Mục Chi cười nhẹ, trước khi nói về vấn đề đó. ta muốn phân tích tình hình của bí tộc trước chắc cùng sinh vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế trên thuyết thư đài đối diện với chiếc bàn dài mà các hoang nhân huynh đệ đang ngồi cười nói bắt đầu thú vị rồi qua sự phân tích của lưu tiên sinh cảm giác lập tức sáng lên một cách mới mẻ như là sinh cơ chợt hiện vậy lưu tiên sinh mời nói tiếp mọi người đã tâm phục khẩu phục tài trí của lưu mục chi rồi ai nấy đều nghiêm trang lắng nghe lưu mục chi tiếp lời mộ dung thủy đề xuất thỉnh cầu với mạc sĩ minh giao mạc sĩ minh giao đáp ứng để báo ân Nhưng để mạc sĩ Minh Giao tham gia toàn diện vào cuộc chiến này thì sẽ phải mất một thời gian không ngắn để xây dựng bộ máy thì phía bí tộc mới có thể phát huy sức chiến đấu của họ được. Chỉ là bí tộc vượt qua trăm sông ngàn núi từ sa mạc tái bắc điều động đến biên hoang tập của bọn ta là một nơi mà bí tộc không biết một tí gì không phải là một chuyện dễ dàng. Ta tin rằng để đối phó với hoang nhân bọn ta thì đội quân đầu tiên của bí tộc tạm thời vẫn tiên trường mà cập. Vì thế mới cần có hướng Vũ Điển làm nhiệm vụ thăm dò đường lối. Dù người bí tộc có đi lại như gió thế nào thì chỉ sợ vẫn đang ở đằng sau so với hướng Vũ Điển 8LG. Hay ngày. Nếu tình hình đúng như ta dự liệu thì cơ hội của bọn ta sẽ đến. Cao ngạn tốt lên, đúng, người bí tộc chắc là vẫn đang trên đường đến đây. Lưu Mục Chi lại tiếp, hiện giờ, người bí tộc chỉ có thể ý lại vào đồ hình địa thế biên hoang tập do mộ dung thủy cung cấp. Hoặc là do người của mộ dung thủy dẫn đường, đến chỗ nào đó của biên hoang tập hội họp với hướng Vũ Điển. Rồi sau đó sẽ do người đã nắm rõ hình thế biên hoang tập là hướng Vũ Điển phân công nhiệm vụ. Nếu như bọn ta có thể nắm được địa điểm mà chúng hội họp thì có thể rời ổ, xuất toàn lực. Nói không chừng kể cả hướng Vũ Điển cũng không thoát khỏi kiếp số. Vậy thì có thể đánh tan đợt công kích đầu tiên của người bí tộc. Phương Hồng Sinh hương phấn tốt lên, kế hay. Chỉ cần đi xem xét những nơi địch nhân đã đi qua, do địch nhân nhân số nhiều người nên ta chỉ ngửi một lần là biết rõ. Hô lôi Phương cười rộ, đó chính là dùng hết nhân tài. Lưu Mục Chi Điềm Đạm nói, việc dùng nhân tài của bọn ta chỉ dừng ở chỗ đó. Người bí tộc vốn như rồng về biển khi ở sa mạc quen thuộc, nhưng ở địa phương nhiều sông ngòi như biên hoang thì phải do chúng ta làm chủ. Bọn ta chỉ cần điều phối một chiếc sông đầu chiến thuyền do phương tổng và đám hảo thủ tinh nhuệ bảo vệ là có thể điều tra men theo bờ sông, đặc biệt là để phòng chúng bơi vượt sông vào. Binh quý thần tốc. Người bí tộc sẽ không đi một vòng lớn theo những đường mòn gấp khúc đến biên hoang. Vì thế họ tất sẽ qua sông ở Tứ Thủy. ở đó khẳng định sẽ có vết tích có thể tìm ra. Chỉ cần tìm thấy tung tích người bí tộc, bọn ta có thể dùng chiến thuyền điều động quân đội, với thế như lôi đỉnh vạn quân đánh dập đầu đám bộ đội người bí tộc về. A mới chân nứt chân giáo xâm nhập vào biên hoang tập còn chưa ổn định được trận cước, giết cho chúng trò tay không kịp, tỏ rõ hoang nhân bọn ta tuyệt không thể trêu vào được. Mọi người vỗ tay rầm trời. Chỗ Lưu Mục Chi làm người ta phục nhất chính là liệu địch như thần. Trong việc đối phó hướng ngũ Điển, mặc dù đối phương cao minh nhưng cũng mất công tôi. đã đại hiện công lao của lão lao đoán bộ đội của địch nhân đang trên đường tới đây làm mọi người đều mười phần tin tưởng nếu như có thể thành công đánh bại đám bộ đội người bí tộc đó không để đối phương có cơ hội xâm nhập biên hoang thì sẽ tạo ra một cục diện mới Thác bạc nghi hỏi việc vận chuyển hoàng kim thì như thế nào lưu mục chi đáp phiền Thác bạc đương ra dùng phi cắp chuyển thư thông chi cho quý chủ tạm thời án binh bất động đợi bọn ta phái người đến bình thành tiếp nhận rồi mới vận chuyển hoàng kim về đó chính là cuộc chiến lần thứ hai với người bí tộc Bọn ta cần thương nghị kỹ càng, tránh không bỏ lỡ cơ hội tốt. Chiến tranh cũng giống như đánh cờ. Đối phó với người bí tộc cũng như thế, tất cần phải tranh tiên, bao vây dồn ép đối phương phải bỏ chạy để tránh chết. Cuối cùng, người bí tộc không cách nào phát huy được sức phá hoại, càng đừng hỏng trở thành thám tử cho mộ dung thủy. Như thế bọn ta đã thành công rồi. Chắc cùng sinh cười dài, bộ máy chiến lược đã hoàn thành, chỉ còn một vài tiểu tiết mà thôi, có thể tiếp tục nghiên cứu kỹ. Nhưng thuyền điều tra tung tích địch nhân của Phương Tổng thì phải lập tức khởi hành, tránh bỏ lỡ thời cơ. Nhớ mang theo bổ câu đưa thư đó. Giang Văn Thanh trách lão, ta thấy hình như Lưu Tiên Sinh còn chưa nói hết thì phải. Thác Bạt Nghi nhìn thần sắc Lưu Mục Chi, cười nói, đại tiểu thư thật tinh tế. Chắc cùng sinh mọi người, nhìn Lưu Mục Chi hỏi, còn gì mà nói nữa. Lưu Mục Chi đáp, vẫn liên quan đến việc dùng hết nhân tài, sử dụng hết vật lực. Biên hoang tập của bọn ta có một cơ sở sản xuất binh khí ưu việt nhất thiên hạ Nếu không tận dụng cho tốt thì thật là lãng phí đáng tiếc. Hiện giờ, bọn ta và người bí tộc rơi vào tình trạng chiến tranh, không cần nói chuyện quy củ giang hồ gì nữa. Y có thể dùng nhiên vụ đạn thoát thân thì bọn ta cũng có thể dùng hòa độc khí, không lựa chọn thủ đoạn đối phó với bọn chúng. Vậy thì bọn ta càng nắm chắc thắng hơn. Cơ biệt nhảy nổm lên nói, việc đó cứ để cho ta. Ta sẽ động viên nhân lực vật lực hiện có, trong vòng 3 ngày chế ra một số độc hỏa thủ pháo lợi hại, nhẹ nhàng tiện dụng. Đảm bảo người bí tộc sẽ không còn chỗ mà chạy. Đông Tiểu Kiệt chạy ảo vào như cơn gió, hét vang, Tiểu Bạch Nhạn lên thuyền rồi. Tiểu Bạch Nhạn lên thuyền rồi. Lão Đại, Tiểu Bạch Nhạn của ngươi lên thuyền rồi. Hô lôi phương giữ chặt hắn lại quát, ngươi vừa hét cái gì vậy? Tiểu Kiệt nhìn Cao Ngạn đang trận tròn hai mắt nói, vừa mới nhận được phi cắp truyền thư từ Thọ Dương. Tiểu Bạch Nhạn của Lão Đại đã lên thuyền tới biên hoang tập rồi. Cao Ngạn thét lên một tiếng kỳ quái, bắn tung người lên như một viên đạn. lộn mèo một vòng rơi xuống cửa rồi chạy thục mạng ra ngoài chắc cuồng sinh khẽ chửi một tiếng vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo hắn chú thích tiên trường mạc cập nguyên ý là roi ngựa tuy dài nhưng không thể đánh dạ dày ngựa được ý nói như xa xôi quá nên lực lượng không với được tới trong chương này ý nói người bí tộc dù mạnh nhưng vì quá xa biên hoang nên chưa thể đến được ngay hoang nhân vẫn còn thời gian để lên kế hoạch tương phó tiếng anh là dù dạn còn gọi là nhuễn nhuế nhuế như như dù ạ dù ảnh dù, dù hay đàn đàn Tatã là một dân tộc phương Bắc Trung Quốc cổ đại, một chi của người Tiên Ti. Thời kỳ phân tranh thập lục quốc, chủ yếu sống du mục tại lưu vực Ngạc Nhĩ Hồn Hà, nay thuộc tỉnh Ngạc Nhĩ Hồn, phía Bắc Mông Cổ và thổ Lạp Hà, một nhánh của Ngạc Nhĩ Hồn Hà. Hết chương 403. Chương 404: nghịch ngã giả vong. Vương trấn Á sử hết toàn thân công lực, ngạnh tiếp từng đợt từng đợt thế công quần quận như ba đợt sóng của hướng Vũ Điển. Trong lòng hắn kinh hãi không thể hình dung. Từ khi còn nhỏ, Vương Trấn Ác đã gặp hết những cao thủ hồ, hắn ở phương Bắc, tuyệt không phải là người chưa từng va chạm, nhưng hắn chưa từng gặp hoặc tiếp cận với người nào có phong cách như hướng vũ điển. Vương Trấn Ác sinh ra trong võ học thế gia lừng danh nhất phương Bắc. Lúc đó Vương Mánh được coi là đệ nhất nhân phương Bắc, thanh thế còn đứng trên cả mộ dung thủy và trúc pháp Khánh. Bản thân Vương Trấn Ác đã có căn cốt rất tốt để luyện võ, lại được tài bồi từ nhỏ, do đích thân Vương Mánh chỉ dạy gây dựng nền móng. Bản thân Vương Trấn Ác lại thích võ Cố học hết chân truyền của Vương Mạnh nên dù biết hướng Vũ Điển không phải là chiến sĩ bí tộc tầm thường, nhưng hắn vẫn có gan một mình truy đổi. Đầu tiên, hướng Vũ Điển sử dụng phương pháp đánh cận chiến, triển khai đợt công kích đầu tiên. Thân pháp mau lẹ như quỷ mị, làm người ta phát sinh ảo giác, phối hợp với những chiêu thức mà bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng có thể trở thành vũ khí như đầu, trưởng, chỉ, khuỷu tay, vai, chân, gối, tay, tóc thế công dày khít không kẽ hở nào có thể đánh vào. bách kim kiếm của vương trấn ác thiện nghệ nhất là đánh cận chiến đối phương lại dùng sở trường của hắn tấn công hắn hàm ý khinh miệt vương trấn ác tuy cố gắng chống đỡ được hết không rơi vào thế hạ phong nhưng biết là bất diệu nếu ở lĩnh vực mình mạnh nhất mà vẫn không thể thủ thắng thì trận này hoàn toàn không có hy vọng gì lập tức lòng tin bị ảnh hưởng sau đó hướng vũ điền lại dùng chiêu to thức lớn cương ngạnh dùng trường kình quyền kinh công kích cực mạnh từ xa làm vương trấn ác không thể triển khai thủ đoạn quyết thắng là cận chiến Vương Trấn Ác lúc này đã rơi vào hạ phòng, chống đỡ vô cùng vất vả. Nội công tâm pháp của Hướng Vũ Điển vô cùng tà dị, nhưng khẳng định là một loại tiên thiên chân khí, lại đạt tới cảnh giới đại tông sư. Lúc hàn lúc nhiệt, bác đại tinh thâm, trong nhanh có chậm, tưởng chậm hóa nhanh, khí theo ý chuyển, nặng nhẹ không đều làm người ta không thể đề phòng. Hơn nữa, mỗi chiêu của Y Lại Khóa chết những biến hóa tiếp theo của Vương Trấn Ác, làm hắn có tuyệt kỹ nhưng không cách gì thi triển được, khó lòng đánh ra nên sinh chán nản. Đến khi triển khai đợt tấn công như sóng biển thứ ba, hướng vũ điển lại không theo một trường pháp nào, chiêu số đánh ra giống như lâm trận mới sáng tác ra, tựa thiên mã hành không, không thể tìm ra dấu vết. Chân khí lại rộng lớn vô biên, không có giới hạn. Chiêu thức liên miên đánh vương chấn ác tới tấp. Vương chấn ác lúc này đã hoàn toàn rơi vào thế chỉ còn chống đỡ. Nếu như tâm trí hắn không kiên cường và tính khí cứng cõi được rèn thành từ thở nhỏ thì chỉ sợ đã sớm mất hết đấu trí để ngoan cường chống cự. Bùng! một chỉ của Hướng Vũ Điền điểm trúng Kiếm Phong, một cỗ chỉ kình tập trung cao độ đã phá vỡ chân khí của Vương Chấn Ác, đánh thẳng vào tâm mạch hắn. Vương Trấn Ác như diều đứt dây, thân hình bắn tung ra sau, huệ một tiếng, mở ra một búng máu rồi lưng hắn đập mạnh vào một thân cây, ngồi phệ xuống đất. Bách Kim Kiếm vẫn cầm chặt trong tay, chia sang phía địch nhân đáng sợ và thông minh bình sinh chưa từng gặp này. Hướng Vũ Điền đuổi tới như thiểm điện, đến trước mặt hắn thì dừng lại, hai tay mở ra lập tức tạo thành một trường kình khí khóa chặt Vương Chấn Ác. vương trấn ác thầm nghĩ chết chắc rồi nhưng hắn vẫn không buông tay ngấm ngấm để tụ toàn bộ công lực còn lại chuẩn bị đòn phản kích cuối cùng trước khi chết Thần sắc trong mắt hướng vũ điển chuyển thành vô cùng lợi hại quát lớn chỉ cần vương huynh tình nguyện giải đáp một điểm nghi ngờ trong lòng ta thì ta có thể để cho vương huynh an nhiên bỏ đi tuyệt không làm khó dễ hoặc phát sinh thêm việc lời hướng vũ điển đã nói ra thì chưa từng không giữ lời vương trấn ác không hề vì thế mà lơi lỏng phòng bị vì hành vi của hướng vũ điển khó đoán không biết ý nói thật hay giả Hắn cười nhẹ, chết thì chết. Còn có gì đáng sợ hơn thế nữa? Thực ra, mấy năm nay ta luôn cảm thấy sống mà như chết. Nếu hướng huynh muốn dùng lời nói khiến ta không phòng bị nữa thì ta sẽ xem thường người đó. Hướng vũ điền than, trong tình thế này mà vương huynh vẫn có thể cười được làm huynh đệ bội phục lại không muốn lửa người nữa. Vương huynh có thể yên tâm. Vấn đề của ta vô cùng đơn giản. Chỉ cần Vương Huynh khẳng khái cho ta biết các ngươi làm sao mà biết ta ẩn thân trong chỗ hoang phế đó thì Vương Huynh có thể ung dung phủi đít quay về biên hoang tập. Sau này ta sẽ không tiết lộ chuyện Vương Huynh từng nói với ta đâu. Vương Trấn ác trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Người này tài trí thực không tầm thường, biết chỗ quan trọng nhất trong việc đấu tranh giữa hai bên nên mới cho mình dùng tin tình báo đó để đổi mạng. Chỉ riêng việc đó có thể thấy người này không những đại trí đại dũng mà còn nhìn xa trông rộng, tuyệt không tính toán chuyện được mất nhất thời. mà biết phân biệt sự tỉnh có mức độ nặng nhẹ vương trấn ác cười khổ hướng huynh động thủ đi vương trấn ác ta lại là loại tiểu nhân ti bị đó sao hướng vũ điển cười rộ chỉ bằng câu nói này của vương huynh là ta biết hoang nhân quả có rượu pháp truy ra tung tích ta chứ không phải là bất ngờ tấu xào tìm ra nói xong y vương thong hai tay xuống cười nhẹ nói vương huynh đi đi trương kinh khi đang trói chặt vương trấn ác lập tức tiểu biến hắn liền thừa thế đứng lên nhưng vẫn sợ đây là kế độc nhữ mày hỏi hướng huynh nói đùa chăng Hướng Vũ Điền than, không phải là ta đột nhiên đại phát từ tâm, cũng không phải không muốn giết ngươi, ngược lại còn muốn đến chết. Không dâu Vương Minh, từ khi ta 15 tuổi, chưa từng có ai có thể ngạnh tiếp bằng ấy chiêu khi ta toàn lực xuất thủ. Cảm giác thật thống khoái mê ly. Nguyên nhân ta không giết ngươi vì ngươi vẫn còn sức phản kích, nếu ta cậy mạnh hạ thủ thì bản thân cũng không tránh khỏi thương tổn. Vương Trấn Ác ngạc nhiên, có vấn đề gì đâu, chỉ cần thương thế không phải là chí mạng thì có thể phục nguyên mà. Hướng Vũ điển cười nhẹ. Tình hình của ta khá đặc biệt. Lúc này đã thi triển công phu huyết giải để chạy mới có thể đột vây thoát khỏi biên hoang tập. Bây giờ nguyên khí vẫn chưa hồi phục, chỉ có thể sử ra 7, tám thành công phu so với bình thường. Vừa rồi ta đã thi triển bí kỹ công pháp tộc truyền nhưng vẫn không làm khó được vương huynh. Trong trường hợp bất đắc dĩ thì chỉ còn cách thi triển công phu giữ nhà là chủng ngọc công mới có thể áp chế được vương huynh. Nếu ta muốn giết chết vương huynh thì chỉ có thể dùng công pháp đó mới hy vọng thành công. Nhưng công pháp đó bá đạo phi thường. Nếu ta vọng động xuất thủ khi chân nguyên vẫn chưa hồi phục sẽ phản ngược lại, tạo thành thương tổn bản thân vĩnh viễn không thể bổ cứu được. Ta sẽ không làm tru. Hiện ngu xuẩn đó. Vương Trấn ác ngạc nhiên hỏi chủ ngọc công. Đó là công phu gì vậy? Tên gọi lại kỳ quái đến thế. Đồng thời trong lòng thẩm nghĩ nếu y nói thật thì sau khi y phục nguyên sẽ lợi hại tới mức nào? Thiên hạ còn có ai có thể chế trụ được y gì? Ấy? Hướng vũ liền nói, rất nhiều việc rất khó giải thích hết cho vương huynh được. Tính cách của Vương Huynh cũng có chút giống tính khí của ta. Chỉ tiếc là trong một thời gian ngắn trước mắt, giữa ta và ngươi có mối cựu địch không thể hóa giải. Nếu như Vương Huynh có bản lĩnh làm thì ta, ta chỉ có bội phục chứ không oán hận. Nhưng nói thật, việc đó không ai có thể làm được. Ngươi có biết tiến phi không? Vương Trấn Ác đã hồi phục lại, trong lòng ổn định, từ từ đút kiếm vào vào nói, hắn sẽ là kình địch của Hương Huynh. Lời Vương Mỗ đến đây là hết. Sau này gặp lại. Nói xong rời khỏi cốc đi mất. 77. Chắc cùng sinh đuổi đến bên cạnh cao ngạn than vãn, ta chưa bao giờ thấy tiểu tử ngươi chạy nhanh đến thế. Cao ngạn không hề lý gì đến lão ánh mắt lùng sụp các con thuyền lớn nhỏ đậu trên bến. Chắc cùng sinh nắm lấy tay gã, cười hề hề, ngươi không sợ sao. Ngươi là mục tiêu ám sát của người bí tộc. Bí tộc người nào cũng thần xuất quỷ một, đi lại như gió. Chỉ chờ thêm hai ngày nữa mà ngươi cũng không nhẫn nại được sao. Cao ngạn không khách khí đáp, đừng nói phải đợi hai ngày. chỉ đợi hai khắc ta cũng không đợi được hiểu chưa đừng có dọa ta bây giờ trong biên hoang tập không có người bị tộc hơn nữa bọn chúng đều là vịt cạn cả, cả ngôi thuyền còn an toàn hơn ở trên bờ nhiều hiểu chưa tiếp đó gã rằng thoát ra khỏi tay lão phóng về phía một con thuyền nhỏ một buồm đang đậu trên bến hét lao tử cần chưng dụng con thuyền của các ngươi trong thuyền có hai hán tử đang bận rộn làm việc nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn thấy cao ngạ một trong hai người hỏi cao ra cần đi đâu Cao ngạn không hề khách khí, nhảy vọt lên thuyền. Gã làm như chuyện đương nhiên nói, ta cần đi gặp tiểu bạch nhạn, mau khai thuyền. Một người khác lộ vẻ khó khăn nói, bọn ta còn. Cao ngạn không ngần ngại nói ngay, đừng có lải nhải nữa. Lao tử sẽ trả tiền. Chắc cùng sinh thầm thở dài, cũng nhảy lên thuyền nói, làm theo ý hắn đi. Nếu không, tên tiểu tử này chưa gặp được tiểu bạch nhạn đã phát điên lên mất. Hai người chỉ còn cách cởi dây đẩy thuyền ra, thuận dòng đi xuống phía nam. 77 Lưu dụ nhớ tới Vương Đạm Trân. Từ khi đến Kiến Khang, trừ đêm gặp Tạ Trung Tú ở Tiểu Đông Sơn bị nàng ta trực tiếp khơi dậy hồi ức về Vương Đạm chân thì gã đã cải thiện rất nhiều so với trước đây. Hiện thực căn bản không cho phép gã thương tâm về Vương Đạm Trân nữa. Sau khi đến Kiến Khang, mỗi khắc gã đều phải cật lực đấu tranh bên lề sự sống và cái chết. Đến đêm qua, giết chết can Quy, trưa nay lại được tư mã đạo tử biểu hiện rõ ràng sẽ ủng hộ gã thì gã mới có thể thanh thản hít thở vài hơi. gã vừa đả tọa dưỡng khí gần 2 canh giờ tinh thần hoàn toàn hồi phục vương đạm chân liền chiếm cứ toàn bộ tâm thần gã hoặc có thể khi thuyền nhỏ đi qua hẻm ô y làm xúc động hồi ức động nhân đã vùi sâu trong tim gã khi lần đầu tiên gặp đạm chân ở đó khoái ân đứng ở cuối thuyền phụ trách việc chèo thuyền tống bi phong ngồi ở đầu thuyền Gã và đồ phụng tam ngồi ở giữa bốn người không hề nói chuyện tống bi phong lộ vẻ cảnh giới lưu ý nhìn tình hình dưới nước và trên mặt nước đương nhiên là lao để phòng lưu tuần Đỗ Phụng Tam nhắm mắt dưỡng thần, nhưng với tính cách của hắn thì hắn cũng đang trong trạng thái giới bị để ứng phó với bất kỳ đột biến nào. Nhưng họ đều biết Lưu Tuần sẽ không hạ thủ trong tình huống này. Kể cả tôn ân thân hành đến đây cũng không có cách nào đồng thời ứng phó với bốn người bọn họ. Lưu Tuần càng không thể làm được. Mặt trời mùa thu lặn dần phía trời Tây. Trên sông Tần Hoài gió lạnh ào ào làm ý phục bốn người bay phất phới. Buổi yến tiệc trưa nay làm gã tiến một bước dài trên con đường trả thù cho đạm chân. Có thể nói đó là một bước ngoặt trên con đường thực hiện bá nghiệp vương hầu, làm gã hòa nhập vào chế độ triều đình, trở thành người có thực quyền. Khi tử đệ binh hoang nhân của gã tiến vào giã thành, họ sẽ trở thành nòng cốt của gã. Kể cả tư mã đạo tử đột nhiên hối hận, muốn trừ khử gã thì cũng phải có một bộ máy tinh mật chứ không dễ dàng như trước nữa. Gã thực sự hy vọng có thể tận mắt chứng kiến phản ứng và biểu tình của Lưu Lao Chi khi biết việc này, nhìn vẻ kinh hoàng thất thố của hắn. Đối với cái chết của Đạm Trân... Lưu Lao Chi không còn nghi ngờ gì nữa cũng phải gánh trách nhiệm. Gã phải thấy Lưu Lao Chi thân bại danh liệt, hối hận về những việc hắn đã làm. Đồ Phụng Tam mở mắt, bình tĩnh nói, đến rồi. Lưu Dụ nhìn ra phía trước. Tần Hoài lâu sừng sững cao vút bên bờ nam sông Tần Hoài, đối diện với Hoài Nguyệt Lâu qua con sông. Xa hơn một chút là Chu Tức Hiểu, trong lòng gã bất chợt nổi lên tình cảm kỳ dị. Nhiều năm sau nữa, nếu gã trở thành người có quyền thế lớn nhất kiến khang, rồi ngựa vượt qua Chu Tức Hiểu. nhớ lại chuyện cũ từng phát sinh tại tầng năm hoài nguyệt lâu ngày hôm nay thì sẽ có tự vị gì vừa nghĩ lưu dụ vừa đứng lên tống bi phong thấp giọng không thể không có lòng đề phòng người khác người hãy cẩn thận đó khoái ân cho con thuyền ghé vào bờ nam đồ phụng tam để tỉnh lưu dụ nhớ kỹ trong bọc ngươi có hỏa tiên báo hiệu bọn ta đợi ngươi trên thuyền chỉ cần nhìn thấy tín hiệu thì nửa khắc sau là bọn ta đã có thể tới đó rồi lưu dụ gật đầu ra hiệu đã hiểu đoạn đứng lên đi thẳng tới hoài nguyệt lâu 77 Thác bạc khuê vào trong trướng, đến bên sở vô hạ quỳ xuống, đưa tay ra đặt lên chắn nàng. Sở vô hạ yếu ớt vô lực mở mắt ra nhìn, thấy thác bạc khuê lập tức hai mắt lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lập tức phục hồi vẻ mệt mỏi, nói, cuối cùng chàng cũng tới rồi. Thác bạc khuê rất giỏi nhìn biểu hiện trong mắt người khác. Tình cảm bên ngoài còn có thể giả vờ che giấu, nhưng nhãn thần lại bán đứng bí mật nội tâm của người đó. Đặc biệt độ thu nhỏ hay mở lớn của con ngươi mắt càng giống như hai cánh cửa sổ để hắn tiến vào tâm hồn người ta. Phản ứng của sở vô hạ làm lòng giới bị của hắn đối với nàng giảm nhiều, đồng thời lòng thương lại tăng lên. Bất kể là trước đây diễm danh của nàng truyền xa thế nào, nhưng nàng đối với mình rất chân tâm, hoặc ít nhất thì cũng bảy, tám phần chân tình. Nghĩ tới việc trúc Pháp Khánh và Nhi Huệ huy trước sau rời khỏi nhân thế, di lạc giáo mây tàn khói tỏa, nàng biến thành một người cô khổ lưu lạc, cựu nhân khắp nơi, lại không có một bằng hữu Bây giờ lại vì mình mà thụ trọng thương. Dù hắn vô tình đến thế nào cũng không thể không động lòng. Thác bạt khuê thò tay vào trong tấm chăn da dê tìm đến bàn tay nàng. Hắn cảm thấy huyết mạch nàng khẽ đập ở đầu ngón tay. Ngay vào thời khắc này, hắn biết mỹ nữ mê người này đã hoàn toàn thuộc về hắn. tương lai của nàng nằm trong bàn tay hắn không chế. Hắn dịu dàng nói, tất cả đã qua rồi. Ta đến đón nàng về nhà. Sở vô hạ khép đôi mi sinh lại. Những sợi lông mi dài đẹp khẽ rung động. dưới ánh đèn lửa lay động hoa dung không còn chút huyết sắc của nàng lại có một vẻ đẹp khác lạ có phần hơn lúc bình thường khóe miệng nàng thoáng nét đau khổ thì thầm nhà ư vô hạ lại có nhà sao thác bạc khuê cẩn thận đắp lại tấm chăn ra dề cho nàng cười nhẹ nói nàng vừa mới có nhà rồi Tấm thân yêu kiểu của sở vô hạ khẽ run rẩy mở bừng mắt ra ánh mắt bừng bừng như lửa hô tộc chủ thác bạc khuê nhất thời quên hẳn quá khứ của nàng quên hẳn ân đoán giữa nàng và yến phi hắn túi xuống khẽ hôn vào đôi môi xinh đẹp thơm tho của nàng vì sợ động đến thương thế của nàng nên hắn vốn chỉ định khẽ chạm môi là thôi nào ngờ hai cánh tay ngà ngọc của sở vô hạ từ trong chăn thò ra ôm chặt lấy đầu hắn nồng nhiệt hưởng ứng môi rời môi Thác bạt khuê say sưa ngây ngất thần hồn phiêu đãng hai mắt sở vô hạ nhắm chặt khuôn mặt vốn trắng bệnh vì bị thương lại đỏ bừng xuất hiện dưới làn da mịn màng trong suốt của nàng càng làm khuôn mặt nàng có vẻ đẹp kinh tâm động phách Thác bạt khuê miễn cưỡng áp chế nỗi xung động muốn hôn nàng lần nữa, nói, từ nay về sau không một ai có thể làm thương tổn nàng nữa. Nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai chúng ta sẽ lên đường về Bình Thành. Hô hấp gấp gáp của sở vô hạ đã điều hòa trở lại, hồn hề nói, đã thương mội là mạc sĩ Minh Giao. Thị có thể giấu người nào khác chứ không thể qua mắt mọi được. Thác bạt khuê giật mình kinh hái hỏi, cái gì? Sở vô hạ ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn hỏi, chàng sợ thị sao? Vẻ kinh hai trên mặt thác bạt khuê vẫn chưa giảm. Hai mắt mở lớn chừng như không hề nghe thấy câu hỏi của nàng. Một lát sau hắn hồi phục lại sự lạnh lùng như thường, túi đầu nhìn nàng hỏi ngược lại, làm sao nàng biết đó là mạc sĩ minh giao. Sở vô hạ lộ vẻ hoài nghi, đắp, đại hoạt di Lặc có quan hệ đặc thù với bí tộc. Nguyên nhân vô cùng phức tạp khúc chết. Vì thế mội mới có nhận thức sâu sắc về bí tộc. Đặc biệt là võ công tâm pháp của người bí tộc. Chỉ giao thủ vài chiêu là mội liền biết đối thủ là thị. Thị tuy đã thương muội. nhưng cũng bị mội đáp trả lại rồi. Nếu không có mấy ngày công phu thì thị đừng hòng phục nguyên. Thác bạt khuê như mày, nàng đã biết người phục kích là người bí tộc, tại sao không nói cho trưởng tôn đạo sinh và thôi mình biết. Sở vô hạ nhắm mắt lại, khẽ kháng đáp, Muội chỉ nghĩ sẽ tự mình nói cho chẳng biết. Ngoài tộc chủ, muội không tin bất kỳ ai. Thác bạt khuê cảm động không nói nên lời. Một lát sau mới hỏi, bí tộc và thác bạt khuê ta từ xưa vô hóa án, ngày nay vô cửu, tại sao lại đột nhiên công kích bọn ta. sở vô hạ đáp xem ra chàng tuyệt không biết quan hệ giữa người bí tộc và mộ dung thủy nhưng biết chuyện này quả thực cũng chẳng có mấy người đâu hai mắt thác bạn khuê bừng lên thần sắc lợi hại trầm giọng người bí tộc và mộ dung thủy có quan hệ gì sở vô hạ mỉm cười nói vô hạ có thể nói với chàng nhưng phải có điều kiện thác bạn khuê lấy làm kỳ hỏi điều kiện gì đôi mắt xinh đẹp của sở vô hạ đầy vẻ khao khát thì thầm nói nô ra phải ở trong lòng chàng mới nói được thác bạn khuê miễn cười. Nàng chừng như không biết mình đang bị nội thương nghiêm trọng thì phải. Sở vô hạ than, không phải ý Nô ra muốn chàng làm gì cả. Tộc chủ nghĩ đi đâu rồi vậy? Thác bạt khuê cũng than, đợi ta ra ngoài xử lý việc phòng thủ cho đêm nay rồi sẽ quay lại buổi tiếp nàng được không? Sở vô hạ ngạc nhiên một cách thích thú nói, Nô ra ở đây chờ chàng. Thác bạt khuê vừa định rời khỏi doanh trướng thì sở vô hạ đằng sau gọi hắn. Thác bạt khuê dừng bước, nhưng không quay lại, ôn nhu hỏi, có thể đợi ta quay về hay nói được không? Sợ vô hạ đáp, muội sợ sẽ quên mất. Nô gia muốn cho chàng biết thôi hoành là một nhân tài hiếm có. Bất luận võ công tài trí, không đứng dưới bất kỳ người nào trong cô ta. Nếu không có bản lĩnh lâm nguy ứng biến của hắn thì chỉ sợ không thể giữ được năm xe hoàng kim. Tháp bạt khuê không đáp lời nàng, vén trướng đi ra ngoài. Gió lạnh thổi tới xua tan hơi ấm nồng nàn trong trướng còn vương trên thân thể hắn, càng làm hắn cảm thấy bên trong là cả một thế giới hoàn toàn khác, không đừng được lại nhớ tư vị ôn nhu vừa rồi. Bọn tôi hoành Trường tôn đạo sinh, thúc tôn phổ lạc và trường tôn tung đang tập trung nhìn hắn. hai mắt thác bạn khuê lộ thần sắc kiên định trầm giọng nói, tập kích bọn ta chính là chiến sĩ bí tộc. thôi hoành ngạc nhiên hỏi bí tộc. thác bạn khuê ung dung nói, thôi khanh sẽ rất mau biết bọn chúng thôi. bí tộc lần này tự tìm diệt vong, mới dám đứng về phía mộ dung thủy đối địch với thác bạn khuê ta. ai dám cản đường thác bạn khuê ta, người đó sẽ phải chết. mặc sĩ minh giao cũng không ngoại lệ. hết chương bốn chương bốn Loạn thế tình duyên. Cao ngạn đến đuôi thuyền, ngồi xuống bên cạnh chắc cùng sinh. Lúc này bóng tối đã bao trùm vạn vật, mưa bụi lất phất bay, pha chút khí lạnh đầu thu. Chắc cùng sinh mắng, cuối cùng ngươi cũng chịu ngồi xuống rồi à? Nhìn tên ngu ngốc nhà ngươi cứ đi đi lại lại trên thuyền, đứng ngồi không yên, đến người nhìn là ta cũng thấy khó chịu. Cao ngạn phản kích, đừng có lấy ta ra mà chút giận được không? Tầm mắt cũng nên nhìn xa một chút. Thuyết thư quán sẽ không đóng cửa vì không có ngươi ở đó đâu. Những người kể chuyện thủ hạ của ngươi sẽ tiếp tục kể về cái gì là lưu dụ nhất tiến chờ mật long, tiến phi nội trạm giả di lặc gì gì đó mà. Đừng nghĩ vì mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ thuyết thư mà không có ngươi không được. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ bị người kể chuyện khác thay thế. Thời đại không ngừng thay đổi, cục diện mới sẽ có những câu chuyện mới, giờ là thời đại đón chào những cái mới. Còn bà nó, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là làm sao để câu chuyện danh lưu sử sách là tiểu bạch nhạn chi luyến có kết cục tốt đẹp. Ngoài ra đều là thứ yếu, hiểu chưa? Chắc cùng sinh không khách khí nói, cần đến tên tiểu tử miệng còn hôi sữa nhà ngươi giáo hấn ta ư. Lao tử nói mình không thể bị thay thế bao giờ. Nói thật ra, nếu có người thay thế thì ta còn cao hứng là khác. Như thế thì thuyết thư mới có thể tiếp tục hương vượng, chăm hoa đua nở, vui vẻ nhiệt náo được. Còn bà ngươi, nếu như không có ta thì ngươi liệu có ngày hôm nay không? Con mẹ nó, ngươi phải cảm kích ta mới đúng. Cao ngạn đáp. Ta quả thực rất cảm kích ngươi, vì thế mới quan tâm đến ngươi. Cho ta biết, ngươi làm người là vì cái gì? Chẳng phải là chỉ biết vùi đầu vào viết thiên thư rồi đến thuyết thư quán ăn to nói lớn. Chẳng lẽ chỉ như thế là thỏa mãn rồi sao? Tại sao ngươi không tìm một mỹ nhân làm ngươi động tâm làm bạn? Sinh hoạt sẽ không khô khan vô vị như bây giờ đâu. Chắc cuồng sinh lắc đầu than, ngươi chẳng phải là ta, làm sao biết cuộc sống của ta khô khan vô vị. Thật ra, ta sống tràn trề phong phú. Sảng khoái vui vẻ không biết thế nào mà nói, nữ nhân ta chưa từng thử qua ư? Khi ta tay ôm tay hớp gái thì ngươi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Đừng nói những lời thừa như thế nữa. Trước hết ngươi hãy tự lo việc của bản thân mình cho tốt đi. Để chờ xem ngươi ứng phó làm sao với tiểu Bạch Nhạn đây." Lập tức hai mắt cao ngạn sáng bừng, hưng phấn nói, "Không một ai hiểu rõ tiểu Bạch Nhạn bằng ta. Nghe lời tên quân sư quỷ quái nhà ngươi thì chỉ làm rối loạn chuyện của ta lên mà thôi." Sau khi lên thuyền, Mọi người tìm chỗ nào mà tránh mặt đi. Lao tử tự sẽ có cách làm tiểu bạch nhạn cao hứng, cam tâm tình nguyện cùng ta chung giấc đêm xuân, để cho ngươi có thể viết thêm một câu chuyện tiểu bạch nhạn tình mê cao tiểu tử, dĩnh thủy lâu thuyền đính nguyên minh. Chắc cùng sinh thở dài, không nói gì nữa. 77. Biên Hoang Tập, dịch trạm ở Bắc Môn. Trong đại sảnh phi mã hội, Vương Trấn Ác vừa trở về kể lại chuyện giao thủ với Hướng Vũ Điển cho Lưu Mục Chi, Thác Bạc Nghi, Giang Văn Thanh, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Âm Kỷ. phí nhị phiết và giễu mẫm. Cuối cùng hắn nói, nếu quả thực hắn không nói dối để hù dọa bọn ta thì lúc đó hắn chỉ có thể sử ra 6, 7 phần công phu. Thực lực chân chính của người này tuyệt không dưới Mộ Dung Thủy. Ý lại linh hoạt biến hóa, bí kỹ xuất ra vô cùng vô tận, thật làm người ta khó ứng phó. Hơn 10 người ngồi quanh bàn, không ai nói được gì. Lưu Mục chi hỏi, Vương huynh từng giao thủ với Mộ Dung Thủy chưa? Vương trấn đáp đáp, gọi ta là trấn đáp đi. Mộ Dung Thủy từng chỉ điểm võ công cho ta. Vì thế ta mới có thể so sánh được như vậy. Giang Văn Thanh nói, kiến thức của y đối với kiếm thâm sâu như vậy, rõ ràng đã từng khổ công lợi kiếm. Giờ y không dùng kiếm mà cũng lợi hại như thế thì thực lực của người này chỉ có thể dùng từ thâm bất khả chắc để hình dung. Thác bạc nghi như mày, thông thường thì người giỏi cận chiến khi công kích địch từ xa sẽ có chút khác biệt. Nhưng hướng vũ điển lại đều giỏi cả hai phương diện đúng là làm người ta kinh dị. Phí nhị phiết trầm giọng nói, làm người ta kinh hãi nhất là chiến lược hắn lựa chọn sử dụng. ai nhìn thấy bách kim kiếm của trấn ác đều biết ngay trấn ác giỏi về cận chiến vì một thốn ngắn thì một thốn hiểm sư phụ nào khi dạy đồ đệ cũng đều nói khi đối trận phải tránh cường đánh ngược. người này lại làm ngược lại đạo lý đó trước tiên để trấn ác thi triển hết sở trường làm trấn ác phát sinh cảm giác chán nản vì dùng công phu giỏi nhất của mình mà vẫn không cách gì đánh bại được đối phương sau đó y mới dùng thủ đoạn hoàn toàn tương phản làm lòng tin của trấn ác giảm sút rất lớn rồi mới thi triển sát thủ Chỉ từ cách vận dụng chiến lược của y là biết người này vô cùng khó đấu lại được. Cơ biệt người, nếu đơn đả độc đấu chỉ sợ chỉ có tiểu phi mới có thể chế trụ được y y may là bây giờ không cần nói quy củ giang hồ gì nữa. Bọn ta đã biết ý lợi hại đương nhiên sẽ không khách khí với y y Lưu Mục Chi nói, ở đây Trấn Ác là người hiểu rõ nhất tình hình của bí tộc. Trấn Ác ngươi trước đây đã từng nghe qua nhân vật số một của họ chưa? Vương Trấn Ác lắc đầu, ra ra bắt cầm tù chủ nhân bí tộc mặc Sĩ Nô Nạ thì không lâu sau đó đã mất. Tiếp đó cha lại bị người ám sát, nhà ta tàn không rõ tình hình của bí tộc nữa. Lưu Mục Chi nói, Hướng Vũ Điền đúng là kỳ nhân của bí tộc, tác phong hành sự làm người ta khó dự đoán ý, rõ ràng có thể giết chết Trấn Ác, nhưng lại không hạ thủ để giữ làm đầu mối. Từ một lời của Trấn Ác đã đoán ra bọn ta có phương pháp điều tra hình tích kỳ lì, càng cho thấy ý tài trí cao minh. Hiện giờ cái mũi của Phương tổng trở thành chỗ dựa để chúng ta đối phó với bí tộc. Bí mật này phải giữ cho kín, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người bí tộc. Nếu không phương tổng sẽ nguy hiểm đó. Giang Văn Thanh nói, việc này để ta xử lý. May là người biết không nhiều, toàn là huynh đệ bên mình sẽ không tiết lộ ra đâu. Mộ Dung Chiến đứng lên nói, càng biết nhiều điều liên quan đến bí tộc thì bọn ta càng có thể thiết kế chống lại thủ đoạn của người bí tộc. Giờ ta sẽ tận lực để làm việc đó, xem thử có thể thuyết phục được sóc thiên đại đứng về phía bọn ta không. Hồng Tử Xuân Cười, chiến gia định dùng Mỹ Nam kế sao. Mộ Dung Chiến Cười Mắng, ta vẫn còn tự biết mình. Khi soi mình trong gương thì không dám khen mình nữa. Hắn lại tiếp, trách nhiệm vạch kế sách, tổ chức bộ máy do Lưu Tiên Sinh chủ trì. Phương Tổng không có ở đây, chúng ta phải giữ tinh thần tỉnh táo, không nên tin tưởng chuyện Hướng Vũ Điền nói chưa hồi phục gì đó. Nói không chừng đó là kế của Y để nhiều khả năng Hướng Vũ Điền bám theo sau Trấn Ác về đây xem Trấn Ác gặp người nào rồi sẽ quyết định mục tiêu ám sát. Mọi người đưa mắt nhìn ra chỗ tối ngoài xong trong lòng bất chợt tối lạnh. Người như Hướng Vũ Điền đúng là có thể làm người ta sinh lòng khiếp sợ. 77. Giang Hồ Địa sau Hoài Nguyệt Lâu ở Kiến Khang có tiếng tăm rất lớn, được vinh dự là một trong tám khu vườn nổi tiếng nhất Kiến Khang, đứng ở vị trí thứ năm. Đứng đầu trong tám khu vườn nổi tiếng nhất này đương nhiên là Tứ Quý Viên của Tạ gia trong hẻm O. -E. Để đến Giang Hồ Địa phải xuyên qua đại đường của Hoài Nguyệt Lâu. Đến Lâm Thủy Nguyệt Đài liền kề với Tây Môn. Lâm Thủy Nguyệt Đài đình viện rộng lớn, có bậc thêm bằng đá nối với hành lang dài chạy quanh toàn bộ khu vườn. Vườn này phía đông hẹp phía tây rộng. Chính giữa có một hồ nhỏ có vài hòn đảo, giả sơn, thác nước và năm cây cầu đố lượn. Phía bắc có hành lang quanh co, phía đông có hành lang dựa vào tường viện. Phía nam có hành lang nhỏ quanh co. Một bên trồng đầy ba tiêu, trúc, đá, khai thác được hết cảnh sắc thâm u, khiến cho người ta cảm thấy tuyệt đẹp khi đi dạo quanh hành lang. Vọng Hoài Đình là một tòa lục giác đình nằm ở góc đông bắc giang hồ địa trên một hòn giả sơn. Xung quanh trồng đầy tung bách, hoa bạch lan, tu cầu. chỗ bờ hồ có bạch bì tung được trồng tự nhiên phối hợp với hoa sen trên mặt hồ tạo ý cảnh cao xa có thể vừa ngắm cảnh hồ ao bên trong lại ngắm được thắng cảnh phía bắc tần hoài vườn nổi tiếng sông cũng nổi tiếng tôn vẻ đẹp của nhau lên lưu dụ báo danh lên lập tức có người chuyên trách tiếp đãi dẫn gã đến giang hồ địa để hội diện với thanh đảm nữ vương lý thục trang đặt mình vào khu vườn nổi tiếng cảnh trí mỹ lệ sắc hoa bóng liêu biến hóa vô cùng này lưu dụ cảm giác được mình đã kiến lập được địa vị ở kiến khang Hai tiểu tỷ cầm đèn đi trước dẫn đường. Hai ngọn đèn soi đường này chỉ để làm dáng mà thôi, vì trong vườn treo đầy phong đăng, không nhiều không ít, như hợp như phân, làm tăng cao niềm lạc thú dạo bước trong vườn ngắm cảnh. Trong khung cảnh thần bí mê người này, không những làm người ta quên đi trần tục, còn khó nổi lòng tranh cường hiếu thắng. Chầm chậm thả bước ven hồ, nghe thấy tiếng nước sông tần Hoài chạy bên cạnh. Hoài Nguyệt lâu cao vút phía sau, những tiếng đàn ca cười đùa ầm ĩ bên thai theo bước gã tiến vào khu vườn, từ từ nhỏ dần. Dường như gã đang không ngừng rời xa trần thế. Trải qua một đêm yên tĩnh hôm qua, Lưu dụ đặc biệt cảm thụ được phương thức sinh hoạt chỉ biết say sưa mơ mộng trong lâu. Bốn phía dần dần tối đen, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của hai ngọn đèn dẫn đường. Đống trước mắt sáng lên, vọng hoài đỉnh xuất hiện cao cao phía trước. Từ góc độ của gã nhìn lên chỉ thấy mái đỉnh và bậc thang xây bằng đá tảng dẫn lên đỉnh. Lý Thục Trang không thể không gặp gã. Bất kể nàng ta giàu có thế nào, có thế lực ra sao, có bao nhiêu người cao sang quyền quý trong lưng. nhưng nàng cũng biết lưu dụ gã có đủ lực lượng hủy diệt nàng cùng với sự uy hiếp của hoàn huyền ngày càng tăng phản loạn thiên sư quân ngày càng nguy kịch thì sức ảnh hưởng của gã càng như nước nâng thuyền lên có thể bây giờ thì gã chưa thể làm gì được nàng nhưng nàng là người thông minh hiểu rõ tình thế sẽ có thể xoay chuyển nàng có phải là người thông minh không 77. giang văn thanh lưu mục chi vương trấn ác và phí nhị Phiết dưới sự bảo vệ của hơn 10 hảo thủ đại giang bang vượt qua dạ hoa tử đến tổng đàn đại giang bang ở đông môn trong các bang hội của biên hoang tập thì đại giang bang được kế thừa tổng đàn hán bang có sức phòng thủ mạnh nhất vương trấn ác đến tổng đàn đông môn này để có môi trường an toàn trị thương còn lưu mục chi càng cần có một nơi ở an toàn để tĩnh tâm suy nghĩ vận chủ quyết sách trong trường tranh đấu với người bí tộc lưu mục chi trở thành túi khôn của biên hoang tập do lão không biết võ công nên phải được hoang nhân bảo vệ nghiêm mật nhất giang văn thanh khẽ hé môi thơm hỏi vương trấn ác trấn ác tựa hồ đối với việc rơi vào tay hướng vũ điển hoàn toàn không để trong lòng ta nhìn có sai không vậy vương trấn ác cung dung đáp đại tiểu thư nhìn rất chuẩn ta từng không để chuyện thắng bại giữa hai người trong giang hồ vào trong lòng chỉ coi trọng chuyện thắng bại trên chiến trường bằng thiên quân văn mã vì thế chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ này chứ thật không tính toán chuyện được mất nhất thời phí nhị phiết nói trấn ác thỏa mãn với tình thế hiện tại sao so với lúc ngươi mới đến thì dường như ngươi đã biến thành một người khác vương trấn ác vui vẻ đáp biên hoang tập là một địa phương kỳ dị hoang nhân lại càng bất đồng với người khác hiện giờ ta tràn đầy đấu trí và sinh thú chỉ nghĩ tới một trường đại chiến với mộ dung thủy sinh tử không hề tính toán lưu mục chi cười nhẹ ta cũng minh bạch cảm thụ của trấn ác vì bọn ta ngồi chung một thuyền đến đây giang văn thanh hỏi cái gì đã làm trấn ác ngươi nổi lên ý tưởng đi du lãm biên hoang tập vậy sức hấp dẫn của thiên huyệt lại lớn như thế sao vương trấn ác than ta cũng không hiểu rõ mình nữa từ khi cha bị ám sát ta luôn trải qua những ngày tháng sống không bằng chết mắt nhìn gia tộc ngày càng suy sụp lại bị người hồ mà đứng đầu là mộ dung thủy và diêu trường bại xích chịu hết mọi nỗi khuất nục đến khi chiến bại tại phi thủy hoàng triều đại tần tan vỡ không thể không bỏ chạy giữ mạng những cảm giác này thật không biết nói ra thế nào ta luôn sống trong quá khứ nghĩ về phong quang ngày trước khi theo ra ra trên chiến trường không thể tiếp thụ tình hình trước mắt ta luôn muốn quay về phương bắc có chết cũng phải chết ở đó nhưng cũng biết đó là việc ngu xuẩn không thể làm tâm tình mâu thuẫn muốn chết phí nhị phiết nặng nề nói con người rất khó quay đầu lại được ra ra ngươi một lòng muốn tài bồi ngươi làm một người khác như ông ta ngươi thường trải qua tư vị uy phong bắt diện trên sa trường đương nhiên biến thành một người không binh không quyền đương nhiên là khó có thể tiếp thụ ngựa tốt chờ thời trí ở ngoài ngàn dặm hơn nữa ngươi chính là đang trong độ tuổi đầy hứa hẹn làm sao cam tâm chết giả một xó biên hoang tập khẳng định là một lựa chọn tốt nhất của ngươi ngươi có thể lấy đây làm bàn đạp để kiến công lập nghiệp sẽ có một ngày ngươi hiểu lời ta nói 77. Thác Bạc Nghi về đến nội đường, trong lòng vô cùng mệt mỏi chán trường. Việc này không hề liên quan đến thể lực hắn, mà là cảm giác chán ngán từ tận sâu trong đáy lòng hắn. Sau giờ ngọ hôm nay, hắn nhận được một tin tức đáng sợ, nhưng lại không dám nói cho các huynh đệ hoang nhân biết, chỉ giữ ở trong lòng. Ở đèo tham hợp, gần bốn vạn yên binh đầu hàng Thác Bạt Khuê nhưng lại bị giết sạch. Tin tức do tộc nhân từ Bình Thành mang đến, chỉ dám nói với mình Thác Bạc Nghi. Yến Phi có biết việc này không? Tại sao Yến Phi không nói đến nửa câu về việc này? Nếu nhìn từ góc độ chiến tranh thì hành vi tàn nhẫn đó của Thác Bạt Khuê sẽ làm thay đổi quan trọng thực lực hai bên. Theo tình hình lúc đó mà nói, thì cần phải làm như vậy vì với binh lực của Thác Bạt Khuê thực khó xử lý số tù binh nhiều như thế. Chỉ riêng việc cung ứng lương thực đã là một vấn đề khó khăn rồi, lại không thể thừa thắng truy kích, không thể dễ dàng lấy được một vùng đất rộng lớn như Nhạn Môn, Bình Thành. Một trường đại đồ sát đó có lợi mà cũng có hại. Hại ở chỗ sẽ làm người yên nổi lòng liều chết phản kháng thác bạc tộc. Sau này dù có thể đánh bại mộ dung thủy, nhưng chỉ cần người yên còn một hơi thở thì sẽ chiến đấu tới một binh một tốt cuối cùng, dù chết cũng không đầu hàng. Trên chiến trường giết địch cầu thắng thì hắn tuyệt không mềm lòng. Nhưng giết đến 4 vạn hàng binh trong khi đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng thì mặc dù không phải là chưa từng có tiền lệ. Như thời chiến quốc, tướng Tần là Bạch Khởi đã giết 40 vạn hàng binh nước triệu, con số còn lớn gấp 10 lần chiến dịch đèo tham hợp. Nhưng thác bạt nghi vẫn cảm thấy run sợ, không cách gì đối mặt với nó. Đó thực là một việc thương tổn tới âm đức. Nói cho cùng thì họ thác bạt và họ mộ Dung đều thuộc tiên ti tộc, cùng nguồn cùng giống, thật làm người ta cảm khái. Hắn lại cảm thấy không hiểu được thác bạt khuê, hoặc là bây giờ hắn mới chân chính nhận thức thác bạt khuê. Từ khi còn là những hài nhi, dưới cặp lông mày dày rậm, thác bạt khuê có một đôi mắt trong sáng, ánh mắt như một đứa trẻ ngoan. Nhưng thỉnh thoảng trong đôi mắt như ngây thơ vô tội của hài tử đó lại thoáng qua thần tình phức tạp mà hắn không thể hiểu nổi. Hôm nay hắn đã hiểu nhãn thần đó là sự kiều hận mà không hài tử nào có, sự kiều hận đối với người gây trở ngại đối với đại nghiệp phục quốc của gã. Sau khi nhận được tin tức kinh người đó, hắn cảm thấy máu trong người như đóng băng, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảm giác thắng lợi chừng như bị gió thổi bay. Nổi lên trong lòng gã là một cảm giác hoang lương, không biết mình đang nỗ lực vì cái gì, mình đang làm gì. Sức lực của tấm thân huyết nhục tiểu biến, chỉ còn lại một trái tim mệt mỏi chán trường. Thác Bạt Nghi ngồi xuống ghế. Thác Bạt Khuê là lãnh tụ tối cao của Thác Bạt Tiên Ti tộc. Quyết định của gã cũng là quyết định của Thác Bạt tộc. Những người khác chỉ còn cách làm theo. Một điều duy nhất có thể an ủi bản thân hắn là nếu tình hình xoay chuyển, người thắng là Mộ Dung Bảo thì một trường đại đồ sát tương tự sẽ rơi vào bên mình. Với tính cách tàn nhẫn của Mộ Dung Bảo thì hắn sẽ không lưu lại bất kỳ tính mạng người Thác Bạt tộc nào. Gió thơm mùa đến, Hai cánh tay mềm mại từ phía sau ôm lấy cổ gã. Hương tố quân hôn nhẹ hai má hắn mỗi bên một cái. Thác bạc nghi vòng tay ra sau khẽ vuốt làn tóc mây của nàng, thở dài. Trong thời loạn thế tràn đầy chém giết và cửu hận này, chỉ có nàng mới có thể làm hắn tạm thời quên những ưu phiền. Có việc gì làm chàng phiền nào thế? Thác bạc nghi hưởng thụ mối tình nồng nhiệt như ánh nắng mặt trời của nàng, loại bỏ hết tư vị lạnh lẽo động nhân trong lòng. Hắn than thở, không có gì. Chỉ cần có nàng. Ngoài ra tất cả đều không còn gì quan hệ. Hương tố quân ngồi vào lòng hắn, khẽ lường hắn một cái, than nhẹ, còn giấu người ta. Từ sáng sớm nay đã không thấy chàng đâu. Lúc nãy chàng lại đóng cửa mật đảm với huynh đệ hoang nhân của chàng. Vậy mà còn nói không phát sinh việc gì ư. Thác bạc nghi ôm chặt nàng vào lòng, cảm thấy thân thể mềm mại của nàng ép sát vào người mình, nói, một trường chiến tranh lại đến, đến rồi. Nàng có sợ không? Hương tố quân khẽ run rẩy hỏi. Vẫn có người dám tới chọc giận hoang nhân bọn ta sao? Thác Bạt Nghi bỗng nhiên cảm thấy hai chữ hoang nhân như chọc vào thai hắn. Hắn tối đa cũng chỉ là một nửa hoang nhân. Vì thế mà Yến Phi không ủng hộ hắn làm chủ soái của hoang nhân, mà người được chọn biến thành hoang nhân chân chính là mộ dung chiến. Muốn làm hoang nhân chân chính thì đầu tiên phải là không có nhà để về, chỉ có biên hoang mới là nhà. Hắn rất hy vọng mình trở thành hoang nhân chân chính, cùng sinh tử vinh nhục với biên hoang tập, không phải lo nghĩ về bất cứ việc gì ngoài chuyện đó. Chỉ hận sự thật lại không phải vậy. Hắn chỉ là tướng lĩnh do Thác Bạt Khuê phái đi thường trú tại biên hoang. Có một ngày Thác Bạt Khuê thay đổi chủ ý thì hắn phải tuân mệnh ly khai và không thể mang theo ý trung nhân này, trừ khi được Thác Bạt Khuê đồng ý. Hắn nhiều lần dám khẳng định với tính cách của Thác Bạt Khuê thì nếu như không ngại Yến Phi đã sớm điều hắn rời biên hoang tập rồi. Vì Thác Bạt Khuê cần chính là những thủ hạ mù quáng trung thành với hắn chứ không phải là bản thân Thác Bạt Nghi. Suy nghĩ này càng làm hắn thất vọng. Thác Bạt Nghi nói: trong thiên hạ này quả là không mấy người dám chọc giận hoang nhân chúng ta nhưng mộ dung thủy và hoàn huyền lại không thuộc giới hạn đó hương tố quân nói muội rất muốn cho chàng biết chỉ cần có thác bạc nghi chàng thì hương tố quân muội sẽ không sợ hãi nhưng cũng không muốn giấu chàng muội quả thật rất sợ người nói không hề sợ hãi đối với chiến tranh chỉ là vì chưa từng trải qua chiến tranh muội từ phương bắc tranh chiến hỏa đến phương nam nên có lĩnh hội sâu sắc đối với chiến tranh thác bạc nghi khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên thương cảm nói Thế này được không? Chúng ta yêu thương lẫn nhau, nhưng khi chiến hỏa lan đến biên hoang tập thì ta muốn nàng lập tức rời khỏi biên hoang tập. Trừ khi biên hoang tập có thể vượt qua cửa ải khó khăn đó, nếu không vĩnh viễn nàng không nên trở lại. Chú thích: Tiểu Bạch Nhạn Tình Mê Cao tiểu tử, Dĩnh Thủy lâu thuyền đính nguyên minh, Tiểu Bạch Nhạn Tình Mê Cao tiểu tử, trên lâu thuyền ở Dĩnh Thủy đính Ước nguyên lương. Hết chương 405. Chương 406: Nữ vương buồn sắc. Đập vào mắt Lưu dụ là bóng sau lưng một nữ nhân dáng cao cao. thon thả. Lý Thục Trang duyên dáng đứng ở cạnh đỉnh, đang ngắm nhìn cảnh sông Tần Hoài dưới trời đêm đời sao. Quả thực thị có chút khí phách của một thanh đàm nữ vương bá chủ sông Tần Hoài. Trên mặt bàn đá trong đỉnh có bảy hai chén uống rượu, một hồ rượu lớn, còn có những món nhắm được bố trí tinh xảo ngon lành và mấy chiếc bánh bột lọc. Thị mặc một chiếc váy vải sa đỏ màu bích lục, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lụa phủ cả hai tay, ống tay áo lớn bay phất phơ, càng tôn lên vẻ thước tha xinh đẹp. Cổ áo và tay áo đều được viền bằng đoạn cẩm. ống tay áo còn có mấy đường nẹp đủ màu sắc, lưng buộc một dải lụa trắng, bên ngoài lại quấn một chiếc xiêm y rẻ, chân đi đôi gốc gỗ mũi tròn. Phu nhân, Lưu đại nhân đến rồi. Một giọng nữ trầm ấm đầy sức thu hút tuyển chuyển cất lên, các ngươi lui ra đi. Thị vẫn không quay lại. Hai tiểu tỳ rời đi. Ở khoảng sân nhỏ của vọng Hoài đình chỉ còn lại hai người nam nữ địch lưu khó phân bọn họ. Lưu Dụ có cảm giác thị không những rất biết cách ăn mặc, mà còn biết biết dẫn dụ nam nhân. Ít nhất thì vào lúc này. Gã quả thực rất muốn được nhìn mặt thị. Lý Thục Trang từ từ nói, mời Lưu Đại Nhân đến bên cạnh thiết thân. Lưu Dụ không làm theo lời thị, bước đến chỗ cách sau lưng thị nửa trượng thì dừng lại nói, Lưu Dụ bài kiến phu nhân. Không biết là do gã bị vẻ đẹp của thị hớp mất hồn, hay là vì đang ở trên đỉnh cao có cảnh quan tuyệt đẹp này. Cũng có thể vì buổi tối khí trời hêm dịu mà ý chí cứng rắn của gã vốn muốn đến để hưng binh vấn tội lại có khuynh hướng trở nên mềm mỏng. Ngay lúc này... Gã cảm ứng được từ thân hình yêu kiểu của thị một luồng hàn khí như có như không, tuyệt không phải là chân khí thông thường, mà là một loại trường khí công hình thành bởi tiên thiên chân khí. Nếu là gã ngày trước thì không thể cảm giác được. Lý Thục Trang tuyệt không hề ngạc nhiên việc gã vẫn đứng sau lương thị, điềm đạm hỏi, Lưu Đại Nhân có biết tại sao thiếp thân lại gặp người không? Lưu Dụ bật cười nói, nếu như chỉ nghe phu nhân nói câu này thì sẽ lầm tưởng phu nhân mới lần đầu tiên bước chân vào giang hồ. Ta muốn hỏi ngược lại một câu. Chỉ cần phu nhân vẫn đang ở kiến khang thì còn có tự do trong việc lựa chọn gặp ta hay không gặp ta sao. Lý Thục Trang vẫn rung dung không sợ, đáp nếu như quả thực ngươi cho là thế thì ta không còn hứng thú nói chuyện với Lưu Đại Nhân nữa. Lưu Đại Nhân, xin mời. Lưu Dụ thầm hô lợi hại. Thị thẳng thắn cho thấy không sợ gã, lại có hành động khiêu khích, không khách khí hạ lệnh chủ khách đối với gã. Đánh giá của gã đối với thị thay đổi rất lớn, biết thị tuyệt không đơn giản. Phong phạm lâm nguy bất loạn này của thị làm lưu dụ khẳng định công phu trấn tĩnh của thị vào loại cao thủ trong cao thủ. Nhất thời, gã đi không được, không đi cũng không được, gã có thể làm gì đây? Chẳng lẽ động thủ đánh thị? Không thắng được càng làm gã nhục thêm. Trước khi đến đây, gã quả thực không hề nghĩ lý thục trang lại là một nữ nhân có hào khí và bá đạo như vậy. Lưu dụ cười nhẹ, chấm đã. Mời phu nhân trước tiên nói do nguyên nhân gặp ta, để ta có thể suy nghĩ xem có nên xin phu nhân thu hồi lại lệnh trục khách hay không. được chứ lý thục trang trầm chậm xoay mình lại đối mặt với lưu dụ lưu dụ ngấm ngầm hít vào một hơi bắt đầu hiểu tại sao thị được tôn là nữ vương một khuôn mặt rất nhiều khiếm khuyết trán cao cảm rộng mặt rất dài lưỡng quyền quá cao mũi lại càng cao hơn nhưng hai khuyết điểm đó lại phối hợp với nhau liền lạc như áo trời không vết chỉ đôi mắt thị tròn sáng như ánh trăng làm sáng bừng cả khuôn mặt lại tự nhiên một mạc hoàn toàn không có dấu vết trắng khác, như tranh như họa đó là một khuôn mặt vô cùng mê người không giống như kỷ thiên thiên làm người ta chỉ nhìn một lần là kinh hãi cho là người trời mà là một vẻ đẹp càng nhìn càng thích càng nhìn càng muốn nhìn thêm mái tóc đen bóng của thị bệnh thành ba lọn quấn trên đầu như ba con rắn theo kiểu tóc linh xà càng tăng thêm cảm giác mặt bác tôn lên những đường nét trên khuôn mặt thị lý thục trang lộ tiêu ý ánh mắt liều lĩnh trực tiếp nhìn gã thăm dò dùng ánh mắt xăm soi như của nam nhân nhìn ngắm nữ nhân bình luận ta muốn gặp ngươi là xem xem lưu gia rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có bản lĩnh có thể làm thịt được căn quy lưu dụ đã miễn cưỡng áp chế được những rung động về tình cảm do sắc đẹp của thị gây ra trầm tĩnh những chiến Gã hỏi dám hỏi can quy và phu nhân có quan hệ thế nào lý thục trang điềm đạm tuyệt không phải là kiểu quan hệ như ngươi tưởng đâu ta và can quy có điểm nguyên nguyên chi tiết xin thứ cho không thể nói ra nhưng bằng vào điểm quan hệ đó cũng đủ làm ta phải tận lực cho can quy lúc đó lý thục trang ta vẫn chưa biết lưu dụ lưu đại nhân ngươi chỉ biết người là một kẻ vong mạng trong bắc phủ Bình do hoang nhân phải đến Là một nhân vật mà các phương đều không cảm tâm, chỉ muốn giết đi mới thấy thoải mái. Hơn nữa, ta với tạ gia không hề có giao tình. Trong tình huống đó, việc ta giúp can quy một tay chỉ là một việc thông thường trên giang hồ, cũng là vì nghĩa khí giang hồ. Lưu gia muốn trách thục trang, thục trang không có cách nào, chỉ còn cách đối mặt mà thôi, xem xem có thể chống đỡ được bao lâu. Câu này ta vốn không định nói ra, sau này sẽ không nhắc lại nữa, mà sẽ phủi tay sạch sẽ. Lý Thục Trang ta tuyệt không phải như Lưu Gia có nói là lần đầu tiên bước chân vào Giang Hồ đâu. Ta làm việc gì đều đã qua suy nghĩ sâu xa rồi. Nếu không tin, mời Lưu Gia cứ điều tra sâu hơn, xem có nắm được chứng cơ Thục Trang giúp càn quy hay không. Lưu Dụ trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ, biết mình đã bị bức vào thế hạ phong. Vấn đề ở chỗ mình đối với Lý Thục Trang không biết là bao, nhưng đối phương lại biết rõ gã như trong lòng bàn tay, hoàn toàn nắm được nhược điểm của gã. Gã không phải là không có thực lực hủy diệt thị. Nhưng hậu quả thì gã không thể gánh nổi vì gã mới chỉ tạm thời đứng chân được ở kiến khang, căn cơ vẫn còn rất bạc nhược. Một việc không tốt sẽ gây phản cảm và sự khinh bỉ của giới quyền quý kiến khang. Nên biết Lý Thục Trang là người cung ứng chủ yếu ngũ thạch tán cho giới quyền quý kiến khang. Nếu như mình không có chứng cơ xác đáng mà trừ khử nàng đi thì giới quyền quý vốn trầm mê vào dược thạch sẽ trở thành những người chống phá, không đầu nhập về với hoàn huyền mới là lạ. Kể cả gã có chứng cứ thật sự chính xác. Thông qua tư mã đạo tử đối phó nàng thì hậu quả càng nguy hiểm. Hình tượng cứu tinh kiến khang của gã sẽ hoàn toàn tan biến. Trong mắt cao môn đại tộc kiến khang thì gã trở thành chó săn của tư mã đạo tử. Sau này đừng hòng ngóc đầu dậy làm người được nữa. Khúc mắc giữa gã và lý thục trang chỉ có thể dùng thủ pháp giang hồ để giải quyết. Nhưng hiện tại, gã đã cơi trên lưng hổ không thể xuống được. Làm sao có thể ngang nhiên hạ đài, lại không làm tổn hại tới uy tín của gã đây. Nhất thời, lưu dụ đau đầu đến cực điểm 77. Mộ dung chiến tiến vào tiểu kiến khang, trong lòng vô cùng cảm xúc. Hắn phát hiện mình đã thay đổi. Trước đây, hắn chưa từng quan tâm đến người khác, đối với hắn mà nói, biên hoang tập chỉ là nơi mà hắn tranh thủ lợi ích cho bản tộc. Nhưng qua một đoạn đường dài vừa qua, hắn cảm thấy mỗi người đang đi trên đó đều có mối liên quan với hắn, hắn sẽ bất chấp tất cả bảo vệ cho sinh mệnh của họ, cho họ có thể tiếp tục hưởng thụ lạc thú sinh hoạt hoàn toàn khác biệt của biên hoang tập. Hắn trưởng thành trong một dân tộc mạnh bạo hung hãn, sống trong thời đại sùng bái vũ lực coi việc dùng vũ lực để giải quyết tất cả mọi tranh chấp là chuyện bình thường điều đó tạo thành tác phong ngoan cường ngang ngạnh của hắn sau khi đến biên hoang tập hắn bắt đầu một đoạn đường mới trong cuộc đời hắn hiểu chỉ đơn giản dựa vào vũ lực thì không đủ để thành công biên hoang tập tự nó có phương thức sinh tồn độc đáo tiền đề lớn nhất là tất cả vì lợi ích vũ lực chỉ dùng để hòa mục tương sự nhưng tộc nhân tuyệt không hiểu hắn lại còn hiểu nhầm hắn làm hắn cảm thấy vô cùng dày dả dà. tâm trí bị chia rẽ rất sâu sắc. Chính vì tộc nhân của hắn chỉ thích dùng vũ lực, kết quả trở thành vật tế giới cờ của mộ dung thủy, hắn cũng hoàn toàn biến thành hoang nhân. Nhưng việc thực sự làm hắn thay đổi chính là kỷ thiên thiên. khi mới gặp kỷ thiên thiên, hắn có cảm giác cuộc sống trước đây chỉ là thừa thãi, sinh mệnh từ giờ phút đó mới có ý nghĩa. nhưng lúc đó hắn vẫn chưa biết sự thay đổi trong hắn đã bắt đầu diễn ra. tới hôm nay, cảm tình của hắn đối với kỷ thiên thiên không giới hạn trong một mối tình nam nữ thông thường. mà đã tiến lên một tầng mức cao hơn do lý trí và tư tưởng tôn sùng chi phối quá trình lý trí và cảm tình xung đột lâu dài đó làm tình cảm của hắn đối với kỳ thiên thiên càng thêm mãnh liệt tính cách hắn càng trở nên kiên định con người hắn cũng trở nên càng lạnh lùng như băng tuyết nhưng sóc thiên đại bỗng nhiên tiến vào thế giới tình cảm của hắn như một cơn hồng thủy nóng bỏng phá vỡ trạng thái vốn cân bằng ổn định của hắn hắn nên đối đãi với sóc thiên đại như thế nào đây nghĩ tới đây hắn phát giác mình đã đứng trước bậc thềm trước cửa lữ quán 77. Lý Thục Trang không chờ Lưu Dụ đáp lời, hai mắt thoáng qua thần sắc đắc ý, thản nhiên nói, ta muốn gặp Lưu Gia ngươi là muốn xem xem ngươi là nhân vật thế nào. Nói thực, ta thấy Lưu Gia là một người hiểu lý lẽ, biết nặng nhẹ. Thiếp thân nói những lời này có thể không nếm thai, nhưng chỉ là nói ra sự thật. Chuyện căn quy, thiếp thân ở đây xin có một đề nghị với Lưu Gia, là hy vọng vấn đề giữa chúng ta chỉ dừng lại ở căn quy. Sau này, Lưu Gia có việc gì cần thiếp thân giúp đỡ? Tiếp thân sẽ vui vẻ cam tâm làm việc vì lưu ra, chỉ cần lưu ra báo cho một tiếng. Lưu dụ trong lòng vô cùng không phục, nhưng cũng biết mình không làm khó được thị. Nữ nhân này chỗ nào cũng đầy vẻ thân bí, tuyệt không giống như bề ngoài đơn giản của thị. Thủ đoạn của thị lại rất linh hoạt, nếu như thị mở một cơ hội hạ đài cho mình mà không nhận lấy thì chỉ là tự làm mình mất thu thôi. Quân tử báo cửu 10 năm vẫn chưa muộn. Lưu dụ vui vẻ đáp, lý đại thư quả là danh bất hư truyền Hơn nữa, hoan gian nên giải không nên kết Việc can quy coi như xí xóa là xong. Lý Thục Trang yêu kiểu cười một tiếng, phong tình vạn trượng nói, Lưu Gia rất nhanh biết thiếp thân là người thế nào. Sự độ lượng của Lưu Gia càng làm thiếp thân cảm động. Tương lai Thục Trang tất sẽ có hồi báo. Mời Lưu Gia ngồi xuống để thiếp thân mời rượu bồi tội. Lưu Dụ trong lòng cười khổ. Trước khi đến đây, không tưởng nổi sự tình lại kết thúc một cách vô vị như thế. Lần này đúng là bị lật thuyền trong cống danh rồi. 77. Mộ dung chiến vừa mới bước qua cửa lữ quán thì một tên tiểu nhị đón gã nói, chiến gia quả nhiên đến rồi. Mộ dung chiến ngấm ngầm cảm thấy bất diệu, hỏi, ai nói cho ngươi là ta sẽ đến. Tiểu nhị đáp, là một vị cô nương xinh đẹp tên là Sóc Thiên Đại nói thế. Nàng ta còn lưu lại một vật dao cho xỉ hiện ra. Nói đoạn, tiểu nhị thấp giọng thì thầm, ta sợ có người sẽ lấy mất nên luôn mang theo trong người. Vừa nói hắn vừa móc trong bọc ra một một vật dài chừng nửa xích được gói bằng tấm lụa, hai tay cùng kính dâng lên. Mộ dung chiến nhận lấy. Không cần mở ra xem cũng biết đó là một vật gì đó giống như cây thủy thủ. Cõi lòng bất chợt chìm xuống, hỏi, vị cô nương đó đâu? Tiểu nhị đáp, nàng ta đã thanh toán và rời đi vào lúc hoàng hôn, lại còn nhờ ta nói với chiến gia nàng sẽ không quay lại nữa. Mộ dung chiến thưởng tiền cho tiểu nhị rồi thất hồn lạc phách rời khỏi lữ quán. Ai? Nàng cuối cùng cũng đi rồi. Hắn nguyện để nàng lập tức rời tập như nàng đã nói khi gặp hắn lần trước chứ không phải bây giờ. Hiện tại hắn mang theo hy vọng và trông đợi đến tìm nàng thì nàng đã ra đi chỉ còn lại một căn phòng trống. Nàng cuối cùng cũng đã lựa chọn, lại là lựa chọn tuyệt tình như thế. Tất cả đã không còn do hắn quyết định nữa. Mộ dung chiến cảm thấy mình rời vào cảm giác mất mát khó có thể tự dứt bỏ, lại không thể làm gì được. Hắn tưởng tượng đến nàng đang nơi xa xôi hoang dã, mê ngông, cô độc trong bóng chiều hoàng hôn bên ngoài tập, làm vết thương lòng của hắn vẫn chưa hồi phục, lại bị vỡ ra đau đớn, tưa máu. Có thể hắn vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại nàng nữa. 77. Thuyền nhỏ rời khỏi hoài nguyệt lâu, tiến về phía thanh khê. Lưu Dụ kể lại tỉ mỉ việc gặp gỡ Lý Thục Trang vừa qua. Thật ra, gã không có gì hay mà nói, vài lời đã nói rõ tình hình rồi cười khổ, bọn ta đã đánh giá thấp thị rồi. Đô Phụng Tam trầm ngâm, nữ nhân này là một mầm họa Tống Bi Phong ngạc nhiên, không có gì nghiêm trọng đâu. Thị tuyệt không có ảnh hưởng trực tiếp đến triều đình. Đô Phụng Tam đáp. Ngươi có nghĩ thị là cao thủ thâm tàng bất lộ không? Kiến khang họa hổ tàng long. Đến hôm nay mà nữ nhân đó vẫn chưa bị người ta khám phá ra thân mang tuyệt nghệ. Chỉ một điểm này cũng tuyệt không đơn giản rồi. Lưu dụ tiếp, thì chắc chắn là người của Hoàn Huyền. Chỉ là Hoàn Huyền luôn giấu ngươi thôi. Đồ Phụng Tam quả quyết, Hoàn Huyền căn bản không có năng lực chế ngự thị. Tống Bi Phong nói, trước đây bọn ta đánh giá thấp thị. Bây giờ phải chăng lại đánh giá thị cao quá rồi. Đồ Phụng Tam đáp. Ta cho rằng nhận xét của ta rất vừa vặn. Cho ta biết, lưu gia của bọn ta trải qua sóng gió đã nhiều, đã có lúc nào gặp phải thất bại như thế, lại còn phải nuốt nỗi tức giận vào lòng, phải thuận theo lời thị mà không truy cứu thêm chưa. Chỉ riêng khả năng đó là đủ biết thị chẳng phải là một thanh lâu nữ tử. Bọn ta hoàn toàn không biết gì về xuất thân lai lịch của thị, chỉ biết trong vài năm đã từ một cô nương trong thanh lâu trở thành một trong hai đại lao bản sở hữu một trong hai tòa thanh lâu lớn nhất tần hoài. Thị lại còn khống chế nguồn cung ứng đan dược cho kiến khang, thao túng mọi thứ, lại tinh thông thuật thanh đàm. Do đó đã trở thành nữ nhân giàu có nhất kiến khang. Một người như thế, làm sao chỉ cam tâm một cuộc sống phú quý vinh hoa? Chỉ e giờ. Tiếng việc thị một lòng giấu giếm võ công đã làm người ta nghi ngờ rồi. khoái ân đang trèo thuyền ở cuối thuyền chỉ im lặng lắng nghe, không dám xen lời. thống bi phong cuối cùng cũng thừa nhận, nói, thị đúng là không đơn giản. Nhưng thị chưa từng một lần hỏi qua sự việc về triều đình. Đô Phụng Tam nói, đó là chỗ thông minh nhất của thị. Nếu như thị không bị dính líu vào sự việc can quy lần này thì bọn ta làm sao biết được kiến khang lại có một nữ nhân nguy hiểm như thế. Lưu Dụ nói, hiện giờ thị giữ thế cùng với chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần bọn ta không chọc giận thị thì hai bên vẫn có thể giữ quan hệ hữu hảo vi diệu. Thị thậm chí nói sẽ xuất lực cho chúng ta khi cần. Tống Bi Phong Khổ não hỏi, rốt cuộc thị là người của bên nào? Đô Phụng Tam đáp, bất kể thị là người của bên nào? chúng ta tuyệt không thể lơ là đối với thị bây giờ ưu thế lớn nhất của chúng ta là thị vẫn mơ màng trong ngộng không biết lưu gia của bọn ta có dị năng có thể khám phá ra thị là cao thủ thâm tàng bất lộ phát sinh cảnh giác đối với thị lưu dụ nói ở kiến khang thị buôn bán lớn cái thứ gọi là tiền đan linh dược phải chăng muốn hạ độc con cháu cao môn kiến khang làm bọn họ hoàn toàn mất hết đấu trí làm việc đó có gì tốt đối với thị gã lại quay sang tống bi phong hỏi an công chẳng lẽ cũng nhắm mắt làm ngờ trước hành vi đó sao thống bi phong than, vấn đề là quyền lực của An Công có hạn Ngày đó, tư mã rượu mượn tay tư mã đạo tử áp chế An Công, làm An Công có lương sách nhưng lại không thể thi hành. Hơn nữa, phong trào con cháu cao môn thích dùng đan dược thịnh hành đã lâu. Nếu đột nhiên hạ lệnh cấm sẽ chỉ làm họ phản ứng kịch liệt. Để giữ vững đại cục, An Công chỉ còn cách tạm gác vấn đề đó lại. Đồ Phụng Tam nói, cách sống của cao môn kiến khang thì dù là ai cũng không thể trong một đêm mà thay đổi được. Bọn ta càng không thể nhúng tay vào. Nếu không, chưa thấy lợi thì đã gặp hại rồi. Lý Thục Trang chính là hiểu rõ tình hình đó nên không sợ bọn ta dám đến đánh thị. Lưu dụ cười khổ, nỗi tức giận này thật khó mà nuốt trôi được. Đô phụng tăng cười, vì thế ta mới nói nữ nhân này là mầm hòa mà. Vì thị rất nổi tiếng ở cả hai phái hắc, bạch nên bản thân thị có một mạng lưới tình báo không chỗ nào là không vươn tới ở kiến khang, thâm nhập vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của giới quyền quý kiến khang. Sức ảnh hưởng và tác dụng thật khó mà tưởng tượng được Bọn ta cần coi thị là nhân vật nguy hiểm cực độ, nếu không, sớm muộn cũng sẽ phải nếm mùi thất bại lần nữa. Tống bi phong hỏi, bọn ta có thể đối phó thị như thế nào? Đồ phụng tăng đáp, trong thời gian ngắn, bọn ta củng cố cơ sở, không còn là không có binh tướng nữa mới có thể tiến hành hàng loạt hoạt động dưới sự làm ngơ của tư mã đạo tử. Bọn ta sẽ có năng lực mở một chiến tuyến mới đối với thị ở Kiến Khang. Trước tiên triển khai hoạt động trinh sát toàn diện và tỉ mỉ về thị, kể cả cho người thâm nhập vào vương quốc đan dược của thị. nắm rõ nguồn đan dược của thị nắm được thực lực thị rồi mới quyết định xem sẽ hợp tác với thị hay là hủy diệt thị việc này do ta toàn quyền phụ trách lý thục trang là một đối thủ khó kiếm vạn lần không được lơ là mất cảnh giác lúc này thống bi phong cảnh giác nhìn về phía thượng du họ đã đến chỗ hai con sông tần hoài và thanh khê giao nhau một con thuyền nhỏ đang từ sông thanh khê thuận dòng phong xuống thuyền đó gấp đôi con thuyền họ đang ngồi thân thuyền rộng bằng đầu bằng đáy nên lực cản khi đi trên nước rất nhỏ Nó thuận dòng chạy xuống nên càng nhanh chóng vững vàng. Thuyền như thế ở trên sông của Kiến Khang vốn là chuyện bình thường. Nhưng thuyền này làm bọn họ sinh lòng cảnh giác và phát sinh cảm giác không thỏa đáng. Trước tiên là thuyền này xuất hiện rất đột ngột, trong thuyền lại chất đầy tạp vật. Nhưng khiến bọn họ cảnh giác hơn cả là không thấy một hai trên thuyền. Đồ phụng tăng quát, cẩn thận. Nói chưa dứt lời thì con thuyền kia bỗng nhiên tăng tốc và thay đổi phương hướng. Nó không vượt qua bên cạnh mà theo dòng phóng thẳng vào thuyền họ. Trên thuyền lửa bùng lên, Đương nhiên là có loại chất dẫn lửa nào đó. Trên mặt sông tối đen, uy thế càng trói lòa, kinh tâm động phách. Trong sát na, con thuyền kia chỉ cách thuyền họ không đến ba trượng, căn bản không thể tránh được. khoái ân thét lớn một tiếng, nhảy bật lên, mái chèo trên tay phóng thẳng vào đầu thuyền kia. Phản ứng mau lẹ, thể hiện rõ cơ chí và thân thủ của hắn. thống bi phong thét, bờ trái. Nếu đổi lại là những người chưa từng trải qua sóng gió, chứ không phải dạn dày kinh nghiệm như bọn lưu dụ và đồ phụ tam. Thì nghe thế sẽ nghi ngờ không hiểu vì vị trí thuyền nhỏ họ đứng cách bờ phải chỉ ba trượng, nhưng lại cách bờ trái đến 10 trượng. Nếu muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm thì đương nhiên nên chạy về bờ phải. Nhưng nếu như có địch nhân mai phục ở bờ phải thì chạy về đó chẳng khác gì tự giao thân cho địch nhân làm thịt. Đặc biệt người muốn đánh lén bọn họ lại là Lưu Tuần, đã luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp thì đó thực là một mối nguy hiểm không nên thử. Và ảnh! Thân thuyền kia vỡ tan! bị kinh lực trong mái chèo do khoái ơn phóng ra đánh giặt về phía bờ phải. Lúc này bốn người đồng thời nhảy vọt khỏi thuyền, lao xuống mặt sông phía bên trái thuyền. ầm! Chiếc thuyền kia nổ bùng lên thành một quả cầu lửa cháy rực lao thẳng về phía thuyền nhỏ của họ, bao trùm hoàn toàn đó. Nếu như họ vẫn ở trên thuyền, khẳng định khó thoát cái nạn. Lợi hại nhất là hỏa khí nổ tung bắn ra bốn phía, vang ra những miếng sắt sắc nhọn, bắn tung tóe khắp nơi, loạn xạ bắn về phía bọn họ vẫn đang lộn vẹo trong không trung. Đòn này quả thật hung độc tuyệt luân. Bốn người đồng thời vận chân khí hộ thân, đánh văng những miếng sát lực đã yếu đi bắn vào người. Võm, võm, võm, võm. Bốn người trước sau lao vào dòng sông giá lạnh. Bên trên, con thuyền mà họ vừa ngồi đã ngập trong biển lửa, hỏa quang bùng lên dữ dội chiếu sáng cả chỗ hai khúc sông giao nhau. Chú thích! Thanh đàm nữ vương! Thanh đàm có hiểu như nói chuyện thiếm. Cũng có thể chỉ cuộc nói chuyện thanh tao của đạo gia. Ý ở trong chuyện là Lý Thục Trang nhờ vào tài thanh đàm nên thu được rất nhiều tiền của của quý tộc Kiến Khang. Danh hiệu hình thành vì lẽ đó. Hòa mục tương xử, chung sống hòa bình. Hết chương 406. Chương 407, tâm linh ước hội. Lưu Tuần cũng phát sinh cảm giác sợ hãi đối với lưu dụ như từ đạo phúc. Ý gì ấy đã mất đi cơ hội có thể là cuối cùng để giết chết lưu dụ trong lần đến Kiến Khang này. Thành bại chỉ cách nhau một sợi tóc. Khi con thuyền đáy bằng trở đầy hỏa dược phát nổ. Y đang ẩn thân ở chỗ tối bên bờ, hai tay cầm hai khúc gỗ. Bằng khúc gỗ này, Y có thể tá lực trong dòng nước, tấn công bất cứ địch nhân nào nhảy vào trong nước. Với tốc độ và công lực Y thì kể cả người võ công cao cường như Lưu Dụ khẳng định cũng không còn mạng trong lúc không phòng bị. Lần này, Y không thể thất bại nên đã tính toán chính xác, chờ đợi cơ hội đến khi Lưu Dụ ngồi thuyền trở lại thanh khê. Sau thời gian dài chờ đợi, cơ hội cuối cùng cũng tới. Từ lần hành thích Lưu Dụ không thành bên ngoài lang nhà vương phủ. Lưu Tuần đã biết tình thế không được tốt. Không những vo công lưu dụ tiến bộ rất nhiều, dù trong tình hình đơn đả độc đấu thì đối phương vẫn có sức đánh một trận. Càng bất diệu hơn là đối phương đã để cao cảnh giác, làm y khó có thể một lần nữa ám sát trong lúc ga không phòng bị. Vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ y cần có thủ đoạn phi thường. Y đã động viên toàn bộ nhân lực vật lực thiên sư quân ở Kiến Khang, gom một số lượng lớn độc hỏa khí có lực sát thương kinh người, nghĩ ra kế hoạch tiến hành hành động ám sát trên mặt sông. chỉ cần chiếc thuyền chất đầy hỏa khí đó phát nổ cách mục tiêu trong vòng hai trượng, bắn ra những miếng sắt bén nhọn tầm độc và lửa độc lan rộng thì có thể làm địch nhân hoặc chết hoặc bị thương. thêm vào đó, y đồng thời xuất thủ thì nhiều khả năng có thể lưu dụ sẽ bại vong. chỉ tiếc là tên tiểu tử trèo thuyền của đối phương bất kể phản ứng, võ công đều vượt ngoài dự đoán của y, hắn lại lâm nguy bất loạn. trước khi chiếc thuyền đầy hỏa khí tiến vào cự ly chết người đã nhanh chân hơn một bước, phóng mái trèo đánh trúng thuyền hỏa khí, làm thuyền hỏa khí chạy phương hướng. Chỉ với sự sai biệt nhỏ nhoi đó mà địch nhân lại hung hiểm tránh khỏi đại họa Nhìn thấy bốn người nhảy vào dòng sông trong khi vẫn giữ được trận thế, trong lòng lư tuần khó chịu muốn chết. Hai con thuyền vẫn rực cháy trên mặt sông, cuộn lên từng đám khói đen, nhưng dòng nước sông đã trở lại yên tĩnh. Địch nhân khẳng định đang di chuyển dưới dòng nước sâu, ý định thừa lúc nguy của địch mà xuất thủ cũng không thực hiện được. Chẳng lẽ lưu dụ quả thực là chân mệnh thiên tử không thể đánh chết được sao? Suy nghĩ này là nguyên nhân làm ý sợ hãi. 77. Yến lang à? Yến lang? Chàng đang ở đâu? Yến phi tạm ngừng việc vượt sông, ngồi xuống một khối đã lớn bên bờ, đáp ứng sự kêu gọi bằng tinh thần vượt hẳn Phạm trần, cự ly và vật chất của kỷ thiên thiên. Đây là một cảm giác phá bỏ cách biệt giữa tiên giới và phàm giới. Duy trì liên hệ tâm linh giữa họ là tình yêu nồng nhiệt, là khát vọng từ tận đáy lòng. Ở đó không hề có chỗ cho sự giả tạo giữa người với người, là sự tiếp xúc của linh hồn, vừa mỹ lệ lại vô cùng huyền bí. Tiến phi tiến nhập vào cảnh giới động nhân thần giao cách cảm truyền tải ý nghĩ với kỷ thiên thiên tinh thần trang vượt qua đại địa rộng lớn mênh ngông đang chìm trong bóng tối trước lúc bình minh ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt trang đáp đang chạy cuồn cuộn trước mặt ta là đại giang mà thiên thiên đã quen thuộc Bờ bên kia là kiến khang đô thành lớn nhất ở phương nam con sông tần hoài chạy qua nơi ở cũ của thiên thiên là vũ bình đại ở trên thượng du không cách xa chỗ này mấy là nơi nhập vào đại giang tham gia vào hành trình tráng lệ tới biển lớn Tâm linh của Kỳ Thiên Thiên liền kết hợp chặt chẽ với Yến Phi, không còn phân chia ta, người vì mọi cách trở đều không còn tác dụng. Những ưu phiền sau bao ngày chờ đợi đã hoàn toàn được bù đắp vào thời khắc đó. Sâu thẳm trong tâm linh Yến Phi, Kỳ Thiên Thiên say đắm nói, Yến Lang hình dung thật xúc động lòng người. Thiên Thiên bỗng nhiên cảm thấy mình và Yến Lang là một đôi viên lương hạnh phúc nhất trên thế gian này. Những gì chúng ta đang trung hưởng chính là tình yêu xúc động lòng người nhất mà tất cả nam nữ trên thế gian này mơ có được. Chúng ta hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác Thiên thiên vì có chàng mà không còn cảm thấy cô độc nữa, không còn bất kỳ tình cảm hoặc bí mật gì không thể chia sẻ cùng chàng. Đó chính là tình yêu chân chính. Kể cả nếu thiên thiên phải chết vào lúc này thì cũng không còn gì phải ân hận trên đời nữa. Yến Phi hoàn toàn hiểu một cách tuyệt đối cảm thụ của kỳ thiên thiên. Đó không phải là những phân tích về lý tính mà là sự truyền cảm toàn tâm, toàn thân vượt trên cả ngôn ngữ giữa hai trái tim vì họ không còn là hai cá thể cô lập bị cách ly nữa. Cho dù nhục thể bị Thiên Sơn Vạn Thủy phân cách, nhưng tinh thần họ lại kết hợp thành một. Tất cả những khát vọng, mong đợi, mê say, nhiệt tình và thống khổ đều hiện ra một cách chân thực. Giả dối căn bản không còn một chỗ dung thân. Trang để tâm linh hoàn toàn khai mở để Kỷ Thiên Thiên cảm nhận được từng làn sóng tình cảm trong lòng chàng. Tình yêu sâu sắc nhất của chàng đối với nàng đã an ủi linh hồn đang run rẩy sợ hãi của nàng. Tiễn Phi trong tâm linh những đáp, tử vong tuyệt không phải là cảnh giới cuối cùng, bên ngoài tử vong còn có thế giới khác biệt nào đó. Tình trạng của Thiên Thiên thế nào? Từ sau khi chúng ta đối thoại ở đèo Tham Hợp, thân thể Thiên Thiên có xuất hiện vấn đề gì không? Kỳ Thiên Thiên đáp: Vì Thiên Thiên khao khát có thể lại được tiếp xúc tâm linh với Yến Lang nên đã quên hết tất cả, một lòng tu luyện và đã có tiến bộ lớn. Như lần này người ta kêu gọi chàng, cảm thấy tinh thần mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể tiến hành đối thoại tâm linh lâu hơn. Làm người ta phân chấn nhất là có một thu hoạch không ngờ tới, đó là nội công Thiên Thiên đã tinh tiến rất nhiều. Mỗi ngày luyện công và tưởng nhớ đến chàng, thân thể mội mặc dù đã mất tự do nhưng tinh thần lại hoàn toàn không chịu câu thúc và khống chế, tràn đầy mong đợi và hy vọng đối với tương lai. Cuộc chiến bèo tham hợp kết quả thế nào? Người thắng đương nhiên là bên phía Yến Lang. 7, 8 ngày nay, Mộ Dung Thủy đi đâu mất tăm? Kỳ quái nhất là Phong Nương từ trước tới N. Hay vốn không rời xa bọn mội cũng mất tung mất tích, làm người ta cảm thấy có chuyện không tầm thường. Yến Phi đem kết quả cuộc chiến thuật lại, sau cùng nói. Đúng là kỳ quái. Phong nương chẳng phải phụ trách trông coi các nàng sao. Kỳ thiên thiên đáp, thiên thiên chưa có lúc nào đề cập đến phong nương với chàng. Bà ta là một người rất đặc biệt, thỉnh thoảng lộ vẻ đồng tình với bọn muội Bà ta còn nói biết mẹ của Yến lang, lại nói khi chàng còn nhỏ bà ta đã từng gặp chàng. Yến lang có ấn tượng nào không? Trong lòng Yến phi nổi lên một cảm giác mà bản thân chàng cũng không rõ là gì, thốt, lại có việc đó ư. Thật không thể ngờ được. Kỳ thiên thiên than thở, Yến lang à? Mỗi lại thấy lực lượng tinh thần giảm suốt rồi, không thể không chia tay hiến lang mặc dù thiên thiên còn vô vàn lời muốn nói với hiến lang. Phong nương Tựa hồ có ân oán gì đó với mẹ chàng. Hải, Hiến lang bảo trọng, thiên thiên phải đi đây. Liên hệ ngừng lại. Hiến phi mở bừng hai mắt. Sắc trời đã trắng bạch. Đại giang vẫn cuồn cuộn chạy không ngừng trước mặt, sóng gió dập rồn như tâm tình của chàng lúc này vậy. 77. Bảy bảy. Đừng có đẩy nữa. Tay ngươi không cần đụng đến ta thì Lão tử đã sớm tỉnh rồi. Ngươi tưởng ta cũng là loại vô dụng như ngươi sao. Cao ngạn mở to mắt nhìn xuống hạ du, không lý gì đến chắc cùng sinh bị gã đánh thức đang cằn nhằn, hỏi, kia phải chăng là hoang ngộng tâm hảo? Chắc cùng sinh nhìn theo ánh mắt gã. Dưới ánh sáng ban mai, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng một chiếc thuyền buồm. Lao thẩm nghĩ với nhãn lực của mình mà cũng không thể nhận ra có phải là lâu thuyền của biên hoang du lịch không thì cao ngạn đương nhiên càng không nhìn được. Lao đứng lên nói, để ta nhìn kỹ xem nào. Một cánh, hai cánh. Hà. Ha. Quả nhiên là lâu thuyền ba buồm của chúng ta. Người thành công rồi. Cao ngạn nhảy vọt lên không lộn một vòng, hét vang, các huynh đệ, mở hết tốc độ tiến lên phía trước. Tiểu bạch nhạn của ta đến rồi. Hán tử treo thuyền cười khổ nói, báo cáo cao gia. Từ lúc khởi hành tối qua, chúng ta luôn đi với vận tốc lớn nhất rồi, không thể tăng tốc thêm nữa. Chắc cùng sinh vẫn còn ngái ngủ cất giọng khê nồng, có điểm không thỏa đáng. Tại sao không hề thấy song đầu thuyền dẫn đường? Cao ngạn không khách khí đáp. Ngươi quả thực hồ đồ hay giả vờ hồ đồ đây? Vì đã chứng thực đường đi không có vấn đề gì về mặt an toàn nên để tiết kiệm chi phí đã bỏ việc cho xong đầu thuyền dẫn đường rồi. Ngươi vẫn như nằm mơ không biết vậy. Chắc cùng sinh ho mấy tiếng để che giấu sự bẽn lẽn trong lòng rồi nói, dường như là có chuyện đó thật. Cao ngạn vui sướng hai mắt sáng bừng, hứng thú thừa thắng truy kích, giơ tay lên là, tiểu bạch nhạn nàng không cần đợi, như ý lang quân trong ngộng của nàng đã tới rồi. 77. Giang Lăng Thành, Hoàn Phủ hoan huyên một mình ngồi trong đại đường trầm tư uống trà quan giữ cửa báo nhậm thanh thị vừa tới hắn liền đặt chén trà xuống chiếc bàn bên cạnh đứa mắt nhìn ra nhậm thanh thị vẻ mặt nghiêm túc đến trước mặt hắn thi lễ thanh thị xin thỉnh an nam quận công hoan huyên liếc nhìn nàng ra vẻ lãnh đạm nói ngồi đi nhậm thanh thị ngồi xuống một bên hoàn huyền túi thấp đầu rõ ràng thị đã cảm thấy sự thay đổi thái độ của hoàn huyền hoan huyền hỏi tối qua có ngủ được không nhậm thanh thị khẽ khàng thở dài Chừng như trách hắn tối qua không ý ước đến gặp thị, từ từ nói, nghĩ xem ta có thể không. Không biết Nam quận công mới sáng sớm ra đã triệu kiến nô ra, là có việc gì khẩn cấp vậy. Hoan huyền nói, trước tiên ta muốn rõ một việc. Nàng hiện nay có quan hệ như thế nào với lưu dụ? Nhậm thanh thị không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp, chẳng phải đã nói với Nam quận công rồi sao. Quan hệ của thanh thị và gã đang ở trong tình huống rất vi diệu, không phải là bằng hữu, nhưng cũng không phải là địch nhân. Hoàn huyền trầm ngâm một lát. Rồi lộ vẻ khó khăn nói, không giết người này ta tuyệt không cam tâm. Nhâm thanh thị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hoan huyên lại né tránh ánh mắt u hoán của thị, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Nhâm thanh thị nhướng mày hỏi, Nam quận công phải chăng muốn nô ra giết lưu dụ cho ngài? Hoan huyên gật đầu, nhâm hậu có năm chắc sẽ làm được việc này cho ta không? Chỉ có nàng mới có thể tiếp cận gã. Nhâm thanh thị thần thái như thường nói, giết lưu dụ tuyệt không dễ dàng vì gã đối với ta không phải là hoàn toàn không đề phòng. Có thể Nam Quận Công chưa từng nghĩ qua, nhưng trong tình hình trước mắt mà giết chết Lưu Dụ sẽ giúp cho Lưu Lao Chi một việc lớn, hắn sẽ không để ai vào trong mắt nữa. Tư mã đạo tử cũng là nhìn thấu điểm này mới lợi dụng Lưu Dụ để kiểm chế Lưu Lao Chi. Hoàn Huyền không ngần ngại nói, Lưu Dụ có hoang nhân làm hậu thuẫn, lại có sức hiệu triệu kinh người trong Bắc Phủ Bình. Vì quan hệ với tạ huyền nên cao môn kiến khang cũng nhìn đã với con mắt khác. Ngu dân càng cho hắn là chân mệnh thiên tử. Một người như thế ta làm sao có thể tha cho gã sống trên thế gian này? So với gã, lưu lao chi căn bản không thành vấn đề vì hành vi giết vương cung của hắn làm hắn vĩnh viễn không có được sự ủng hộ của nhân sĩ kiến khang, khó có thể làm nên đại sự. Nhậm thanh thị lại túi mặt xuống, mềm mỏng nói, nam quận công có lệnh, thanh thị nào dám không tuân? Để nô ra thử xem sao. Hoàn huyên ngấm ngầm thở dài, chừng như định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn xua xua tay ra hiệu cho nàng lui ra. Nhậm Thanh Thị thần sắc bình tĩnh nói, nếu Nam Quận Công không còn phân phó gì khác thì Thanh Thị muốn lập tức đi đến Kiến Khang. Hoàn Huyền đáp, nàng cần bất cứ cái gì cứ nói với Hoàng Tu. Ta sẽ phân phó cho hắn toàn lực ủng hộ nàng. Nhậm Thanh Thị gật đầu, để đối phó với Lưu Dụ thì nhiều người cũng tuyệt không có tác dụng gì. Cứ mỗi ngày trôi qua, thực lực của gã lại tăng cường một bước. Thanh Thị chỉ có thể tận hết sức mình thử một lần. Nếu như thất bại, Nam Quận Công không nên trách tội nô ra. Nói xong. thị đứng lên thi lễ rồi cáo lui hoàn huyền ngây người nhìn theo bóng dáng thị biến mất ngoài cửa lớn lại ngấm ngầm thở dài Đống nhiên một trận gió thơm từ phía sau tràn tới chui tọt vào lòng hắn lập tức mọi cảm khái của hoàn huyền đều biến mất hai tay ôm chặt người ngọc trong lòng cất giọng thương yêu nàng nghe thấy hết rồi đó ta và thị không hề có quan hệ gì tiêu nộn ngọc nằm trong lòng hắn như một con mèo nhỏ hoàn toàn thần phục yêu kiều thỏ thẻ nộn ngọc hiểu rồi kể cả phải chết cho nam quận công nộn ngọc cũng cam tâm tình nguyện Hoàn huyền cười nhẹ, không cho phép nàng nói đến chữ chết đó. Nàng khẳng khái theo ta thì hoàn huyền ta sẽ làm nộn ngọc hưởng không hết phú quý vinh hoa, an khang thịnh vượng. Tiêu nộn ngọc gáp chặt khuôn mặt tươi cười vào ngực hắn, dịu dàng, thiếp phải làm một việc cho nam quận công. Hoan huyền ngạc nhiên, ta chỉ cần nộn ngọc ngoan ngoan theo ta là được rồi. Nàng đâu cần phải đi làm việc gì. Tiêu nộn ngọc nũng nịu, trong lòng nộn ngọc không phục. Hoàn huyền quên cả nhậm thanh thị, bật cười. Thì ra vì vẫn chưa diệt trừ được tên tiểu tử cao ngạn đó nên nàng vẫn bận lòng. Để ta cho nàng biết, sinh tử của cao tiểu tử căn bản không có liên quan trọng yếu gì. Ta đã suy nghĩ định ra kế hoạch tổng thể để đối phó với hoang nhân rồi. Những ngày tháng phong quang của hoang nhân chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tiêu nộn ngọc yêu kiều giận dỗi, cao ngạn làm sao có tư cách khiến thiếp để ở trong lòng. Người thiếp muốn đối phó chính là lưu dụ. Lưu dụ sở dĩ có thể hô phong hoán vũ toàn là do được hoang nhân ủng hộ. chỉ cần hủy đi biên hoang tập thì lưu dụ sẽ trở lại nguyên hình không thể làm một tướng lĩnh có sức hiệu triệu lớn trong bắc phủ bình nữa nội ngọc từng có tiếp xúc với hoang nhân hiểu rõ thủ đoạn của họ để nội ngọc làm tiên phong của nam quận công chỉ cần nam quận công gật đầu nội ngọc sẽ làm cho biên hoang tập loạn đến nghiêng trời lệch đất ngay sau nam quận công dẫn quân đánh biên hoang thì hoang nhân cũng không có sức phản kháng hoan huyền nhíu mày hoang nhân có thể công khai nêu tên nàng cho thấy trong bọn chúng có người hiểu rõ nguồn gốc của nàng Nàng cứ thế này mà đến biên hoang tập thì quá mạo hiểm, ta làm sao yên tâm được? Tiêu Nộn Ngọc càng ôm hắn chặt hơn, nhẹ giọng, nam quận công có thể yên tâm. Nộn Ngọc đã có thể khuấy đảo hoang nhân một trận thì đương nhiên có thể khuấy đảo thêm lần nữa. Biên hoang tập hoàn toàn không từ chối đối với những người đến làm ăn. Nộn Ngọc sẽ triệu tập cao thủ gia tộc trợ trận, không cần đến một binh một tốt của nam quận công. Mất sự ủng hộ của biên hoang tập thì lưu dụ tuyệt không phải là đối thủ của nam quận công. Hoan Huyên cuối cùng cũng động tâm, hỏi Trong lòng nộn ngọc có nhân tuyển nào chưa? Tiêu nộn ngọc nói, đương nhiên là chú của nộn ngọc là tiểu phụ tiên. Công phu dùng độc của ông ta không hề dưới tra thiếp, hơn nữa mưu trí lại tuyệt luân, võ công cao cường. Chỉ cần bọn ta có thể trà trộn vào biên hoang tập, nắm rõ hư thực của biên hoang tập thì có thể làm thám tử cho của Nam quận công. Khi Nam quận công đánh biên hoang tập thì bọn ta có thể phá tan đấu trí của hoang nhân, nội ứng ngoại hợp. Khi đó còn lo gì hoang nhân không ngoan ngoan khuất phục. Hoan huyên ngạc nhiên. Làm sao mà phá tan được đấu trí của hoang nhân đây? Hoang nhân toàn là bọn liều lĩnh, hung hãn không sợ chết, càng bại càng đánh. Hai lần mất biên hoang tập rồi cũng lấy lại được. Tiêu nộn ngọc vui vẻ nói, dù hoang nhân có là sắt đi nữa cũng không chịu được độc dược làm đất ruột. Chỉ cần bọn ta nắm được nguồn nước mà hoang nhân sử dụng là có thể làm số lớn hoang nhân chúng độc mất mạng. Nói cho cùng thì hoang nhân chỉ là một đám ô hợp kết hợp lại vì lợi ích. Một khi khủng hoảng xảy ra, lại thêm đại binh của Nam quận công uy hiếp. Hoang Nhân sẽ không đánh mà tan, làm sao chống lại được cuộc tấn công mãnh liệt biên hoang tập? Hoan Huyền nhíu mày, nghe nói Hoang Nhân dùng nguồn nước từ dĩnh thủy là chính, nước giếng chỉ là phụ, phương pháp hạ độc chỉ sợ không dùng được. Tiêu Nộn Ngọc cũng dùng đáp, phép dùng độc thiên biến văn hóa, dùng mãi cũng không hết. Nhưng bọn ta cần đến quan sát thực địa biên hoang tập mới có thể đối chứng tình hình để sử dụng độc. Nộn Ngọc muốn làm chút việc cho Nam quận công mà, đảm bảo sẽ không làm Nam quận công thất vọng. Hoan Huyền cười nói. ta làm sao thất vọng đối với nội ngọc được đơn giản là mừng rỡ ngoài ý liệu tiêu nội ngọc trong lòng hắn ngạo nghệ tấm thân hờn rỗi nam quận công sâu lắm nhé hoàn huyền bỏ hết ưu tư cười lớn hai tay bắt đầu hoạt động không theo quy củ gì nữa tiêu nội ngọc rên rỉ giờ là lúc nói chuyện chính sự ôi hoàn huyền vui vẻ thì ta đang làm việc chính đáng nhất đây mà hai tay tiểu nội ngọc đang ôm eo hắn chuyển thành ôm cổ hắn hồn hện, nam quận công đáp ứng mọi chứ hoàn huyền do dự nàng đi rồi Ai sẽ bồi tiếp ta qua những đêm dài sắp tới đây? Tiêu Nộn Ngọc đáp: Khi quận công trở thành chủ nhân triều đại mới thì Nộn Ngọc chẳng phải có thể luôn ở bên mình Thánh Thượng, thị hầu Thánh Thượng sao? Hai mắt Hoàn Huyền sáng lên, tưởng tượng đến sự phong quang khi trở thành bậc cửu ngũ trí tôn, hoàn thành đại trí chưa xong của phụ thân hoàn ôn, lập nên đế hoàng bá nghiệp cho hoàng gia. Tiêu Nộn Ngọc hỏi: Thế nào? Hoàn Huyền cúi xuống nhìn thị, trầm giọng: Được rồi. Nhưng nếu như tình hình không thuận lợi thì Nộn Ngọc ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Quan trọng nhất là có thể an nhiên trở về, ngoài ra tất cả đều là thứ yếu. Tiêu nộn Ngọc hoan hô một tiếng, chủ động dâng hiến môi thơm. Hết chương 407. năm bài viết này được gạt thêm vào sau 3 phút và 47 giây năm. Chương 408, trường sinh độc chú. Tiến Phi. Một con thuyền nhỏ từ thượng du tiến lại. Tiến Phi nhảy lên, đáp xuống đầu thuyền, ngạc nhiên, làm sao lại xảo hợp thế được. An Ngọc Tình quay thuyền ngược lại. Thần thái nhàn nhã ung dung đẩy mái chèo cho thuyền ngược dòng men theo bờ Bắc Đại Giang tiến lên. Nàng cười nhẹ, ta đặc biệt ở đây lợi huynh đó. Nàng vận bộ đồ bình thường dân dã của ngư dân, đầu đội chiếc mũ rộng vành tre đến gần cặp lông mày thanh tú càng lộ rõ khí chất thanh lệ thoát tục của nàng. Hai mắt nàng trong suốt, sâu thăm thẳm không thấy đáy, bên trong như ẩn giấu một vực sâu huyền bí vô hạn. Yến Phi biết mình vẫn chưa hồi phục lại sau khi gặp gỡ với Kỷ Thiên Thiên bằng tâm linh, nên hỏi một câu chừng như không hề suy nghĩ. để tiểu đệ làm thay cho nhé. An Ngọc Tình nhẹ nhàng ôn nhu đáp, tiến đại hiệp cứ ngồi yên đó cho tiểu nữ. Thật ra ta đang hưởng thụ cảm giác được trèo thuyền đây. Yến Phi tiêu sái ngồi giữa thuyền, mỉm cười nhìn nàng. Mỹ nữ này có một khí chất vô cùng đặc biệt làm người ta đang khẩn trương căng thẳng cũng nhanh chóng thư thái lại, phát sinh cảm giác vô tư lự. An Ngọc Tình lẳng lặng nhìn chàng, bỗng nhiên khẽ thở dài nói, sau khi chia tay với huynh ở Bạch Vân Sơn, liên tục mấy ngày liền ta chìm trong suy tư và nghĩ đến một vấn đề. Tiến Phi hào hứng hỏi, vấn đề có thể làm cô nương dụng tâm đương nhiên không phải là việc tầm thường, phải chăng có quan hệ với tiên môn. An Ngọc Tình lộ vẻ khổ não đáp, huynh sai rồi. Vấn đề này có quan hệ trực tiếp với huynh, lại là quan hệ vô cùng kinh người. Huynh tốt nhất nên chuẩn bị về tâm lý. Tiễn Phi kinh hái hỏi, không nghiêm trọng đến thế chứ. Ta hoàn toàn không nắm được ý tứ cô nương thì làm sao có thể chuẩn bị về tâm lý được. An Ngọc Tình cười khổ, ta có chút không muốn nói ra. nhưng đứng trên lập trường bằng hữu lại cảm thấy không nói không được. Yến Phi hít vào một hơi khí lạnh hỏi, rốt cuộc là việc gì vậy? An Ngọc Tình đáp, trước khi nói ra, ta cần biết rõ một chuyện. Sau khi Huynh và Tôn Ân quyết chiến bên ngoài biên hoang tập, thiên sư quân tuyên bố ẩm ý rằng Huynh đã chết dưới tay Tôn Ân. Nhưng sự thật là Huynh đã thất tung một thời gian. Trong thời gian đó đã phát sinh chuyện gì vậy? Đến lúc này, Yến Phi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề An Ngọc Tình đang nghĩ trong lòng, chỉ còn cách thành thật kể lại. Lần quyết chiến đó kết cục là ta thảm bại, hoàn toàn mất hết chi giác. Khi tỉnh lại mới phát hiện mình bị chôn dưới lòng đất. An Ngọc tình ngạc nhiên thốt, thôn ân làm sao lại sơ suất như thế. Tiến phi đáp, thôn ân tuyệt không hề sơ suất. Khi ta bị lao đánh bay khỏi trấn hoang cương thì nhậm thanh thị xuất thủ đánh lén lao, làm lao không cách nào đánh thêm một trường vào người ta. Tiếp đó, Ni Huệ Huy lại mang ta chạy đi và an táng cho ta. Hắc! Cô nương cho rằng việc đó có quan hệ với ta, rốt cuộc là liên quan thế nào đây? An Ngọc Tình than, lần này thì nguy rồi. Yến Phi bỗng lạnh cả lòng, ngấm ngầm nghĩ tới tâm sự của An Ngọc Tình có liên quan đến sinh tử của chàng. An Ngọc Tình muốn nói lại thôi, nhìn chàng mấy lần rồi từ từ nói, huynh còn nhớ ta đã nói gì ở tạ gia tại hẻm ô y không? Ta nói huynh làm ta sinh lòng sợ hãi, là nỗi sợ hãi đối với sự việc mà mình không hiểu được vì trong lịch sử đạo môn ghi chép lại thì chưa từng có ai đạt được cảnh giới thai tức 100 ngày. Vì thế huynh đã kết thành kim đan trong người. Càng kỳ quái là huynh vẫn chưa bạch nhật phi thăng thành tiên, nên ta không hiểu huynh là người hay là tiên. Còn nhớ chuyện đó không? Tiến phi gật đầu, cô nương đúng là có nói chuyện đó. An Ngọc tỉnh tiếp, Ni Huệ Huy mang huynh tử trong tay tôn Ân bỏ chạy là muốn thị uy với tôn Ân, bày tỏ ý cửu hận của thị đối với tôn Ân. Còn việc an tàng cho ngươi là vì thấy huynh sinh cơ đã tuyệt, lại vì sinh lòng thương hại, không muốn để huynh phơi thây ngoài nơi hoang dã nên mới cho huynh nhập thổ an lành. Ai biết huynh đã chết lại sống lại? Tiễn phi nói. Ta chưa hề nhìn thấy Diêm La Vương, cũng chưa từng chết đi. Có thể là ta chưa hoàn toàn đoạn khí. An Ngọc Tình chấn định tinh thần nhìn Ga nói, lời đó của huynh không sai. Cứ theo các cụ ngày xưa có nói, người có ba hồn bảy vía. Tấm thân huyết nhục sau khi chết thì ba hồn bảy vía sẽ tiêu tan. Khi hồi hồn lại thì hồn vía sẽ tụ lại. Xem xem có phải là chết oan uổng hay không rồi mới quyết định tiếp tục làm quỷ âm hồn bất tán hay là chuyển thế luân hồi. Cách nói này là thật hay giả đương nhiên không người sống nào biết được Yến Phi hít sâu một hơi nói, nàng nói làm ta sợn cả gai Úc. Ai? Cô nương xin nói ra suy nghĩ trong lòng. Hy vọng ta có thể tiếp thụ được. An Ngọc tính đáp, khi đó huynh đích sắc là đã chết rồi, nhưng hồn phách vẫn dựa vào nhục thể mà nối lại tâm mạch đã bị đứt làm huynh sống lại. Đó là giải thích duy nhất hợp lý. Yến Phi thoải mái hẳn, nói, ta tuyệt không hề chết thật mà chỉ là giả chết. Ta từng nghe qua trong tộc nhân có mấy người chết đã hai ngày, Đông nhiên lại sống lại. Người sống lại đó còn sống được hai năm nữa rồi mới chết thật. An Ngọc Tình nói, khẳng định là huynh đã kết thành Kim Đan, thứ mà người cầu đạo đều mơ có được. Tiến Phi bị câu nói không đầu không đuôi của nàng làm cho cảm thấy hồ đồ. Nhữ mày hỏi, Kim Đan rốt cuộc là cái gì vậy? Ta thực không cảm thấy trong cơ thể mình có thêm cái gì cả. An Ngọc Tình đáp Kim Đan là dương thần do tu luyện trí lực tinh thần của đạo gia bọn ta tạo thành, còn gọi là thân ngoại chi thân sở không thấy nhìn không ra. cứ theo điện tịch ghi chép thì phạm là người kết kim đan sẽ trở thành người trường sinh bất tử yến vi thất thanh hỏi cái gì an ngọc tình cười khổ giờ huynh chắc đã hiểu tại sao ta không muốn nói ra rồi đó đối với đạo gia mà nói việc đó đương nhiên là tin mừng lớn nhất nhưng đối với huynh lại là ôi ta không biết dùng từ nào cho được yến vi ngây người nhìn nàng một lúc sau hỏi nếu như có người đem ta ra phân thây thành vạn mảnh thì ta liệu vẫn có thể bất tử không an ngọc tình than Vấn đề của huynh chỉ sợ không ai có thể trả lời được, chỉ có trời mới biết. Ai? Sắc mặt huynh biến thành khó coi quá rồi. Yến phi mặt không còn chút máu, trong lòng ầm ầm nổi lên những luồng tư tưởng khổng lồ như sóng cồn, sung kích tâm linh chàng. Lời an ngọc tình rất có sức thuyết phục. Ngày đó, khi phá đất chui ra, Yến phi quả có cảm giác sống lại từ coi chết, lại từ đó sinh ra linh giác có thể cảm ứng kỳ thiên thiên. Sự tình quái dị đến mức làm chàng cũng cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. Nhưng dần dần việc đó đã quen đi, trở thành tập quán nên chàng đối với sự dị thường của bản thân không còn kinh dị nữa. Chàng cũng hiểu An Ngọc Tình nói nguy hiểm quá nghĩa là gì vì nàng biết chàng là người như thế nào, là hồng nhan tri kỷ của chàng. Đối với những người có trí tu tiên thì trường sinh bất tử quả là một ân tư lớn vì họ có thời gian vô hạn để đi tìm phương pháp trở thành tiên, khám phá bí mật của sinh tử. Nhưng đối với chàng mà nói, đó chỉ là một giấc mộng vĩnh viễn không kết thúc. Chàng sẽ biến thành một quái vật không bao giờ chết. Việc này không phải là phúc, mà là một lời nguyền, lại là một lời nguyền độc ác nhất. Thử nghĩ, mắt thấy kỷ thiên thiên từ hồng nhan biến thành bạch phát, thấy nàng trải qua đủ lão, bệnh, tử, nhưng yến phi chàng lại vĩnh viễn giữ hình dạng này. Bất kể là đối với kỷ thiên thiên hay đối với chàng, đó là một việc vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ. Khi đó, biện pháp giải quyết duy nhất là chàng tự vẫn nếu như chàng có thể làm được việc này. An ngọc tình không hề làm nhiễu loạn tư tưởng chàng, im lặng trèo thuyền, tiến vào sông tân hoài. phương pháp giải quyết duy nhất là mở ra tiên môn nhân lúc kỷ thiên thiên vẫn còn trong giai đoạn thanh xuân tươi đẹp hai người dắt tay nhau phá không mà đi tiến vào nơi đất trời kỳ dị không biết là tu la địa ngục hay là động thiên phúc địa đó còn hơn là nhìn thiên thiên già chết còn bản thân mình lại vĩnh viễn là một người sống nhưng chàng sớm gạt bỏ tính khả thi của việc đó kể cả chàng nhường cho kỷ thiên thiên tiến vào tiên môn trước thì kỷ thiên thiên cũng sẽ bị năng lượng do tiên môn khai mở làm cho thịt nát xương tan đó căn bản là một vấn đề khó khăn không thể giải quyết yến phi phát sinh cảm giác bị tuyên án cực hình là một hình phạt tàn khốc nhất trên nhân thế và không bao giờ kết thúc an ngọc tình nhẹ giọng nói phương pháp duy nhất kết thúc nỗi khổ trường sinh chính là luyện thành tuyệt học cao nhất phá toái hư không của chiến thần đồ lục mở cửa tiên môn sang thế giới bên kia khám phá xem bên đó là cảnh giới gì đúng không yến phi ngoảnh đầu nhìn nàng tiếp xúc với đôi mắt tuyệt đẹp thâm sâu thần bí mỗi lần nhìn đều làm chàng chấn động tâm thần bên trong tràn đầy khát vọng và mong đợi yến phi giật mình hỏi Đó phải chăng là việc duy nhất trong lòng cô nương nghĩ đến sao? An Ngọc Tình phóng tầm mắt nhìn cảnh đẹp hai bên bờ sông Tần Hoài, mơ màng nói, ta từ nhỏ đã tràn đầy hiếu kỳ đối với đất trời trước mắt. Trời bắt đầu từ đâu? Đất kết thúc ở chỗ nào? Tất cả đã bắt đầu như thế nào? Tất cả rồi sẽ kết thúc ra sao? Những sự vật trước mắt phải chăng chỉ là ảo ảnh? Con người đến thế giới này với mục đích gì? Sinh mệnh phải chăng cũng không ngừng tuần hoàn như bốn mùa và tinh tú? Vì thế... Ta đối với sự tranh danh đoạt lợi của thế nhân vô cùng nhạt nhẽo, Nhưng ta lại hoài nghi thuyết thành tiên Phật của Phật, Đạo Hai Nhà. Tới khi gặp được kiến Phi Huynh, Tứ Huynh trực tiếp nghe được tình hình tiên môn khai mở thì lòng ta đã an tĩnh lại. Bên kia của tiên môn có phải là động tiên phúc địa hay không tuyệt không quan trọng? Cơ hờ. chỉ cần biết việc đó là có thể thì ta không thử một lần sẽ không cam tâm được. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ cảng về tình huống tam bội hợp nhất khai mở tiên môn mà Huynh thuật lại thì tiên môn dường như chỉ cách mình có một bước chân. Chỉ cần bước một bước chân, nhưng lại khó như lên trời, có thể nhìn thấy nhưng lại không thể đi vào. Mâu thuẫn trong lòng ta chỉ sợ chỉ có Yến Phi Huynh là hiểu được. Yến Phi khổ nào nói, ta hiểu. Ai? Nếu như ta có thể khai mở tiên môn, cô nương có dám không do dự mà tiến vào không? An Ngọc Tình bình tĩnh nói, nếu ta đoán không sai thì tuyệt thế chiêu số phá toái hư không kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, có thể khai thiên tịch địa đã vượt qua giới hạn của bất kỳ võ học đại sư nào. Cả đời chỉ có thể xử chiêu đó một lần là đã hao tổn hết tiềm năng bản thân. Huynh hiểu không? Tiên cơ chỉ có một lần, nếu huynh nhường cho ta thì ta chắc chắn có thể vượt môn mà đi, nhưng huynh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội sang bờ bên kia. Hơn nữa, phải chịu hậu quả nghiêm trọng không biết thế nào. Huynh liệu vẫn tình nguyện hy sinh cho ta như thế không? Yến Vi tắc họng không nói nên lời. Chàng không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho kỳ thiên thiên. An Ngọc Tình cười nhẹ, cuộc sống của ta vì tiên môn mà tràn đầy hứng thú. Huynh lại càng vì nó mà bản thân bị đặt vào cảnh khó khăn chưa từng có tiền lệ, phải đối mặt với vấn đề khó khăn nhất. Nhân sinh vĩnh viễn là một nửa khổ đau và một nửa là thú. Nhưng chúng ta không giống với những người khác. Điều chúng ta truy cầu tuyệt không phải là những chuyện được, mất thông thường của thế tục, mà là vượt lên sinh tử, siêu thoát nhân thế. Yến Phi vẫn không có lời nào để nói. An Ngọc tính tiếp, Huynh muốn lên bờ chỗ nào? Ta tạm thời ở quy thiện tử của chi Độ đại sư. Huynh đi gặp chi độn đại sư thì có thể gặp ta. Không cần phải có việc mới đến gặp ta, mà đến nói chuyện chơi cũng được. 77. Lưu Dụ vào phong chính, thấy Đồ Phụng Tam và khoái Ân đang nói chuyện. khoái Ân tập trung tinh thần lắng nghe, không ngừng gật đầu, một mực toàn tâm học hỏi. Đối với người ưu tú trẻ tuổi mới nổi Khoái Ân, Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam sớm đã nhận định hắn là một tài năng có thể đào tạo, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể xuất sắc như thế. Mới đến kiến khang chưa được 10 ngày đã lập đại công. Trước tiên là phá tan phương pháp ám sát của Can Quy. Tối qua lại nhờ hắn kịp thời phóng mái trèo ra khiến thuyền hỏa khí của địch thay đổi phương hướng và tốc độ. Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lưu Dụ ngồi xuống bên cạnh hai người, ngạc nhiên nói, sao lại dùng phương thức vẽ trên giấy và nói xuống để chuyển cho tiểu ân thuật luyện binh như thế này. Đợi khi quân tinh nhuệ biên hoang của bọn ta đến đây rồi giảng dạy tại hiện trường thì chẳng phải hiệu quả càng lý tưởng hơn sao. Đô Phụng Tam trầm giọng: vì ta muốn gặp lại Dương Toàn Kỳ xem xem có thể nỗ lực lần cuối cùng. kích động hắn và ân trọng kham tiên phát chế nhân đánh đổ hoàn huyền hay không lưu dụ ngạc nhiên hỏi vẫn còn hy vọng thuyết phục hắn sao một việc không tốt ngược lại sẽ làm lụy đến ngươi hơn nữa ở đây cũng cần có ngươi đồ phụng tam cười nhẹ kiến thức tài năng của tiểu ân trong việc chỉ huy quân đội khẳng định sẽ làm ngươi kinh ngạc vui mừng sự dạy bảo liên tục tuần tự của hầu tiên sinh đã cho thấy thành quả đáng tự hào trên con người tiểu ân chỉ cần cho hắn cơ hội đảm bảo có thể làm ngươi mãn nguyện hơn nữa Không có ta thì còn có ngươi. Chỉ cần ngươi luôn cho Tiểu Ân theo bên cạnh, để hắn tạo dựng quyền uy trong lòng các huynh đệ hoang nhân bọn ta thì Tiểu Ân sẽ là mãnh tướng hàng đầu của ngươi. khoái Ân lung túng nói, đồ gia đã khoa trương ta quá rồi. Nhưng ta sẽ tận lực mà làm, hy vọng không phụ ý tốt của hai vị nhân gia. Đồ Phụng Tam lại nói, đây là một suy nghĩ về mặt sách lược. Bất kể hoàn huyền hoặc tư mã đạo tử hoặc từ đạo phúc đều đã hiểu biết tưởng tận chiến thuật và thủ đoạn ta thường dùng vì thế chúng có chỗ để tìm ra Nhưng tiểu ân là người mới, tác phong mới. Chỉ cần bọn ta bồi dưỡng hắn thành tài sẽ trở thành một kỳ binh quý giá. Lưu dụ biết đồ phụng tam quyết ý ra đi, như mày, nếu thực có thể đánh ngã hoàn huyền. Khi đó tư mã đạo tử mất đi kinh địch hàng đầu rồi thì có còn cần dựa vào bọn ta nữa không? Đồ phụng tam than, nói là như vậy, nhưng ngươi và ta đều rõ dương, ân hai người làm sao là đối thủ của hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn được. Ta chỉ hy vọng bọn họ có thể nắm vững tiên cơ, không phải là chỉ một đòn đã tan vỡ. có thể hết sức làm chậm lại thời gian hoàn huyền phát động công kích đối với kiến khang. Nếu không, khi bọn ta đang đối phó tôn ân lại vẫn phải lo lắng về hoàn huyền. Lưu Dụ đang định nói, thấy khoái ân bộ dạng như có gì muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng chật động, nhìn khoái ân nói, trong lòng tiểu ân có gì muốn nói cứ nói hết ra đi. Đồ Phụng Tam cũng cười, đúng, không cần rụt rè mắc cỡ. Người từng qua biên hoang tập, chắc phải biết hoang nhân đều là những tên điên luôn có những ý tưởng tuyệt diệu. mà lưu gia lại là tên điên trong những tên điên. Đối mặt với binh lực gáp đảo của cường địch nhưng vẫn nghĩ làm sao để tắc thành mỹ sự giữa tiểu bạch nhạn và cao ngạn đó. khoái ân lấy hết dũng khí nói, kể cả hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn liên thủ, nhưng để công hãm đô thành có năng lực phòng thủ rất mạnh như kiến khang thì vẫn chưa đủ sức. Nếu không hắn đã không chờ đợi đến ngày hôm nay, lại tìm trăm phương ngàn kế tranh thủ lưu lao trì đứng về phía hắn. Hoàn Huyền còn có một lo lắng là sợ nếu cùng với kiến khang quân đánh đến lưỡng bại câu thương sẽ bị thiên sư quân chiếm hết tiện nghi. Vì thế, một ngày còn thiên sư quân thì Hoàn Huyền vẫn không dám trực tiếp tiến đánh kiến khang. Chuyện này đối với Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam mà nói chỉ là chuyện phiếm hàng ngày, nhưng khoái Ân mới đến kiến khang một thời gian ngắn mà đã nắm vững được tình hình, đúng là làm người ta phải vỗ tay khen hay. Đồ Phụng Tam gật đầu nói, nói hay lắm. Lưu Dụ khích lệ, nói tiếp đi. khoái Ân can đảm tiếp tục. Hoàn huyền sau khi đọc bá Kinh Châu, việc có thể làm là phong tỏa Thượng Du Kiến Khang, chặt đứt con đường huyết mạch chủ yếu của Kiến Khang, làm vật tư từ Thượng Du không thể đều đặn liên tục vận chuyển về chi viện cho Kiến Khang được. Kiến Khang dưới tình hình bị cô lập gây gắt như thế càng khó khăn trong việc ứng phó Thiên Sư Quân. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam đều gật đầu ra vẻ đồng ý. Phong tỏa Thượng Du Kiến Khang là việc hoàn huyền chỉ cất tay là song do lực lượng của hắn đủ khả năng làm việc này, lại là thủ đoạn cao minh để nắm quyền chủ động. Khi kiến khang khổ sở lâm vào cục diện khó giữ nổi vì huyết mạch đường thủy bị cắt đứt thì Hoàn Huyền có thể dĩ giật đãi lao, đánh thẳng vào đầu nao đối phương, một trận giành giang sơn. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam tuy biết rõ là như thế, nhưng lại không thể làm gì, vì thế họ mới có sách lược trong bại cầu thắng. Đồ Phụng Tam lần này phải trở lại Kinh Châu chính là vì hy vọng có thể trì hoãn kế hoạch phong tỏa đại giang của Hoàn Huyền càng lâu càng tốt. khoái ân tiếp, tình hình đó không thể thay đổi được. Nhưng Tiểu Ân nhận thấy trước khi thiên sư quân thất bại thì Hoàn Huyền sẽ không lô mãng tiến hành hành động phong tỏa đường sông vì việc đó sẽ tạo ra sự phản cảm rất lớn của cao môn đại tộc Kiến Khang, cho rằng Hoàn Huyền là một kẻ ti bị vô sỉ chỉ biết lợi dụng lúc người ta nguy ngập. Sau này dù hắn có thể đánh bại Kiến Khang quân nhưng sẽ ảnh hưởng rất xấu tới khả năng trị vì của hắn ở Kiến Khang. Hơn nữa, từ lập trường của Hoàn Huyền mà nói, sách lược tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu. Lý tưởng nhất là thiên sư quân bại trận. kiến khang quân và bắc phủ bình thường vòng nặng nghề. khi đó hoàn huyền có thể dùng thế như phong quyển tàn vân quét trọn kiến khang thay thế vị trí hoàng triều họ tư mã vốn đề, làm cao môn đại tộc kiến khang mất hết lòng tin đồ phụng tam và lưu dụ đều động dung tiếng tống bi phong từ cửa sau vòng tới nhận xét đó rất mới mẻ lại rất có cơ sở khoái ân ngượng nói chỉ là ngu kiến của tiểu ân tống bi phong ngồi xuống đồ phụng tam nói tiếp tục nói đi khoái ân nói đồ ra đừng trách tiểu ân mạo phạm Tiểu Ân nhận thấy Ân, dương hai người không hề có đến nửa điểm cơ hội. Sự mạo hiểm đó không đáng để đổ ra phải đi. Hiện tại, chúng ta nên tập trung tinh thần đối phó Tôn Ân, mặt khác dùng biên hoang tập kiểm chế hoàn huyền. Ví dụ như tập kết chiến thuyền tại Thọ Dương làm hoàn huyền cố kỵ, phải đặt hy vọng lên chúng ta. Đô Phụng Tam gật đầu, giải thích của Tiểu Ân rất có đạo lý. khoái Ân lộ vẻ cảm động, cho thấy hắn vốn cho rằng lời mình nói không có trọng lượng. Không tưởng nổi nói ra suy nghĩ rồi lại được sự tiếp nhận trọng thị của đồ Phụng Tam như thế. Hắn cũng nhận thấy sự bao dung rộng rãi của đồ Phụng Tam. Ngay lúc đó, bốn người đều có cảm giác khác lạ. Một đạo thân ảnh xuyên qua cửa sổ vào phòng như quỷ mị. Khi bốn người cảnh giác đứng lên thì mới nhìn rõ người đến là Yến Phi. Khóa Ân là người duy nhất không biết Yến Phi. Hắn lại còn cho rằng chàng là địch nhân, liền tiến lên một bước, đấm mạnh một quyền vào Yến Phi. Mọi người không kịp cản hắn lại, chỉ quát bảo hắn dừng tay. tiến phi đẩy trưởng ra ngăn cản thiết quyền của khoái ân nhưng không hề làm phát ra tiếng kình khí giao kích trang lộ thần sắc ngạc nhiên nói công phu của vị huynh đệ này rất khá khoái ân phát giác quyền đầu của mình đánh trúng trưởng tâm của đối phương nhưng chân kình lại biến mất tâm tích như ném đá xuống biển hắn hoảng hốt lùi lại thì đồ phụng tam than biên hoang đệ nhất cao thủ của chúng ta tới kiến khăn rồi chú thích bạch nhật phi thăng những người trong đạo giáo sau khi tu luyện đắc đạo sẽ bay lên trời thành tiên giữa ban ngày ngoài ý trên Đời nay còn dùng cụm này như một thành ngự chỉ một lần xuất chúng hay vinh hiển. Thân ngoại chi thân, cơ thể khác bên ngoài cơ thể này. Hết chương 408. Chương 409, cựu lưu chiêu số. Vương Trấn Ác tiến vào phòng nhỏ. Lưu Mục Chi đang một mình im lặng ăn sáng, thần tình ngưng trọng trầm tư. Vương Trấn Ác ngồi xuống bên cạnh lão, tiện tay cầm lên một chiếc màn thầu. Trước tiên hắn đưa lên mũi ngửi ngửi rồi mới đốt vào miệng. Lưu Mục Chi nhìn hắn, cười nhẹ hỏi, tối qua ngủ được chứ? Vương Trấn Ác vui vẻ đáp, ngủ nghe là một bản lĩnh đáng tự hào của ta. Thường thường, cứ nhắm mắt là có thể ngủ một mạch tới lúc trời sáng. Nếu như không có tuyệt kỹ này thì chỉ sợ ta đã sớm không chịu nổi đến bây giờ, tự vẫn cho xong từ lâu rồi. Lưu Mục Chi Điềm Đạm nói, ngươi trước khi ăn màn thầu thì phải dùng mũi ngửi người. Phải chăng vì sợ bị người hạ độc? Vương Trấn Ác bén lên đáp, đó là thói quen. Trước đây, là chân lý để giữ mạng ở phương Bắc, hiện tại đã thành tập quán. Chắc đã làm tiên sinh phải cười rồi. Lưu Mục Chi lộ vẻ đồng tình nói, xem ra những ngày ngươi ở phương Bắc trước đây chắc không dễ dàng. Vương Trấn Ác buồn bã nói, tận mắt nhìn thấy người thân từng người một đột nhiên lăn ra chết đương nhiên là không dễ chịu rồi. Bản thân ta đã bị người ta ám sát năm lần, lần nào cũng suýt chết. Lưu Mục Chi nhữ mày hỏi, Phú Kiên lại không hề niệm tình như thế ư. Vương Trấn Ác cười khổ, nếu như hắn không niệm tình cũ thì ta đã sớm xương cốt không còn rồi. Dường như hắn không muốn nói chuyện quá khứ đã qua nữa, bèn chuyển đề tài hỏi, tiên sinh đã nghĩ ra biện pháp chống được chưa? Lưu Mục chi đáp, để đối phó với số đông chiến sĩ bí tộc thì chỉ cần làm đúng như kế hoạch hôn qua chúng ta đã bản là có thể thu được hiệu quả. Nhưng để ứng phó một người như hướng vũ điển thì ta lại bó tay không có sách lược gì. Theo tác phong hành sự của người này có thể biết đó là một cao thủ không theo quy luật thông thường, thiên tư cực cao, bác học đa tài có thể ngạo thị thiên hạ. Một người như thế căn bản là không có điểm nào để làm căn cứ mà phán đoán, lại không thể dùng thủ pháp thông thường để chế phục được. Biên Hoang Tập mặc dù cao thủ như mây, nhân tài đầy dẫy, nhưng có thể chế phục ít thì sợ là chỉ có một mình Yến Phi. Nhưng Yến Phi đã đi kiến khác rồi. Vương Trấn Ác hoàn toàn đồng ý, gật đầu, ta dù đã giao thủ với y, nhưng cho tới tận lúc này vẫn không biết rõ y là một người thế nào. Cổ quái nhất là ta còn có chút ngưỡng mộ y cái tên gia hỏa này như là chính, như là tà. nhưng khẳng định không phải là đồ ti bỉ mà là một người có khí độ thâm sâu rộng rãi lưu mục chi than sáng nay thức dậy ta sợ nhất là nghe được tin tức gì liên quan đến y liền nếu vậy khẳng định không phải là tin gì tốt lành ví dụ như một thành viên nghị hội nào đó bị y ám sát chết hoặc bị y lấy trộm mất thánh trung đại biểu cho vinh lục của hoàng nhân trên cổ trung lâu may là tất cả vẫn bình thường vương trấn ác bật cười sức tưởng tượng của tiên sinh thật phong phú để lấy trộm trung đồng thì 10 tên hướng vũ điển cũng không làm được Lưu Mục Chi cười khổ, mặc dù bình an vô sự, nhưng sự lo lắng của ta chỉ tăng chứ không có giảm. Tình hình bây giờ chính là sự yên tĩnh trước khi cuồng phong bạo vũ kéo tới. Với tâm cao khí ngạo của Hướng Vũ Điển, khẳng định không nhịn nổi nỗi tức giận bị bọn ta trục xuất khỏi biên hoang tập. Ý lại muốn biết bọn ta bằng cái gì có thể khám phá hành tung của y, vì thế y đang chờ đợi cơ hội để lập y ý. ý mà phản kích sẽ trúng chỗ yếu hại của bọn ta. Ý sẽ đánh vào mặt nào đây? Lao lại hỏi, cho ta biết Hướng Vũ Điển rốt cuộc là một tên nhát gan hay là quá yêu quý sinh mệnh của mình. Nghi vấn này của Lưu Mục Chi là có căn cứ. Từ khi hướng Vũ Điển như thần long xuất hiện tại Trấn Hoang Cương, tiếp đó đột vây chạy khỏi biên hoang tập. Sau đó, rõ ràng có thể giết chết vương Trấn Ác nhưng lại bỏ qua cho hắn. Những việc này đều làm Lão giang hồ sống trên đầu đao mũi kiếm cũng khó mà hiểu được. Y chưa từng giết một người nào, nhưng cũng không để cho bất cứ ai động tới nửa sợi lông của Y. Ấy. nhưng y rốt cuộc là nhát gan nên không dám mạo hiểm thụ thương hay là vì quá yêu quý thân thể mình mà không muốn thụ thương toàn là những việc mà không ai có thể hiểu nổi vương trấn ác khẳng định đáp y tuyệt không phải là người có lá gan bé xíu ngược lại gan lớn tài trời chẳng coi ai ra gì vì thế mới dám một mình đến biên hoang tập nhưng tác phong thấy khó là lui của y đúng là làm người ta không hiểu nổi lưu mục chi nói chỉ cần hiểu được điểm này thì chúng ta nói không chừng có thể tìm ra chỗ sơ hở của y từ đó thiết kế đối phó y lão lại trầm âm bốn chữ thấy khó là lui này hình dung vô cùng chuẩn xác với thân thủ của y nếu như có thụ thương thì vẫn còn sức đánh một trận sẽ có cơ hội đánh chết cao thiếu ra nhưng khi y phát giác Diêu mánh cũng có thực lực mạnh tiếp y một kiếm thì y liền bỏ đi không quay lại có thể thấy sự mạo hiểm đó y không dám làm việc y thả cho ngươi đi còn có thể đúng như giải thích của y là không muốn thụ thương thế vĩnh viễn không thể hồi phục Nhưng việc đối phó với cao tiểu tử hoàn toàn không có vấn đề đó, làm ta càng nghĩ càng hồ đồ rồi. Vương trấn ác tư lự, hoặc là y đang tu luyện một loại kỳ công tuyệt nghệ nào đó. Trước khi thành công không thể thụ thương. Ai? Trong thiên hạ này lại có loại công phu cổ quái như thế ư? Lưu Mục Chi cảm thấy đau đầu nói, sự uy hiếp của hướng vũ điển chỗ nào cũng có, đề phòng không được y chỉ cần mỗi ngày tìm một người giết đi để tế cờ thì có thể làm biên hoang tập rơi vào hoảng loạn khủng bố. tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với biên hoang tập đang bước vào thời kỳ phục hồi kinh tế. Ai còn dám đến biên hoang tập làm ăn nữa? Vương Trấn Ác lắc đầu phản đối, y không phải là loại lạm sát người vô tội thế đâu. Trong lòng ta thấy y là một người khí khái anh hùng, lại rất coi trọng danh dự bản thân. Nếu như y tùy ý giết người thì sẽ trở thành một hoa yêu khác, gây nên công phẫn, sau này chỉ là những ngày chạy trốn khắp nơi. Lưu Mục Chi dường như nghĩ ra được việc gì đó, giật mình nói, ta đoán được mục tiêu của y là cái gì rồi. 77. cao ngạn tim đập thình thịch đến trước căn phòng vốn là phòng của thuyền chủ trình thương cổ nhưng giờ là phòng dành cho doãn thanh nhã ở gã giơ tay lên nhưng lại không có dũng khí gõ cửa thần tình vô cùng cổ quái đứng ở cuối hành lang cách gã chừng hai trượng là bọn trác cổng sinh trình thương cổ và hơn 10 huynh đệ theo thuyền mọi người đều lộ vẻ vừa kỳ quái vừa hứng thú đứng nhìn gã lấy tay ra hiệu thúc giục gã mau gõ cửa đúng là hoàng đế bất cấp cấp sát thái giám Vì hành khách đẩy thuyền nên trình thương cổ chỉ còn cách ra vẻ nghĩa khí lấy phòng của mình cấp cho tiểu bạch nhạn dùng. Còn hắn thì ở chung với các huynh đệ hoang nhân. Tiểu bạch nhạn cũng thật kỳ quái. Sau khi lên thuyền không hề rời phòng nửa bước, lại không dùng đồ ăn thức uống ngon lành trên thuyền, chỉ dùng những đồ ăn uống và hoa quả mang theo. Cốc! Cốc! Cốc! Cao ngạn cuối cùng cũng đánh liều gõ cửa. Bọn trác cùng sinh đang đứng xem ai nấy đều cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bình tức tĩnh khí chờ xem Cao Ngạn sẽ được nàng nhiệt tình chào hỏi như gã vẫn ăn to nói lớn, hay là bị Tiểu Bạch Nhạn đánh văng xuống dòng dính thủy. Thanh âm khiến người ta si mê của Tiểu Bạch Nhạn từ trong phòng truyền ra, đến biên hoang tập rồi sao? Thiên ngu ngốc nào dám đến gõ cửa phòng bản cô nương thế? Mọi người run bần bật cố nhịn cười, im lặng chờ xem tình hình phát triển. Cao Ngạn nghe thấy thanh âm Tiểu Bạch Nhạn, lập tức nhiệt huyết trào dâng, khuôn mặt căng thẳng đỏ hồng lên. Hắn lỡ ngực về phía mọi người ra vẻ hiên ngang. Rồi quay mặt lại đối diện với cửa phòng há to mồm ra. Mọi người đang nghĩ gã sẽ tuôn ra rượu ngựa như nước chảy mây trôi, một loa mép giải như thường thấy thì gã lại không nói nổi một câu, hại mọi người suýt chút nữa thì đấm ngực dầm chân, khó chịu thay cho gã. Thanh âm tiểu bạch nhạn lại truyền ra hỏi, đứng chờ ra đấy làm gì? Mau lăn đi cho ta. Chọc giận bản cô nương tức lên sẽ lập tức ra lọc ra rút gần người đó. Chắc cùng sinh vượt mọi người tiến ra, hai tay làm bộ như chuẩn bị xé xác cao ngạn ra. Mặt lộ vẻ vô cùng sốt ruột Dưới áp lực của mọi người Cao ngạn cuối cùng cũng nói ra tiếng người Nhưng gã hưng phấn đến mức giọng trầm nghẹn khó khăn thốt Là ta Hắc, Là ta cao ngạn Nhã nhi mau mở cửa cho ta Kỳ quái là trong phòng đống nhiên yên tĩnh lại Không hề phát ra âm thanh nào Mọi người lại khẩn trương đến mức không dám thở mạnh Tiểu bạch nhạn trong phòng cuối cùng cũng hưởng ứng Hỏi cao ngạn Cao ngạn nào Ta không biết ngươi Mau lăn đi cho ta Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau. Tiểu bạch nhạn chẳng phải đến biên hoang tập là vì cao ngạn sao. Cao ngạn thường ba hoa là cùng với tiểu bạch nhạn thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, trung thủy không thay đổi thế nào đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Đầu tiên, cao ngạn ngẩn người ngơ ngác, rồi hồi phục thần khí, phát huy bản lĩnh ba tấp lưới của gã, háng giọng cho cổ họng thông suốt rồi ngang nhiên nói, nhã Nhi nói hay lắm. Rốt cuộc là ai là cao ngạn đây? Đương nhiên là tên cao ngạn đã từng cùng nàng vào sinh ra tử. Dù đến cùng trời cuối đất vẫn luôn yêu nàng đây. Đến đây. mau ngoan ngoãn mở cửa cho ta. Rất nhiều người đang. Hắc. Không có gì. Mọi người thiếu chút nữa thì không nhịn được phải cười đến vỡ cả khoang thuyền. Đương nhiên đều khổ sở nhịn lại, không ai dám phát xuất một chút tiếng động. Câu mà cao ngạn nói chưa hết đó, chắc là kiểu như rất nhiều người đang nhìn đó. Việc này lao tử không thể mất mặt được. Tiểu Bạch nhạn nhạc một tiếng, phi cười, rồi lại giả vờ không để ý hỏi. Có tên Cao Ngạn như thế sao? Nhân ra không nhớ ra được. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, biết hai đứa trẻ này đang đùa giỡn làm vui. Cao Ngạn hồi phục vẻ bình thường, cười rộ nói, nhớ ra hay không nhớ ra tuyệt không quan trọng. Cao Ngạn ta sẽ cùng Nhã Nhi ôn lại giấc mộng xưa, ví dụ như xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn xinh đẹp cho Nhã Nhi chẳng hạn. Hà! mau vì chồng mở cửa. Tiểu Bạch Nhạn thấp giọng mắng một câu. Vì cách một cánh cửa dày nên dù Cao Ngạn đứng gần nàng nhất cũng không nghe rõ nàng mắng gì xem ra nếu không phải là câu chửi người thường thấy như tử sắc quỷ, xú tiểu tử thì cũng là ngu ngốc gì đó. cao ngạn không còn nhẫn lại được nữa, hét, mau mở cửa. nếu không ta sẽ vận khởi thần công chấn cho then cửa gãy đoạn, sấn vào tân phòng đó. tiểu bạch nhạn cười sặc sủa, hồn hề nói, tên tiểu tử chết bẩm, tên xú tiểu tử nhà ngươi, ngươi thì có bao nhiêu cân lượng? bằng công phu của ngươi, dù có luyện 10 kiếp nữa cũng không trấn gãy được cái then cửa bằng sắt này. hơn nữa then cửa đâu có cải Muốn bị đánh đòn thì cứ thế mà lăn vào đây. Ngươi cho rằng ta vẫn chưa biết ngươi và bọn hoang nhân của ngươi thông đồng với nhau lừa dối ta sao. Lần này ta đến là để tìm ngươi chút giận đó. Có đảm lực thì tiến vào đi. Cao ngạn không hề do dự mở cửa tiến bảo. 77. Tiến Phi ngồi ở đầu thuyền, im lặng không nói. Tống Bi Phong đang đứng ở đuôi thuyền chèo thuyền, nhìn bóng sau lưng chàng mà trong lòng bồi hồi cảm xúc. Nhớ lại ngày đó khi Yến Phi lạc phách tại kiến khang thì cũng là lúc thế chính trị của tạ gia đạt tới đỉnh cao. Tạ huyền chém chết nhân vật thứ hai của di lạc giáo là Trúc Bất Quy, tư mã đạo tử vì thạch đầu thành bị đoạt mất mà không dám ho he nửa tiếng. Yến Phi ngây người nhìn dòng nước chảy mãi không ngừng, trong lòng nảy sinh cảm giác mọi sự đều trở thành cho tàn ngội lạnh. Chàng chưa từng nghĩ qua một vấn đề không thể giải quyết là có thể cùng với nữ nhân yêu dấu của mình cùng nắm tay nhau nhưng lại không thể cùng trở thành dai lão trong giữ tử giai là ba. Tất cả những nỗ lực, phấn đấu, tranh chết trước đây chừng như hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Dù trong tương lai có thể cứu chủ tỷ thiên thiên từ ma trưởng của mộ dung thủy ra thì đợi chờ họ ở phía trước chỉ là một giấc ngộng đáng sợ. Tuổi thanh xuân mau chóng trôi qua, hai người không thể cùng nhau chết già. Đối với kỷ thiên thiên mà nói, đó là một kết cục tuyệt vọng cho tới tận lúc chết. Đối với chàng mà nói, đó lại là một hình phạt mãi mãi cờ hờ. Ông ngừng. Theo như lời An Ngọc Tình thì tự vẫn cũng không thể giải quyết vấn đề của chàng. Kể cả khi tấm thâm huyết nhục bị hủy diệt thì chàng vẫn tồn tại dưới hình thức dương thần, là một cô hồn giã quỷ. An Ngọc Tình nói rất đúng. Phương pháp giải quyết duy nhất là luyện thành chiêu thức tối hậu của chiến thần đồ lục là phá toái hư không. Và phải đột phá cực hạn của nhân loại, tạo ra năng lượng mạnh đến mức có thể để cho chàng và kỳ thiên thiên phá không mà đi, cùng kỳ thiên thiên vượt qua thiên môn, đến bờ bên kia. Là một đôi thần tiên quyến thuộc ở một nơi thần kỳ trong truyền thuyết là Động Thiên Phúc địa. Ai? An Ngọc Tình thì sao? Chàng có thể nhẫn tâm chỉ giúp kỳ thiên thiên mà bỏ qua vị hồng nhan chi kỷ làm chàng xúc động tơ lòng sao? Muốn đạt được điều đó quả là còn quá xa vời. Với công phu hiện tại của chàng thì khoảng cách để đạt tới cảnh giới phá toái hư không còn rất xa. Hơn nữa còn có những vấn đề khó khăn khác nên càng không thể nói đến việc cùng với mỹ nhân phá không mà đi. Nhưng chàng sẽ không thúc thủ đón nhận vận mệnh bị định sẵn với kết cục là cái chết. Chỉ cần có một tia hy vọng, chàng sẽ phấn đấu đến cùng, hoàn thành những việc mà gần như không thể. Làm sao để đột phá ngục tù thế giới hiện thực này, làm giấc mộng trở thành tiên duyên, chàng thật không có đầu mối để bắt đầu. Làm sao để đột phá thêm một lần nữa đây? Đồng nhiên chàng nghĩ tới tôn ân. Thanh âm tống bi phong ở phía sau cất lên, đến rồi. thuyền nhỏ giảm tốc độ, từ từ tiến vào bến thuyền của tạ phủ ở hẻm 77 Bình! Mọi người trợn mắt liễu lưỡi, thấy cao ngạn từ trong phòng bắn văng ra, nặng nghề đập vào bức tường hành lang rồi ngồi phệ xuống nền. Gã đau đớn đến nỗi cắn môi chảy máu, nhưng vẫn kịp giá hiệu ngăn không cho mọi người đến rút. Tình cảnh này làm người ta không biết nên tức giận hay nên cười lớn đây. Tiểu Bạch nhạn doan thanh nhã từ trong phòng chửi lớn, tên tiểu tử chết bẩm, tên xú tiểu tử nhà ngươi. Còn dám đến lừa bản cô nương ư. Ngươi cho ta là người dễ dàng bị khi phụ sao. Còn bà ngươi? Hử Rõ ràng ngươi và bọn hoang nhân là một lũ du thủ du thực, chuột rắn lẫn lộn. Các ngươi câu kết với nhau lừa gạt ta, hại ta đến mức không còn mặt mũi gì với sư phụ và hắc đại ca. Người ta còn phải giả vợ như không có chuyện gì, nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng chỉ hận không thể đem ngươi ra rút gần lột ra. Cái gì là tiểu bạch nhạn chi luyến? Hoa có quỷ mới nói chuyện yêu đương với ngươi. Cộng độ xuân tiêu càng hôn láo sai sự thật. Ngươi cho tiểu bạch nhạn ta là hạ người gì? trong lòng ta thật không biết đau khổ đến thế nào mà nói may là tên tiểu tử ngươi bê tiết giả vừa chết làm ta tìm ra được lý do thoát thân đến biên hoang tìm ngươi tính sổ một cước vừa rồi là còn nhẹ đấy mau lăn đi càng xa càng tốt cho bản cô nương sau này ta không muốn nhìn bộ mặt giả dối xấu xí của ngươi nữa cao ngạn nghe thấy doan thanh nhã càng nói càng nhanh càng tức giận nhưng mỗi lời đều thánh thoát như trần trâu rơi xuống đĩa ngọc vậy gió oanh vàng của nàng liên thanh bất tuyệt mắng người mà người bị mắng lại thấy êm hay Gã miễn cưỡng hồi phục khí lực, trước tiên liếc chắc cuồng sinh một cái, ra vẻ lần này ngươi đã hại chết ta rồi, sau đó, gã rên gì, ai? Không lạ sao nhã nhi lại hiểu nhầm. Sự tình là thế này. Duân thanh nhã quát, cầm cái mồm thối của ngươi lại. Ta không muốn nghe những lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi nữa. Ngươi đem những chuyện căn bản không phải là sự thật đó truyền khắp hàng cùng ngõ hẻm. Sau này, ta làm sao có thể đi lấy chồng được nữa? Cao ngạn ôm bụng, khó nhọc đứng lên. mọi người đoán tiểu bạch nhạn đã tặng cho gã một cước vào bụng gã loạng choạng mấy cái rồi tạm thời đứng yên lại hồn hển nói nhã nhi không cần lo lắng về chuyện đó nàng nhất định sẽ xuất giá lấy chồng được mà ta đã chuẩn bị săn kiệu hoa đại hồng để đến đón nàng về nhà thành thân rồi nghe xong câu này ai nấy đều lộ thần sắc cho rằng cao ngạn sẽ lập tức mất mạng trong khi doan thanh nhã đang khí tức dâng đầy ngực như thế này mà gã vẫn nói ra những lời sảm sỡ chiếm hết tiện nghi của cô nương nhà người ta như thế mà không bị đánh chết mới là lạ không ngờ ngoài dự đoán của mọi người tiểu bạch nhạn tuyệt không hề tức giận đến phát điên như hổ cái xông ra động thủ đánh gã nàng lại còn yêu kiểu cười phi một tiếng thản nhiên nói tiểu bạch nhạn ta gả cho ngươi ư ngươi bị điên thật rồi ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây ta tuyệt không thích ngươi ngươi nên tự lấy gương mà soi một lần sẽ từ bỏ ý muốn bản cô nương phục hồi cao ngạn cuối cùng cũng đứng vững lại được nhưng vẫn không dám đến gần cửa phòng Gã hồi phục thần thái bình thường nhăn nhó cười nói Nhã Nhi nghĩ thế nào tuyệt không quan trọng, quan trọng nhất là lao thiên ra nghĩ gì. Chúng ta chính là đã được chú định từ kiếp trước đến kiếp này sẽ trở thành chồng vợ. Không phải là ta nói lung tung đâu. Chỉ cần Nhã Nhi tĩnh tâm suy nghĩ, tại sao tiểu bạch nhạn Doãn thanh nhã lại cùng với hoan gia là cao ngạn tán tỉnh, cười đùa mắng chửi ở đây. Vậy nàng sẽ biết trong cõi bên kia thật sự đã có an bài ba. A, mọi người nghe xong đều ngao ngán lắc đầu. Bản lĩnh chân gái của cao ngạn khẳng định là vào loại hạ lưu nhất. Quả nhiên Cao Ngạn nói chưa hết đã vội vàng né sang ngang. Bình! Quyền phong đập vào vách tường bằng gỗ phát ra tiếng động chói thai. Nếu như bị quyền kình này đánh chúng thì đảm bảo Cao Tiểu Tử sẽ mất khả năng nói chuyện trong vài ngày. Cao Ngạn hướng về phía chắc cùng sinh làm điệu bộ sẽ xé xác lao ra để báo hận, rồi gã cố gắng xoay người một cái thật tiêu sái, dùng tư thế mà gã tự cho rằng đẹp đẽ nhất đi đến trước cửa phòng, cười bồi nói, nhã nhi tức giận, gọi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến kiến bốn. Nói sao thì Nhã Nhi đã trở về rồi, quá khứ thì cứ để cho nó qua đi. Để chúng ta tiếp tục tiền duyên, nắm tay nhau vui chơi thưởng ngoạn ở biên hoang tập. Ta đảm bảo sẽ làm Nhã Nhi nàng cao hứng vô cùng, đến mức cảm thấy có được người chồng như thế này chẳng còn mong gì nữa. Mọi người nhắm tịt mắt lại, thà rằng không nhìn còn hơn, để khỏi phải thấy tình trạng của Cao Ngạn bị đón thế thảm. Lần này lại cũng khác hẳn với dự đoán của mọi người. Tiểu Bạch Nhạn không hề phát tác, ngược lại còn cười ngặt nghèo ai muốn đi với ngươi. Ta đến biên hoang tập vui chơi cho đỡ buồn là việc của tiểu bạch nhà ta. Nếu ngươi dám bám theo như âm hồn bất tán thì ta sẽ chặt đôi chân chó của ngươi xuống, xem ngươi làm sao theo ta được nữa. Cao ngạn thấy doan thanh nhã không xuất thủ nữa, lập tức tinh thần phấn chấn, khoa bước tiến vào phòng cười nói, nàng còn phải chặt cả tay của ta mới được. Nếu không, dù chỉ còn tay thì ta cũng sẽ vẫn bỏ theo sau nàng. Hà! Cười đua đủ rồi đó. Để chúng ta ngồi xuống, cùng kể cho nhau nghe những tình cảm nhớ nhung khi xa cách. chúng ta à mẹ ta ơi lần này thì tình hình hoàn toàn đúng như mọi người dự đoán cao ngạn chạy chối chết ra khỏi phòng phóng thẳng về phía bọn họ chắc cùng sinh đưa tay ra giữ gã lại bóng người nhoáng lên tiểu bạch nhạn hiện thân bên ngoài cửa nhìn thấy mười mấy cặp mắt đang trừng trừng nhìn cả vào mình nàng ngẩn người ra một lát rồi vẻ tức giận trên khuôn mặt bị nét sượng sùng thay thế tiếp đó nàng yêu kiểu cười phì một tiếng khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở nhìn thấy Cả đến lao giang Hổ như trình thương cổ cũng thấy hoa mắt mê man. Nàng lại gần giọng nói, tên tiểu tử chết bầm nhà ngươi thật vô dụng, lại kéo bằng này người đến rút. Nói xong liền trở lại phòng. Dâm một tiếng đóng sập cửa lại, còn chốt cả then cửa nữa. Chắc cùng sinh và cao ngạn bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào thì tốt. Những người khác đều đứng ngẩn người ra. Đúng nhiên, từ phía đầu thuyền truyền lại một chàng cười dài. Có tiếng người quát lớn, lao tử là hướng vũ điển đến để đốt thuyền đây. Biết điều thì mau nhảy hết xuống nước cho ta. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Chú thích. Cửu lưu chiêu số, nghĩa là tất cả các loại chiêu số có thể. Cửu lưu là chỉ các học phái, nghề, thời cổ gồm nho, đạo, âm dương, pháp, danh, mặc, tung hành, tạp và nông. Nếu thêm tiểu thuyết ra nữa thì thành thập ra. Trong truyện tàu vẫn hay nói về một người lên bắc là trên thông tam giáo, dưới tưởng cửu lưu nghĩa là như vậy. Hoàng đế bất cấp, cấp sát thái giám. Nghĩa là là hoàng đế không đội, mà thái giám lại vội vàng. Ở đây ý nói cao ngạn thì không gõ cửa mà họ lại khẩn trương hơn gã. Ba ý nói vợ chồng cùng nhau bắt đầu. Bốn thiên lý nhân duyên nhất tuyến Kiên, có duyên thì dù ngoài ngàn dặm cũng gặp được. Hết chương 409. Năm bài viết này được gạt thêm vào sau 13 phút và 31 giây năm. Chương 410, giữ địch chu toàn. khoái ân đã đến mã hành. Thanh khê tiểu trúc chỉ còn lại hai người lưu dụ và đổ phụ tam. Nói chơi vài câu, bất chợt hai người lại nói về chuyện gặp phục kích tối qua. Đỗ Phụng Tam băn khoăn, lúc đó Lưu Tuần hành động một mình hay là còn có đồng bọn nhỉ? Lưu Dụ trầm âm, ta từng nghĩ về chuyện phát sinh tối qua, rất nhiều khả năng là không chỉ một mình Lưu Tuần vi để thao túng con thuyền chứa đầy hỏa khí, lại để tập kích bọn ta thì nếu chỉ bằng vào một mình hắn không thể làm được. Đỗ Phụng Tam gật đầu đáp, Lưu Tuần lúc đó chắc mai phục ở chỗ nào đó trên bờ, chờ lúc bọn ta hoảng loạn hoặc bị thương sẽ đánh một đòn chí mạng vào ngươi. Người trợ giúp hắn là người châm lửa cho hỏa khí bộc phát, lại ở trong nước phát kình làm con thuyền hỏa khí đó tăng tốc. Theo như tốc độ của thuyền hỏa khí lúc đó thì người này rất nhiều khả năng là bản thân Trần Công Công. Chỉ có loại cao thủ như lão mới làm được thế. Lưu Dụ nói, chỉ cần bọn ta điều tra được trong thời gian đó Trần Công Công có ở trong vương phủ hay không là có thể chứng thực được Trần Công Công là người của Lưu Tuần. Đô Phụng Tam cười khổ, vấn đề là bọn ta làm sao mà điều tra đây? Chẳng lẽ trực tiếp hỏi Tư Mã Nguyên Hiển? Lưu Dụ chán nàn gật đầu, đồng ý với nhận xét của Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam tiếp lời, hơn nữa, với sự giảo hoạt của Trần Công Công thì tất lao sẽ có phương pháp ẩn giấu hành tung, có hỏi cũng không được kết quả gì. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là trong việc này Lý Thục Trang liệu có tham gia không? Nếu không, Lưu Tuần làm sao có thể nắm được chính xác hành tung của bọn ta? Lưu Dụ nhíu mày khả năng này không nhiều. Lý Thục Trang đã có quan hệ với Can Quy, làm sao lại câu kết với Lưu Tuần được? Đồ Phụng Tam cười đáp. Thế sự khúc chết ly kỳ thường nằm ngoài dự liệu của người ta. Đến tận bây giờ, bọn ta vẫn chưa nắm được chi tiết về Lý Thục Trang, lại không biết lập trường và suy nghĩ của thị, càng không hiểu quan hệ chân chính của thị với Can Quy. Đối với thị, bọn ta tuyệt không thể lơ là. Lưu dụ như mày hỏi, thị vì cái gì mà nhiệt tình đối với ta như vậy? đồ phụng tam đáp, thị giúp Can Quy đối phó ngươi khả năng đúng như thị nói là đáp lại đạo nghĩa giang hồ với hắn. Nhưng nếu thị quả thực có phần tham gia vào việc tối qua thì đó là hành động sát nhân diệt khẩu, tránh khỏi buộc lộ bí mật về thân phận của thị vốn vẫn được che giấu vô cùng kín đáo. Nữ nhân này khẳng định là địch chứ không phải bạn. Lưu Du hỏi, đó là kết luận về thị. Hắc, ngươi vẫn phải đi gặp Dương Toàn Kỳ à Đô Phụng Tam cười khổ, Tiểu Ân nói đúng lắm, không cần phải mạo hiểm làm thế. Mục tiêu chủ yếu trước mắt của chúng ta là đánh bại thiên sư quân, ngoài ra tất cả các việc khác không cần chúng ta phải nhúng tay vào. Lực lượng của chúng ta cũng không cho phép làm thế. Lưu Dụ trầm ngâm một lát, hỏi ngươi có cảm thấy tiểu phi tâm sự trùng trùng, miễn cương cười nói không? Đô Phụng Tam gật đầu tán đồng, tiến phi đúng là có chút bất thường. Có thể hắn lo lắng về sự uy hiếp của bí tộc đối với biên hoang tập đó. Lưu Dụ than, đúng là con sóng này chưa yên con sóng khác đã tới. Cuộc đấu tranh với mộ dung thủy vốn đã lộ ra ánh sáng ban mai khi tám vạn đại quân mộ dung bảo toàn quân tiêu diệt. Ai tính được mộ dung thủy còn có đòn này? Đồ Phụng Tam nói. Mộ Dung Thủy có thể uy trấn phương Bắc, tung hoành bất bại thì đương nhiên là hắn có bản lĩnh. Lần này đối với biên hoang tập, hắn quyết ý phải lấy bằng được. Nếu như bị hắn hủy diệt biên hoang tập thì bọn ta cũng xong đời. Thật làm người ta phiền não. Lưu Dụ nói, huynh đệ hoang nhân của bọn ta tuyệt không dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, cứ như Tiểu Phi nói thì biên hoang tập lại có thêm mấy nhân tài kiệt xuất. Trong đó có một người là cháu của Vương Mạnh. Đô Phụng tăng cười, bọn ta không cần phí công suy nghĩ nữa. Chỉ cần làm cho tốt những việc của mình. Đừng quên ngươi là chân mệnh thiên tử, sẽ không đi trên con đường cùng đâu. Lưu dụ cười khổ để đáp lại. Lúc này tư mã nguyên hiển đến. Chưa ngồi yên chỗ hắn đã hưng phần nói, tạ diễm đánh ngô còn rồi. Cứ theo tin báo về thì thiên sư quân ở gia hưng, hạ du nô còn nghe tin đã hoảng hốt triệt thoái về ngô nghĩa. Hiện giờ con đường thông tới cối kê đã mở rộng thanh thang. Chỉ cần theo vận hà mà tiến thì trong 10 ngày có thể trực tiếp tấn công cối kê. Lưu dụ ngạc nhiên. Làm sao nhanh thế được? Chủ lực đại quân của Tạ Diễm vẫn còn chưa tổ chức xong bộ máy tấn công mà. Tư Mã Nguyên Hiển vui vẻ đáp, nhưng bộ đội tiên phong của Chu Tự đã vượt qua Thái Hồ, lên bờ ở mặt Tây Nô quận. Bộ đội của Tạ Diễm lại tiến lui không có dấu vết, hình thành thế chia binh hai đường giáp kích Nô quận. Đồ Phụng Tam rững dưng nói, Từ Đạo Phúc đang dụng kế dụ địch vào sâu đó. Tâm tình Tư Mã Nguyên Hiển vẫn như trên mây, cười nói, lần này khẳng định Từ Đạo Phúc muốn làm tinh vi mà lại thành vụng về rồi. Cha ta đã phái người đi thông báo cho Tạ Diễm cảnh cáo lao về gian kế của Từ Đạo Phúc dụ địch vào sâu rồi cắt đứt đường vận lương. Tạ Diễm lại chia binh đánh phá Ngô Nghĩa làm quân giặc không dám núp đích. Đồng thời Ngô Quận và Gia Hưng do trọng binh ở lại để giữ để đảm bảo chắc chắn không để mất hai nơi này làm đường vận lương thông suốt. Ba tỏa thành vô thích, Nô Na và Gia Hưng hồ ứng lẫn nhau. Quân Viễn Trinh của ta được sự chi viện hùng mạnh có thể một đòn là trực tiếp đâm kiếm vào thẳng trái tim Thiên Sư quân, thắng lợi đã có thể thấy. lưu dụ và đồ phụng tam đã sớm biết tư mã đạo tử sẽ không ngồi nhìn tạ diễm thê thảm chúng kế địch nhân nên tất nhiên sẽ cảnh cáo tạ diễm tư mã nguyên hiển lại hỏi đây có phải là tin tốt không đồ phụng tam cười đáp từ đạo phúc tuyệt không phải là ngọn đèn hết dầu chỉ cần y có thể thủ vững hai thành nghĩa hưng và ngông nghĩa lại bí mật giấu chiến thuyền ở thái hồ tùy lúc có thể thực hiện phản kích đến lúc đó thì quân viễn trinh binh lực phân tán chiến tuyến lại quá dài tình thế tuyệt không lạc quan như bề ngoài đâu tư mã nguyên hiển nói Cha ta và ta đã nghiên cứu qua tình huống đó. May là đội chiến thuyền của Lưu Lao Chi đã đi trước một bước theo đường biển đến tối kê kiểm chế từ Lạ Phúc. Khi đại quân của Tạ Diễm đến nơi, có thể hai quân hội sư đánh phá tối kê. Sau đó dùng tối kê làm căn cứ địa tiền tuyến, thu lại các thành trì xung quanh. Chỉ cần cắt đứt sự liên công Nam Bắc của quân giặc thì Nghĩa Hưng và Ngô Quận sẽ sớm rơi vào tay chúng ta. Khi đó thì đại thế quân giặc sẽ mất hết. lưu dụ đang định nói thì đồ phụng tam phát xuất một đạo chỉ phong khé trích vào đầu gối gã tỏ ý gã không nên nói đồ phụng tam lại thay đổi đề tài yến phi đến rồi tư mã nguyên hiển vô cùng vui mừng hỏi yến phi hắn ở đâu trong lòng lưu dụ ngầm than thật ra tâm tình gã cực mâu thuẫn vừa hy vọng quân viễn trinh xuất sư bất lợi làm bản thân có cơ hội ra chiến trường nhưng gã cũng không nỡ thấy em trai của huyền Soái là tạ diễm thảm bại thu quân gã đương nhiên hiểu rõ ý tứ đồ phụng tam Chính là không cho mình để tỉnh Tư Mã Nguyên Hiển, làm cha con chúng lại để tỉnh Tạ Diễm. Nói như thế là vì một ngày quân viễn trinh chưa thất bại thì bọn họ không có cơ hội kiến công lập uy Đô Phụng Tam đáp, Yến Phi theo Tống Đại ca đến tạ gia trị bệnh cho tạ Đạo Ẩn Tư Mã Nguyên Hiển rõ ràng vô cùng sùng bái Yến Phi, vui mừng nói, tối nay ta phải thiết tiến tẩy trần cho Yến Phi mới được. Đến chỗ nào thì được đây? Hà! Đương nhiên là tầng năm hoài nguyệt lâu rồi. Việc này sẽ do ta an bài. ước định giờ dậu tối nay gặp nhau ở đó được không nói xong tư mã nguyên hiển vội vã bỏ đi hai người đưa mắt nhìn nhau đô phụng tam cười nhẹ lưu ra thấy thế nào lưu dụ than thở bất cứ người nào tinh thông binh pháp cũng đều có thể nắm được sách lược trước mắt của quân viễn trinh việc này sớm đã nằm trong mưu kế của từ đạo phúc vì thế nói cho cùng thì quân viễn trinh đang từng bước tiến vào cạm bẫy của từ đạo phúc đô phụng tam nói cứ theo bề ngoài mà xét thì quân viễn trinh đúng là có khả năng chiến thắng rất cao nhưng vấn đề ở chỗ ở ngô quận và gia hưng người sinh sống ở đó và người khác tới rất khó phân biệt nội bộ bất ổn chỉ cần từ đạo phúc giấu kỳ binh ở gần đó tuy lúc có thể tiến hành đại phản công thì quân viễn trinh không thể tiến hành kế hoạch như ý mình được ưu thế sẽ mất hết lưu du hỏi bây giờ chúng ta có thể làm gì Đồ phụng tam ung dung đáp đã đến lúc chúng ta hành động rồi quân tình đệ nhất giờ chúng ta đến mã hành an bài nhân thủ đến thám thính địch tình ở một giải ngô quận gia hưng Đặc biệt là khu vực duyên hải rộng lớn ở mặt đông Nô Quận, kể cả những thành trấn hương thôn trong Hải Diêm. Nếu ta đoán không nhầm thì từ đạo phúc tất giấu kỳ binh thủy sư ở đó để cắt đứt thủy lục giao thông của quân viên trình. Lưu Dụ gật đầu đồng ý. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, cơ hội của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Đợi khi hoang nhân huynh đệ tới đây thì mục tiêu tấn công đầu tiên là Hải Diêm. Chỉ cần chúng ta có thể dùng kỳ binh đánh út thành công thì có thể xây dựng nó trở thành căn cứ địa ở tiền tuyến. Khi Nô quận và Nghĩa Hương rơi vào tay địch, quân viễn trinh thảm bại tại cối kê thì chúng ta có thể tiếp thu bại quân của Tạ Diễm, tính như phản công thiên Sứ quân. 012 ở phương Nam có thể cản trở chúng ta vươn lên được nữa. 77. Trong ngáy mắt, chắc cùng sinh đã nắm được mấu chốt của thành bại. Do trình thương cổ chưa biết hướng Vũ Điển là người thế nào. Một người khác cũng biết là Cao Tiểu Tử thì lại đang điên đảo thần hồn vì Tiểu Bạch Nhạn. Vì thế trên thuyền chỉ có mình lao biết phải ứng phó thế nào với cục diện trước mắt. Hướng vũ điển cố ý khiêu chiến ở đầu thuyền là có hai khả năng. Một là y muốn khơi lên sự khủng hoảng trong đoàn khách, như thế thì y có thể thừa cơ nước đục thả câu, phát huy ưu thế của chiến thuật một mình địch lại số đông. Hai là lúc này trời vẫn chưa sáng, chưa đến lúc dùng điểm tâm nên cả đoàn vẫn ngủ say trong phòng. Càng xảo diệu là đại bộ phận huynh đệ đều vì đến xem nhịu náo giữa cao ngạn và tiểu bạch nhạn nên tập trung vào trong thuyền, làm cả chiếc lâu thuyền chừng như không có phòng vệ làm tên điên khùng thông minh kia trong lòng nghi ngờ. Sợ chúng kế của hoang nhân nên mới làm thế để thăm dò thực hư. Hướng Vũ Điển nói phóng hỏa đốt thuyền chỉ là hư ngôn dọa người mà thôi. Nhưng với công phu của y thì quả có sức phá hoại rất lớn. Nếu như bị y nhân lúc hôn loạn trong một trận thu thập trình thương cổ và các huynh đệ đuổi tất cả đoàn khách lên bờ, lại hủy lâu thuyền đi thì không những chương trình biên hoang du lập tức kết thúc mà hoang nhân càng mất hết thanh danh. Biên hoang tập sẽ bị y đưa trở lại nguyên hình, là một địa phương nguy hiểm nhất thiên hạ. Người phương nam còn ai dám đến làm ăn nữa? những suy nghĩ này thoáng qua trong bộ não siêu việt của trác cùng sinh như điện quang hỏa thạch lão nhanh chóng phát xuất mệnh lệnh đầu tiên là ổn định những thành viên trong đoàn bị đánh thức không để bất kỳ ai rời phòng lão lại sai người đóng cửa khoang thuyền lại rồi cùng chỉnh thương cổ và cao ngạn lên vọng đài cao nhất đối mặt với địch nhân đinh đinh đang đang tiếng binh khí giao kích liên miên bất tuyệt chỉ thấy hình dáng đặc dị của hướng vũ điển hiện rõ chân diện mục tay cầm chiếc côn gỗ lựu mới làm Đánh cho bảy tám huynh đệ hoang nhân binh khí văng khỏi tay, nghiêng đông vẹo tây không còn ra đội ngũ gì nữa. Chắc cùng sinh thét lớn, các huynh đệ, lùi về phòng thủ cửa khoang thuyền. Mọi người sớm đã bị một côn của y đánh cho kêu khổ không nớt, nghe thấy thế liền lập tức lùi lại, hội hợp với những huynh đệ từ trong khoang thuyền tiến ra lập thành trận thế. Hoang nhân không còn là một đám ô hợp nữa. Những chiến sĩ hoang nhân đã trang bị đầy đủ từ trong khoang tiến đến ra, tay phải cầm đao, tay trái cầm thuẫn, bày ra trận thức chiến. Lại có mấy người cầm cung nọ làm cho hướng vũ điển dù võ công cao hơn họ rất nhiều cũng không dám lô mãng truy kích. Trình thương cổ chắp hai tay sau lưng. Bề ngoài ra vẻ phong phạm của một cao thủ nhất phái, thần thái ung dung. Thật ra, trong lòng lão lại ớn lạnh từng cơn. Những người bảo vệ thuyền này đều là những cao thủ được tuyển chọn trong những chiến sĩ hoang nhân, người nào cũng có thể một định mười. Vậy mà hướng vũ điển đối phó với bảy, tám cao thủ này rất ung dung, chừng như không phí tổn một chút sức lực nào. chỉ riêng việc này cũng đã đủ thấy sự đáng sợ của hướng vũ điển hướng vũ điển đưa mắt nhìn về phía chắc cuồng sinh và cao ngạn lộ vẻ nhận ra hai người này là ai sau mục thoáng qua thần sắc kinh nghi chắc cuồng sinh trong lòng trận động biết ý đang cảm thấy mù mờ tại sao lão và cao ngạn lại xuất hiện ở đây lập tức trong lòng nảy ra diệu kế lao cười dài hướng huynh cuối cùng cũng đến rồi chắc mỗi chờ đợi đã lâu chắc hướng huynh đang cảm thấy kỳ quái tại sao bọn ta lại biết rõ hành tùng của hướng huynh như trong lòng bàn tay nhưng chờ đến khi bọn ta bắt sống hướng huynh rồi sẽ thành thực cho biết đảm bảo hướng huynh nghe xong sẽ tự than là không may mắn cao ngạn trong lòng kêu tuyệt lại nghĩ chắc tiểu bạch nhạn đang lắng nghe động tinh ở đây cảm thấy không thể không lộ ra chút hào khí anh hùng gã cười rộ hướng huynh tuy là đệ nhất cao thủ của bí tộc nhưng để giết cao ngạn ta thì đạo hạnh vẫn còn kém lắm lần trước ở trấn hoang cương đã bị lao tử đánh cho phải tháo chạy đến biên hoang tập lại bị bọn ta chặn đánh phải con đuôi bỏ trốn lần này mau nhảy xuống sông ngượn nước trốn đi Nếu không, người bí tộc mất hết mặt mũi vì người mất. Lâu thuyền vẫn ngược dòng phá sóng tiến lên. Gió sông thổi tới làm y phục mọi người bay phần phật, càng tăng thêm sát khí hai bên đối trận. Hướng vũ điền lộ vẻ hứng thú quái dị, như thể ta chính là ông trời, bật cười nói, cao ngạn ngươi thích gan to nói lớn, ta đương nhiên không có cách nào bị cái mồm ngươi lại không cho ngươi nói nữa. Nhưng việc chọc giận ta đối với ngươi tuyệt không có gì tốt cả. Nếu như ta một lòng muốn giết một người nào đó thì dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn cản hướng vũ điển ta được. Được rồi. Các ngươi còn có cao thủ nào thì cứ ra hết cho ta, để ta xem xem liệu có đủ tư cách đối phó hướng vũ điển ta không. Trình thương cổ ung dung nói, ngươi muốn biết bọn ta có bao nhiêu người ở đây để hầu hạ ngươi chẳng phải dễ lắm sao. Cứ lên đây đọ sức là biết. Lão là tay lão luyện giang hồ, nhanh chóng nắm bắt tình hình, cố tình nói ra những lời phối hợp với kê không thành của chắc Cổ sinh, hư là thực. Thực là hư, nhằm gia tăng áp lực tâm lý đối với hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển lắc đầu cười, được lắm. Để ta trước hết giết chết cao tiểu tử, xem xem các ngươi còn có thủ đoạn gì. Nói xong, y đứng thẳng người lên, một côn điểm vào đầu thuyền đánh cốt một cái, thân hình ta tạ vọt lên vọng đài. Người chưa đến mà kinh khí đã áp thẳng tới ba người. 77. Yến Phi buông tay Tạ Đạo Hẩn ra. Tạ Đạo ẩn vẫn im lìm ngủ mê một lúc, rồi sắc mặt có chuyển biến tốt lên. Cho thấy chân khí của Yến Phi đã phát sinh hiệu dụng, giảm mạnh thương thế của bà ta. Nhìn bà làm Yến Phi nghĩ về mẹ ruột của mình. Cũng giống như tạ đạo hợn, hôn nhân của bà không được như ý, cả đời ú sầu dầu dị không vui. Trang lại nhớ tới những lời của Kỷ thiên thiên, Phong Nương không những biết mẹ chàng mà còn đã gặp chàng khi còn nhỏ. Nhưng chàng không hề có một ấn tượng gì. Tại sao trong tộc lại không hề đề cập tới một người tỉ muội hiền hách như thế của mẹ chàng? Mẹ làm sao lại biến thành bằng hữu với Phong Nương? Yến Phi cũng nghĩ tới một vấn đề mẹ làm sao lại học hiểu được ngôn ngữ bí tộc. Bí tộc luôn bài xích người ngoài. Trừ khi trở thành một phần tử của bí tộc, nếu không, làm sao hiểu được ngôn ngữ của họ. Chẳng lẽ mẹ lại có quan hệ gì đó với bí tộc. Ngày Mặc sĩ Minh Giao đến trường ăn để cứu cha, làm sao nàng ta tạo được quan hệ với mộ dung thủy. Yến Phi ngấm ngẫm nghĩ tới việc này có thể có liên quan với phong nương mới có thể giải thích tại sao phong nương vốn luôn không rời chủ thì thiên thiên lại rời khỏi bọn họ một thời gian. Rất nhiều khả năng là vì bà ta có quan hệ gì đó với bí tộc nên mộ dung thủy nhờ bà ta đi du thuyết bí tộc xuất mã trợ trận. Nếu như đúng là như thế thì giao tình giữa mẹ chàng và phong nương đương nhiên có liên quan với bí tộc, hơn nữa. Ai? Hơn nữa có thể là có liên quan đến cha ruột của mình. Đối với người nào đó là cha mình, Yến Phi không những không có cảm tình, mà còn đoán hận sâu sắc. Chàng oán ông ta đã bỏ rơi người mẹ đáng thương của chàng, hận ông ta vô tình vô nghĩa. Không hề có trách nhiệm đối với mẹ con chàng. Những chuyện đã qua trong quá khứ, chàng thật không muốn nghĩ tới nữa. Tống Bi Phong đặt tay lên vai chàng, tỏ ý dục chàng rời đi. Tạ Phinh Đình thay tạ Đạo vẩn nhìn Yến Phi lộ vẻ cảm kích. Bọn con cháu tạ ra như tạ hốn, tạ Trung Tú đều lộ thần sắc nhẹ nhõm. Ai cũng thấy rõ tạ Đạo Hẩn đã có biến chuyển lớn. Yến Phi chầm chậm đứng lên, theo tống Bi Phong dẫn đường đi ra phòng ngoài. Tạ Hôn không chờ được, vội văng hỏi, tình hình cô mẫu thế nào? Hắn tỏ vẻ rất lễ độ đối với Yến Phi. Yến Phi đứng lại, bình tĩnh đáp, kinh mạch của Vương Phu Nhân bị Tôn Ân dùng nhiệt khí đánh bị thương. Nhưng Tôn Ân đã hạ thủ lưu tình, nếu không Vương Phu Nhân tất không thể may mắn như thế. Tạ phính Đình những mày hỏi, Tôn Ân vì sao lại làm thế? Yến Phi cười khổ, lão mượn Vương Phu Nhân để hạ chiến thư với ta, bước bách ta phải ứng chiến. Việc này do ta gây ra, ta sẽ ra mặt thay cho mọi người. Tạ hôn ngạc nhiên, không ngờ lại có liên quan đến Yến Huynh. Thật làm người ta không tưởng nổi. Tống Bi Phong nghe Tạ Hôn nói vậy cảm thấy tức giận, trầm giọng: Nếu như Tôn Ân không có ý với Tiểu Phi thì Đại Tiểu Thư khẳng định không cách gì sống lại được. Đến cái mạng già của Tống Bi Phong ta cũng phải đi theo. Tạ Hôn lập tức tắt họng. Tạ Trung Tú hỏi, Vẫn Cô Mẫu có hy vọng khỏi không? Tiến Phi cười nhẹ, cái đó ta có thể nắm chắc. Vừa rồi ta đã khu trừ hết nhiệt độc trong thể nội phu nhân rồi. Sau hai ngày nữa, Vương Phu Nhân có thể phục nguyên. Sau đó điều dưỡng một thời gian là được. Mọi người tạ ra ai cũng lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tạ đạo hẳn có thể khỏe mạnh lại sau một thời gian ngắn như thế. Trong lòng Yến Phi lại thầm than. Nghĩ lại ngày tạ an, tạ huyền còn tại thế thì tạ ra phong quang như thế. Bây giờ thì tình hình đó khó tái hiện lại. Chỉ còn một mình tạ đạo hẳn chống giữ lại cục, Nếu muốn bằng bọn con cháu thế ra không biết nỗi khổ cực của nhân gian như tạ hôn để chấn hưng gia nghiệp thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Chàng có thể làm gì. Tôn ân và chàng đã kết mối cửu đoán không thể cởi bỏ được. Giữa bọn họ, chỉ một người có thể sống còn. Kể cả tôn ân không đến tìm chàng thì chàng cũng sẽ đến gõ cửa nhà lao, cùng tôn ân thanh toán cho sạch sẽ thủ cũ hận mới. Hết chương 410. Chương 411, cầm vương chi sách. Côn ảnh đầy trời, nhằm đầu đánh xuống. Đây không phải là cảm giác của chỉ một người, mà là cả ba người đều cảm thấy giống nhau, khí thế của nó có thể đồng thời trói chặt bọn họ. có thể thấy được hướng vũ điển không hổ là cao thủ nổi tiếng của bí tộc chắc cùng sinh cũng là cao thủ đứng hạng ba trong biên hoang tập trong ba người nhãn lực lão cao minh nhất cho nên sự kinh hãi trong lòng cũng là lớn nhất lao từng thấy qua sự vai hùng của hướng vũ điển lúc dùng kiếm tuy chỉ là vài chiêu kiếm nhanh như điện hỏa nhưng đã lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng lão công phu của hướng vũ điển khẳng định đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất kiếm chuyển tùy ý tiêu sái tự nhiên có cảm giác phiêu giật biến ảo không lường Kiếm vào tay Y giống như vật sống, chiêu nối chiêu vây chặt sự phản kích sắc bén của mộ dung chiến, làm hắn không có cách nào giữ được ý ý tùy lúc muốn lùi là lùi. Nhưng giờ phút này chắc cũng sinh nhìn hướng vũ điển vùng côn đánh tới, trong nhất thời càng không biết rõ sở trường chân chính của Y là kiếm pháp hay là côn pháp. Điều đó có thể thấy người này có thiên phú rất cao, cao minh đến mức bất luận cấm lấy binh khí gì, cho dù chỉ là một cây côn gỗ liều, vẫn có thể sử dụng và phát huy được sự tinh tế, hoàn toàn biểu đạt ra đặc tính của côn. chỉ từ điểm này cũng có thể biết hướng vũ điển đúng là đã đạt tới cảnh giới võ học đại sư mà không phải là cao thủ bình thường chỉ am hiểu một loại binh khí nào đó chắc cuồng sinh càng hiểu rõ bản thân tuyệt đối không được lui lại nếu không cao ngạn khẳng định không chết cũng bị thương cười lạnh một tiếng một quyền tung ra đánh tới nơi côn thế cực mạnh của hướng vũ điển lúc hướng vũ điển vẫn còn trên cao cả trượng cường công đánh tới Trình thương cổ đã sớm cảm thấy toàn thân lạnh ngắt cả người đau nhói liền tỉnh ngộ rằng đối phương tuy nhiên kỷ còn nhỏ nhưng khí công lại đã luyện đến cảnh giới đang phong tạo cực đảo mắt qua các cao thủ biên hoang, trừ yến phi ra nhất định không có ai hơn được y lý ở điều này thật sự là cực kỳ làm người ta không thể tin được nhưng sự thật lại hiện hiện trước mắt mặc dù nghĩ như vậy trong lòng trình thương cổ tịnh không có một chút gì sợ hãi lấy tay rút thiết bút để ở sau người ra phóng lên trên không dùng bút đâm thẳng tới trước mặt hướng vũ điển có thể côn gỗ lựu của hướng vũ điển đánh trúng y trước nhưng y dám cam đoan rằng nếu chiêu thức của hướng vũ điển không thay đổi Thiết bút của y có thể đâm thủng mặt của đối phương. Dĩ nhiên chiêu số vừa xuất chính là đồng quy vô tận. Cao ngạn cảm thấy bất lực, trong mắt côn ảnh hư thực khó phân, hoàn toàn không biết nên đón đỡ như thế nào, tự nhiên dùng thân pháp linh hoạt lùi lại phía sau. Phách. Ngoài với ý liệu của Trác, chính hai người, côn ảnh đột nhiên biến mất, hướng vũ điền lại bẻ lưu một côn gãy làm hai. Một cây trường côn liền biến thành hai đoạn đoạn côn, cùng kích hai người. hướng vũ điển tay phải vung côn mạnh mẽ quét tới mùi thiết bút dài chỉ một thước tám tức của trình thương cổ đánh sau mà tới trước vừa phát động đã ẩn truyền kinh khí phá không phảng phất như thanh âm của sấm xét lăng lệ đến cực điểm trái lại tay trái hướng vũ điển điểm một côn về hướng chắc cuồng sinh lại như hư phiêu vô lực nặng nhẹ khó phân như chậm như nhanh làm người ta nhìn thấy cũng vì khó có thể nắm được mà tức khí tưởng như thổ huyết khi hướng vũ điển biến chiêu khiến hai người trận cước đại loạn nhưng chính thức làm bọn họ chua chát Lại là hướng vũ điển trái phải hai tay giống như phân thành hai người khác nhau, chẳng những phong cách lộ số tâm pháp khác nhau, mà còn hoàn toàn tương phản như mặt trăng mặt trời. Võ công như thế, chẳng những chưa thấy qua, mà cũng chưa bao giờ nghe thấy. Biến chiêu đã không còn kịp nữa, thế bút của trình thương cổ vẫn không thay đổi, lấy hai thành chân kình còn lại để giành những biến, đem cả vào thiết bút, nhưng muốn cùng đối thủ trẻ tuổi này liệu mình một chiêu. Chắc cùng sinh lại thu hồi hai thành lực đạo, để ứng phó với côn pháp hư thật khó dò này của kình địch côn bút lần đầu chính diện giao phong, trình thương cổ lập tức trong lòng tiêu không xong. nguyên lai like hướng vũ điển tay phải huy đoạn côn đánh tới nhìn như là sắp bén, sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy, mà là xảo diệu sử dụng kinh lực mượn của y y, vừa chạm mũi bút, hóa đánh thành xoắn, lập tức làm tan mất phần lớn chân lực của trình thương cổ, rồi lại kéo ngang một cái, mượn lực đạo của trình thương cổ xuất ra, kéo y bay bổng ngã sang bên, văng khỏi vọng đài, rơi xuống sàn tầng 3 của khoang thuyền. trình thương cổ tuy ngàn vạn lần không muốn. nhưng vì đã dùng hết lực đạo căn bản vô lực biến hóa không có lực để xoay sở trận to mắt bị y mạnh mẽ hất văng đi Phúc. đầu côn điểm trúng quyền đầu của chắc cuồng sinh lại truyền tới tiếng gió của kình khí đánh tới khi chắc cuồng sinh thầm kêu kêu trúng kế quyền đầu như bị đại thiết truy đập mạnh một cái chấn kình quần mánh của đối phương công nhập kinh mạch của chắc cuồng sinh với công phu của y cũng có cảm giác chịu không nổi chắc cuồng sinh thê thảm bị chấn lui một bước mặc dù không bị thương nhưng nhất thời huyết khí sôi trào không thể đánh ra đòn tiếp theo ai mà tưởng nối một côn tay trái của hướng vũ điển di động phiêu hốt mà lại còn ẩn chứa chân khí kinh người có khả năng làm tê liệt kinh mạch như vậy hướng vũ điển ha hả cười quả nhiên có chút công phu vừa nói vừa mượn quyền kình của chắc cuồng sinh lăng không phóng lên cả người bốc lên hướng về phía cao ngạn vẫn còn đang lui về sau hai hoang nhân đại cao thủ trực diện giao phong thua tan tác bị hướng vũ điển xảo diệu lợi dụng hình thế của đại cao phá đi ưu thế liên thủ của bọn họ chắc cuồng sinh quát lớn lui vào trong phòng đồng thời mạnh mẽ hít một hơi chân khí để huyết khí đang quay cuồng xuống vượt tới chặn đường hướng vũ điển đang muốn hạ sát thủ với cao ngạn bản lĩnh khác thì cao ngạn không có nhưng dựa vào khinh công siêu phàm và thần pháp linh hoạt thì bản lĩnh chạy trốn đúng là nhất đẳng không đợi chắc cùng sinh xuất ngôn đề tỉnh gã đã sớm hướng về phía bậc thang thông tới tầng dưới vọt đi như chớp chỉ cần trở lại được thương phòng gã sẽ có hoang nhân huynh đệ chấn giữ chấn rút tạm thời được an toàn hướng vũ điển không thể chuyển hướng tại không trung đánh giữ một chiều nhưng y vẫn lộ dáng điệu thoải mái ung dung cười dài nói trốn được sao trong lúc cười hai đoạn đoạn côn trong tay đồng thời rời tay bắn ra một đoạn bắn về phía chắc cuồng sinh đang nhào tới đoạn kia bay thẳng tới nơi bối tâm của cao ngạn đang chạy thẳng tới bậc thang chắc cuồng sinh có cảm giác không dám nhìn chỉ hận lão không có cách nào ứng cứu cao ngạn còn phải ứng phó với ám khí chết người của hướng vũ điển chụp ngón tay thành đao lao chém về đoạn đoạn côn đang bắn tới mắt thấy cái mạng nhỏ của cao ngạn khó bảo toàn được mà lại bị chết rất thảm với thủ kinh của hướng vũ điển đoạn côn nếu không từ phía sau cao ngạn xuyên ra thủng ngực thì mới là kỳ sự lúc này trình thương cổ từ sàn thuyền nhảy vọt lên thấy thế điên cuồng kêu lên một tiếng thiết bút rời tay như chớp bay về phía hướng vũ điển như thế cũng biết trong lòng y bi vẫn kho nén nổi như thế nào đột nhiên nơi bậc thang có tiếng quát yêu kiểu một đạo bạch ảnh chạy vội lên kiếm quang xả ra đón đỡ đoạn côn còn cách sau lưng cao ngạn không đến nửa thước vận kiếm đánh mạnh đoàn côn vỡ vụn từng mảnh rơi vãi vào sau lưng cao ngạn cao ngạn đau đến la thẳng một tiếng đâm thẳng vào lan can bởi vậy có thể thấy được lực đạo của đoàn côn cuồng mánh đến mức nào bất quá lúc này cao ngạn chịu chỉ là cái khổ của da thịt tuyệt đối không hại nổi cái mạng nhỏ của gã phá được chiêu tất sát này của hướng vũ điển chính là tiểu bệnh nhạn chỉ thấy nàng trừng mắt hoạnh chặt ở sau lưng cao ngạn trường kiếm chỉ về hướng vũ điển đoàn côn bị chắc cùng sinh đánh rơi xuống mặt đất phát ra một âm hưởng khác. lần này chắc cổng sinh chỉ bị đẩy lùi nửa bước ngắn view hướng vũ điển thong dong cất bước chặn đỡ thiết bút đang bắn về phía y không chút run tay ánh mắt nhìn vào tiểu bạch nhạ, ngạc nhiên nói quả nhiên có cao thủ khác lại là một vị tiểu cô nương xinh đẹp lao trác ngươi quả thật không có khoác lác. trình thương cổ thấy cao ngạn đã nhặt lại được mạng nhỏ không dám liều lĩnh tấn công dừng ở nơi lan can thủ thế chờ địch hướng vũ điển cầm thiết bút đưa đến trước mắt cười nói cái này cũng không tệ lắm lao tử tạm thời trương dụng vậy cao ngạn đi ra sau lưng tiểu bạch nhạ vẻ mặt biểu tình vẫn thống khổ thảm hại phi thường trước khi mọi người mở miệng hướng vũ điển đã lộn một vòng nhảy khỏi vọng đài hạ xuống nơi mép thuyền cười dài nói hoang nhân thật là danh bất hư truyền bổn nhân bội phủ. rất may ngày sau còn dài hướng mẫu vì vậy tạm thời xin lỗi không bồi tiếp được dứt lời đằng thân mà đi hướng về khu rừng rậm ở bờ tây biến mất ôi cao ngạn đã quên mất thống khổ của bản thân đưa tay cầm lấy hai vai của tiểu bạch nhạ vội la lên nhã nhi bị thương sao trình thương cổ từ nơi lan can nhảy xuống tới chắc cùng sinh vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía khu rừng rậm nơi hướng vũ điển biến mất tay cầm kiếm của tiểu bạch nhạn rũ xuống vô lực sang giọng ngươi mới bị thương ấy ta mà giống dáng vẻ khiếp nhược của ngươi sao chẳng qua tay người ta hơi đau một chút thôi cao ngạn vội lấy tay xoa bóp ngọc thủ của nàng nói giọng thương tiếc ta xoa bóp cho nàng cam đoan không có việc gì tiểu bạch nhạn cũng kỳ quái Mới vừa rồi còn bộ dạng muốn lấy cái mạng nhỏ của Cao Ngạn, bây giờ lại mặc gã xoa bóp cánh tay, chỉ bĩu môi, tức giận không nói nên lời. Chúng huynh đệ từ nơi bậc thang lũ lượt vừa đến vọng đài. Trình Thương Cổ và chắc Cuồng Sinh đưa mắt nhìn nhau cười khổ, ai nghĩ được hướng Vũ Điền lợi hại đến thế. Ở biên hoang tập có lẽ chỉ Yến Phi mới có khả năng làm đối thủ của y. Hơn 10 người tụ tập xung quanh tiểu Bạch Nhạn, nhìn không chớp mắt. Tiểu Bạch Nhạn nhíu mày la, có gì hay mà nhìn? Chưa thấy qua nữ nhân sao? Chúng nhân đều cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu bạch nhạn phi cười, đánh một trỏ vào dưới sườn cao ngạ, làm gã đau đến loạn choạng lùi lại, nói, lần này đã cứu một mạng của ngươi, từ nay về sau ngươi không mắc nợ ta, tiểu bạch nhạn ta cũng không nợ ngươi. Còn dám chiếm tiện nghi của ta, thì đừng trách bổn cô nương lạc thủ vô tình. Nói xong vui mừng hớn hở đi xuống bậc thềm. 77. Mạc sĩ Minh Giao có phải là nàng không? Khả năng này là có thật, lúc ấy cũng không biết tên của nàng. Ai? nếu thật là nàng mình nên làm thế nào tháp bạc khuê đi phía trước xe ngựa trở sở vô hạn tâm tư trong lòng ngổn ngang trái phải hai bên là thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh bọn trưởng tôn tung đã phụng lệnh ý chạy về thịnh nhạc gánh vác trách nhiệm khác xây dựng lại thịnh nhạc để phòng ngừa người của bí tộc cướp đoàn hoàng kim thuận đường chuyển các chiến sĩ tử trận về quê hương an táng bí tộc dựa vào phía mộ dung thủy làm cả tình thế bị thay đổi chiến lược đại kế nghĩ ra trước kia sẽ khó có thể sinh ra hiệu dụng Không để ý đến việc mạc sĩ Minh Giao có để hắn ở trong lòng không, thác bạc khuê biết rõ bản thân không có lựa chọn khác, chính như hắn thường nói, kẻ thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết. Đêm qua hắn từ nơi sở vô hạn biết được một việc rất giá trị liên quan đến bí tộc mà ít người biết. Thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh thấy bộ dạng tâm sự trùng trùng của Y đều không dám xuất ngôn quấy rầy. Xa đội đi khá nhanh. Cái gọi là ngũ xa kim tử, chỉ là mỗi xe chứa một dương hoàng kim, mỗi dương ước chừng có 5 ngàn lượng. bất quá tương đương sức nặng của ba gã há tử, đối với tốc độ xe chỉ có ảnh hưởng chút ít. Thác Bạt Khuê đột nhiên hung hăng nói, "Thù này chúng ta nhất định báo, ta muốn dạy cho bí tộc một bài học, nợ máu phải trả bằng máu." Thôi hoành và Trưởng Tôn Đạo Sinh đều có điểm mơ hồ, với tác phong hành sự gần đây của Thác Bạt Khuê, nhất định là trường mắt báo thủ, không cần nói rõ tâm ý như muốn thuyết phục bản thân. Trưởng Tôn Đạo Sinh nói, "Bí nhân ra khỏi sa mạc, giống như rồng rời khỏi biển lớn, khó có thể xuất quỷ nhập thần, đi đến như gió." Đạo sinh nguyện linh trách nhiệm quét sạch bí tộc. Thác bạt khuê quả quyết nói, việc này do ta tự mình chủ trì đại cục, đối phó bí nhân, tuyệt không thể dùng thủ đoạn tầm thường. Bọn chúng có thể ở điều kiện rất tồi tệ như sa mạc xương hùng thì cũng có thể ở bình nguyên rộng lớn phát huy uy lực. Một khi để bọn chúng quen với khí hậu, bọn chúng sẽ lợi dụng mọi dịp để thâm nhập vào đất đai của chúng ta, tùy ý phá hoại, làm chúng ta suốt ngày tim gan ngày lộn. Điều đó sẽ khiến lòng người không yên. sẽ càng làm tổn hại nghiêm trọng đến uy vọng khó khăn lắm mới có của chúng ta. Trường tôn đạo sinh trầm lặng không nói. Thôi hoành nhữ mày nói, bí nhân làm sao biết được việc chuyển vàng đến Bình Thành của chúng ta. Thác bạn khuê nói, bí nhân vốn không biết xa đội vận chuyển thứ gì. Nếu như ta đoán không sai, bí nhân thấy được nhược điểm của chúng ta là thịnh nhạc và Bình Thành cách nhau quá xa, nên cố gắng chặn đứt đường chuyển vận giữa hai vùng. Chứ bọn chúng không nghĩ tới lần này hộ tống xe vàng tới Bình Thành lại toàn bộ là chiến sĩ tinh nhuệ của tộc ta. Lại có cao thủ như vô hạn, Thôi Khanh và Đạo Sinh, cho nên thất bại trong căng thớt. Tình huống hiện giờ song phương đều sinh ra lòng kinh hãi, tất cả đều muốn điều chỉnh sách lược. Mà chúng ta còn phải phòng bị kỳ binh của mộ dung thủy đột nhiên tới đánh. Thôi huynh nói, nghe Đạo Sinh nói nhân số bí tộc bất quá ngàn người, có thật như vậy không? Thác bạn khuyên nói, nhân số chính thức của bí tộc, có lẽ chỉ có bí nhân mới biết rõ. Bất quá với nhân số đánh lén xa đội mà tính, lần này bí nhân được mộ dung thủy mời tới đối phó chúng ta. Sẽ không thể có nhiều nơi để đi tới Thôi Khanh còn có vấn đề gì không Thôi hoành đáp Bí nhân năm đó vì sao cùng nhu nhiên tộc Liên thủ phản kháng phụ kiên Chiếu theo tình thế Chỉ cần bí tộc tránh ở trong Đại Mạc Bất luận đế quốc phụ tần lớn mạnh như thế nào Vẫn không thể làm gì được bọn họ Lòng Thác bạt khuê bình tĩnh trở lại Từ đêm qua sau khi hiểu được Đánh lén xa đội chính là bí nhân Lại không thể nói ra được nguyên nhân Hắn luôn tâm tình thất thường Không có cách gì an tĩnh trở lại cũng khó để suy xét ra phương pháp phản kích lại bí nhân. Nhưng khi được vị trí sĩ do Hiến Phi giới thiệu này hướng về hắn kéo tơ bóc kén mà hỏi, mạch suy nghĩ của hắn dần dần đi vào đường đúng, có phần vén được mây mù thấy trời xanh, cảm giác trở lại từ đường mê. Đúng. Bây giờ việc phục quốc lập nghiệp của y y đang ở thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt không thể bị vấn đề của cá nhân chi phối. Nếu như quả mạc sĩ Minh Giao thật là nàng, hắn cũng muốn giết không tha. các bạn khuê gật đầu nói, thôi huynh hỏi rất hay. Nhu Nhiên tộc từ khi theo Khả Hãn Khâu Đậu Phạt, dưới sự lãnh đạo thông minh tháo vát của y, Nhu Nhiên tộc đã thành dân tộc du mục mạnh mẽ nhất trên đại thảo nguyên, trở thành uy hiếp nghiêm trọng đối với Phù Kiên. Khả Hãn Khâu Đậu Phạt là người có dã tâm, hiểu rõ nếu như bị Phù Kiên thống nhất trung nguyên, kế tiếp thì sẽ đến lượt Nhu Nhiên tộc của bọn họ. Cho nên y không ngừng xâm nhập biên giới, làm Phù Kiên không dám ồ ạt nam phạt. Bí tộc cùng Nhu Nhiên tộc gần đây nước sông không phạm nước giếng, quan hệ tốt đẹp. Nhưng nếu Nhu Nhiên tộc bị diệt Bí nhân sẽ có cái hỏa môi hở răng lạnh, cho nên khi vương mãnh phụng mệnh phù kiên thảo phạt nhu nhân tộc, bí tộc biết khó có thể chỉ lo cho thân mình, nên mới đưa e dở. A việc liên thủ đối kháng tần quân, bí nhân đối với việc mở rộng lãnh thổ cho tới bây giờ không có hứng thú, nhưng đối với việc địch nhân xâm nhập phạm vi thế lực của bọn chúng lại là tâm ngoan thủ lạc. Phù kiên chính là phạm vào tối kỵ của bí nhân, cho nên đã kích khởi cái tâm liều chết phản kháng của bí nhân. Kết quả là nhu nhân tộc bại lui về phía bắc. Bí tộc tộc chủ mạc sĩ nô nã bị vương mánh dùng kế bắt sống, áp giải về giam ở Trường An, làm bí tộc do sợ ném chuột vỡ bình không dám lại động căn qua. Mà điều kiện nam trinh của Phù Kiên cũng đã chín muồi, chỉ là thiên toán và toán, lại không có tính qua việc vương mánh bị chết sớm như vậy. Thôi hoành nói, nói như thế, bí nhân lần này rời khỏi sa mạc, tịnh không phải là việc cam tâm tình nguyện. Chỉ vì mạc sĩ Minh Giao đã hứa, không thể không gắng sức mà làm. Các bạn khuyên nói, bí nhân là một dân tộc thần bí mà đặc biệt. Khó có thể lấy tiêu chuẩn của thường nhân để xem, bọn chúng chính thức nghĩ gì, sợ chỉ có chính bọn chúng mới biết. Thôi hoành nói, bất luận bọn chúng có sai biệt bất đồng thế nào, nhưng bọn chúng đối với lãnh tụ thì tôn kính và sùng bái, khẳng định là mù quáng. Cho nên sẽ vì mặc sĩ nô nã bị giam, không dám khinh cử vọng động. Hiện tại cũng vì hứa hẹn của mặc sĩ Minh Giao đối với mộ dung thủy, toàn tộc lao vào cuộc chiến không có liên quan trực tiếp với bọn chúng. Năm đó, Vương Manh chính là nhìn ra điểm này. Nên dùng kế cầm tặc tiên cầm vương áp phục bí nhân. Phương pháp này hiện nay vẫn đang có hiệu quả, chỉ cần chúng ta có thể bắt sống mạc sĩ Minh Giao, lập tức sẽ giải trừ được uy hiếp của bí tộc. Nếu không cuộc chiến của chúng ta cùng mộ dung thủy, sẽ bị đẩy vào tình thế xấu. Trường tôn đạo sinh đồng ý nói, thôi tiên sinh nói rất chính xác, đạo lý đơn giản như vậy, ta lại không nghĩ tới được. Thác bạt khuê thầm than một hơi, nói, bởi vì bí tộc sớm đã ở trong lòng chúng ta, hình thành ấn tượng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản không có nghĩ tới ý niệm bắt sống thủ lĩnh của chúng. Thôi khanh lại là kẻ đứng ngoài mà xem, nên không có tâm chứng này. Chuyển qua thôi hoành hỏi, thôi khanh trong lòng có đối xét chứ? Thôi hoành đáp, trước tiên chúng ta cần biết rõ chiến lược bố trí của bí tộc. Ví như là chỉ có phụ trách chặt đứt liên lạc giữa thịnh nhạc và bình thành, tìm cách cô lập chúng ta hay không. Hoặc mục tiêu của bí nhân chỉ giới hạn ở chúng ta. Biên hoang tập lại do mộ dung thủy phụ trách. Sau khi biết rõ tình hình, chúng ta mới có thể bố trí phản kích. Trước khi mộ dung thủy toàn lực đến tấn công, bắt được Mạc Sĩ Minh Giao. Trường Tôn Đạo Sinh nói, chiến lược bí nhân áp dụng, chính là chiến thuật của mã tặc chúng ta trước kia đối phó với Phụ Kiên. Giờ đây chúng ta biến thành Phụ Kiên, nhưng lại khó khăn hơn so với Phụ Kiên, đều có đại địch dình bên cạnh. Năm đó Phụ Kiên không làm gì được chúng ta, bây giờ chúng ta có thể đánh bại bí nhân không? Thôi Hoành nói, xem tình thế từ bên ngoài, chúng ta đúng là còn xa mới bằng Phụ Kiên lúc đó. Nhưng chúng ta ngày đó là toàn là chạy trốn tán loạn. bảo vệ tính mạng là chính. Bây giờ bí nhân lại có mục tiêu quân sự, cho nên chỉ cần chúng ta có thể khéo dùng diệu kế, dù bí nhân xa vào cạm bẫy thì bắt sống Mạc Sĩ Minh giao tịnh không phải là việc không có khả năng. Thác bạn khuê ngửa mặt lên trời cười nói, có thể được thôi khanh giúp đỡ, là phúc khí của thác bạn khuê ta, cũng đại biểu cho khí vận hưng vượng của thác bạn tộc ta. Tương lai nếu như có thể hoàn thành bá nghiệp, thôi khanh sẽ chiếm công đầu. Hết chương 411. Chương 412, Ma đạo chi tranh. Yến Phi đặt điệp luyến hoa nằm lên đầu gối, nhớ tới buổi tối động lòng người đi thuyền tới tần hoài lâu gặp kỳ thiên thiên đó. Con thuyền nhỏ đã rời bến tàu của tạ gia. Tống bi phong phụ trách chèo thuyền, thần tình nhẹ nhõm, hiển nhiên là vì tạ đạo ẩn có hy vọng phục hồi mà tâm tình rất tốt. Thấy Yến Phi nhắm cả hai mắt, còn tưởng rằng chàng bởi vị liệu trị nội thương cho tạ đạo ẩn, bị hao tổn chân nguyên, nên nhân cơ hội để nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng Yến Phi nghĩ đến lại không phải là kỳ thiên thiên Sự thật là chàng có chút không dám nghĩ tới nàng, lại chẳng biết con nên nói cho nàng biết bản thân chàng nhiều khả năng đã biến thành quái vật vĩnh viễn bất tử hay không. Chàng nghĩ chính là điệp luyến hoa vì báo hiệu việc Lư tuần đánh lén, đó là lần đầu điệp luyến hoa hiển lộ ra linh tính hộ chủ. Trước cái đêm đó, chưa bao giờ phát sinh dị sự như vậy, rốt cuộc là vì con người chàng đã thay đổi, hay là biến hóa của bản thân điệp luyến hoa. Xem ra phần nhiều là giả thiết đầu, bởi vì lời của An Ngọc Tỉnh chỉ ra chàng kết hạ kim đan vẫn văng v Những danh tử của đạo gia như Kim Đan, Nguyên Thần, Nguyên Anh hay Dương Thần đều có thể chỉ ra cái gọi là thân ngoại chi thân, là một loại pháp môn chống lại sinh tử. Loại sự việc này chính là huyền diệu khó giải thích, làm người ta không có cách nào để lý giải, càng vĩnh viễn không có cách chứng thật. Có thật là không có cách gì chứng thật không? Tiến Vi trong lòng cởi khổ. Ai? Điệp luyến hoa trên đầu gối có thể là chứng cứ rành rành. Lại không thấy nó ở trước thời kỳ trăm ngày thai tức cảnh giới hộ chủ. Sau thai tức lại có dị năng này, biến thành như một vật có sinh mệnh. Lúc đó tuy bị dọa đến nhảy dựng lên, nhưng mừng nhiều hơn kinh, sao nghĩ ra được đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh báo cơn ác ngộng vang lên. Dương thần là thông qua điệp luyến hoa hướng về chàng báo hiệu, nói không chừng từ đó Dương thần vẫn nương tựa ở trên điệp luyến hoa. Tiến phi càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Cổ nhân có dạy không thể diễn đạt những cái thuộc về linh hồn bằng lời. Giữa ban ngày ban mặt dưới ánh mặt trời lại càng làm người khó tưởng tượng được thế gian lại có dị sự này. Nhưng chính như An Ngọc Tình nói, thiên địa trước mắt là một câu đố thiên cổ khó giải đáp, chỉ là chúng ta nhìn mãi thành quen. Đối với tất cả những sự việc vượt quá tư duy của loài người thì không để ý tới, nhìn như không thấy, tự vui đầu trong không gian nhỏ hẹp mà tưởng rằng đã hiểu được tất cả. Đối với cách nhìn nào thoát khỏi hiện thực đều coi như là nói vô căn cứ. Thật sự đó là thế nào? tiến Phi mở to hai mắt. điệp luyến hoa ở trước mặt chất sáng chẳng hiểu có biết ý nghĩ trong lòng chàng hay không điệp luyến hoa lại không phải lưới dao sắc bén bình thường mà là một vật có linh khí siêu phàm dị bẩm Yến phi sinh ra cảm nhận sâu sắc về mối huyết nhục tương liên với nó Thống bi phong nhìn về phía chàng nói đã khôi phục tinh thần chưa Yến phi biết y đã hiểu lầm nhưng không lộ ra gật đầu nói tốt hơn rồi ngừng lại một chút nói tiếp tạ Diệm thật sự nói rằng không cho phép lưu dụ bước vào tạ ra nửa bước sao tống bi phong chán là nói là nhị thiếu gia tự mình nói riêng với tiểu dụ tiểu dụ càng không nói dối nhị thiếu gia đúng là bất trí, sao có thể làm căng với tiểu dụ đến vậy tạ gia lại không phải là tạ gia trước kia rồi hy vọng sau khi đại tiểu thư khỏi hẳn có thể đến chủ trì đại cục đừng cho tiểu tử tạ hốn này làm tổn hại thanh danh của tạ gia tiến phi nói tôn thiếu gia rất tuấn tú hiện tại chỉ là thiếu niên vô tri có đại tiểu thư dẫn dắt từng bước tương lai sẽ có thể thành tài tống bi phong nói Hy vọng là như thế. Nhưng ta trong lòng vẫn còn sợ hãi, sợ là thiên ý treo ngươi. Nếu không phải đại tiểu thư thương thế nghiêm trọng, quan hệ của tiểu dụ và nhị thiếu gia sẽ không phát triển đến tình cảnh hôm nay. Tôn thiếu gia cũng sẽ không gần lưu nghị mà xa lánh tiểu dụ. Ta ở kiến khang đã thấy đủ cái xấu xa vô tình của chính trị. Một khi trở thành đối thủ chính trị, thì sẽ đi vào cực đoan. Nếu có một ngày tạ gia trở thành vật cản lớn nhất của tiểu dụ, lúc đó tiểu dụ lại không nghĩ đến nhân tình, chúng ta cũng khó trách được gã. Yến Phi ngạc nhiên nói, sẽ không phát triển đến tình huống như vậy chứ. Ta hiểu lưu dụ, gã là người luôn trân trọng tình bạn cũ. Tống Bi Phong lắc đầu nói, tiểu dụ cùng ta và ngươi đều bất đồng. Suy nghĩ của gã rất thực tế, cho nên gã mới có thể ở bước đường cùng này nghĩ tới việc cùng tên gian tặc tư mã đạo tử này thân thiện hữu hảo. Đổi lại là ngươi và ta, sẽ làm như vậy không? Ta tuyệt không phải phê phán gã, ngược lại còn bội phục thủ đoạn tử lý cầu sinh của gã. Chỉ có người như gã. Mới có thể ở tình huống hiện giờ dây rùa ngoi lên, những người khác đều không thể làm được. Lại thở dài, bây giờ người có thể ảnh hưởng nhất đến gã là đồ Phụng Tam. Ta cũng thích Phụng Tam, hơn nữa còn tán thưởng Y, Nhưng không thể không thừa nhận bản thân Y là người tâm ngoan thủ lạn, vì muốn thành công mà không từ thủ đoạn. Tiểu dụ cần một người như vậy vì gã trù mưu tính kế, nhưng cũng sẽ bất giác chịu ảnh hưởng của Y. Tiễn Phi không khỏi nhớ tới thác bạc khuê, thầm nghĩ có lẽ chỉ có người có đủ tố chất như thế. mới có thể thành tựu bá nghiệp đế vương. Thở ra một hơi nói, sự thật đã chứng minh phương thức làm việc của bọn họ là có hiệu quả, nếu không bọn họ đã sớm chết rồi. Bản thân chiến tranh là muốn cầu thắng lợi, bằng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá ta vẫn rất tin tiểu dụ là người có tình cảm phong phú. Đồ Phụng Tam có lẽ là một loại người khác, nhưng ý cũng có một bộ mặt khác không muốn ai biết được. Tại hai cuộc chiến công phòng biên hoang tập, ý đều thể hiện ra tình cảm sâu đậm cao thượng, không đem tính mạng và lợi ích bản thân vào trong mắt. Tống Bi Phong thở dài, không nói nữa. Yến Phi cầm lấy điệp luyến hoa, đứng dậy. Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi, Tiểu Phi muốn đi đâu? Yến Phi đáp, Tống Đại ca trước hay trở lại thanh khê Tiểu Trúc, để muốn đi gặp một người. Tống Bi Phong hiểu chuyện, không hỏi chàng muốn đi gặp ai nữa, đưa thuyền cập bờ, để Yến Phi đi. 77. Tới thời gian đang trưa, khoang thuyền bắt đầu náo nhiệt, tiếng giày dép rộn rã, điểm tâm cao lương mỹ vị như nước cuốn đưa đến bàn ăn. Lần này phái đoàn tham quan biên hoang phần lớn vẫn là thường. Con cháu thế ra chỉ chiếm thiểu số. Đối với sự việc phát sinh sáng nay, đại đa số mọi người đều say ngủ không biết, nếu biết cũng là biết không rõ, còn tưởng rằng có người cười giỡn hoặc bị điên. Chắc cùng sinh và trình thương cổ ngồi một bàn, giám sát toàn buồng, cũng là để bảo hộ phái đoàn. Nhớ tới chuyện sáng nay, hai người vẫn còn sợ hãi. Trình thương cổ nói, lần này may là ma xui quỷ khiến để ngươi tới. Nếu không hậu quả thiết tưởng sẽ không tưởng nổi, khẳng định sẽ bị gã họ hướng kia làm loạn đến long trời lở đất. Chắc cùng sinh nhấp xong một ngụm trà nóng, nói, theo ta thấy, tiểu bạch nhạn mới là phúc tinh của biên hoàng tập chúng ta. Nếu không phải nàng, thì sẽ không có cái con bà nhất tiễn trầm ẩn long gì đó, mà ta và Cao Ngạn cũng sẽ không nổi điên tới nên đón tiểu bạch nhạn. Xào rượu nhất là một kiếm kia của nàng ta chẳng những cứu một mạng của Cao Tiểu Tử, mà còn dọa hướng Vũ điền bỏ đi. Ta cam đoan hướng Vũ Điển đến bây giờ vẫn nghi thần nghi quỷ, cho rằng chúng ta đã sớm có dự mưu, bày ra cạm bấy chờ y cắn câu. ha, ha. thật sáng khoái, Trình thương cổ Trầm ngâm nói, tiểu tử này thật là một quái nhân, bội kiếm có thể tùy tiện ném đi, côn gỗ liễu muốn chặt thì chặt, như đối với vật ngoại thân chẳng chút quý trọng, nhưng đối với tính mạng của mình lại cẩn thận quá mức, không dám mạo hiểm, làm người ta khó giải thích được. chắc cùng sinh nói, chỉ nhìn tướng mạo và cách gan nói của người này, cũng biết ý là người cực kỳ thông minh, sự thật là hắn một kích không chúng, liền chọn sách lược lập tức chạy xa làm y không tổn hao chút gì. tôn tử của vương Manh nói đúng. Y tuyệt đối không phải người nhát gan, chọn dùng loại chiến thuật bị coi là nhát gan này chắc là có lý do. Trình thương cổ nói, không cần biết y có lý do gì. Người này võ công rất cao, chiêu thức kỳ lạ, kỹ thuật đánh xảo rượu, ta bình sinh mới thấy được. Cái quỷ biến chi đạo này, chỉ sợ cao hơn yến phi. Làm kẻ khác khó đề phòng nhất là y giống như có thể phân thân sử dụng ra các chiêu số hoàn toàn khác biệt nhau, xét một mặt như thế thì cũng là bất lợi. Với ta mà nói thì đó là lần đầu tiên trong đời thấy như vậy. Chắc cùng sinh gật đầu nói, không phải là đề cao trí khí của kẻ khác. Nhưng những người gọi là cao thủ của hoang nhân chúng ta, người nào một mình gặp ý để, đều không kịp ăn đã phải chạy. Điều đó nói lên ý có bổn sự có thể thích sắt trong tập. Thật là muốn lập tức dùng phi cắp truyền thư triệu hồi gấp tiến phi về. Ai? Chúng ta đương nhiên không thể khiếp nhược như vậy. Trình thương cổ nói, tiểu tử này dường như lợi hại gấp mấy lần hoa yêu. Chỉ cần ném vài quả yên vụ đạn, nhiều người cũng không hiệu quả, ngược lại còn làm vất vả hơn. Nhớ lại thân pháp tiến đến như ma mị của y y muốn đến là đến, muốn đi thì đi, chắc cùng sinh muốn nói nhưng tắt họ. Lúc này cao ngạn cúi đầu hủ rũ tiến đến, ngồi xuống đối diện hai người, vô bàn hô, rượu, chắc cùng sinh mắng, rượu, mượn rượu tiêu sầu có tác dụng con bà gì? Nếu tiểu bạch nhạn hồi tâm chuyển ý đến gặp ngươi, ngươi lại biến thành tiểu quỷ chết say khức như bùn, thì sẽ thành ra cái dạng gì? Trình thương cổ hỏi, vẫn không chịu mở cửa sao? cao ngạn chán nản lắc đầu tựa như mất đi toàn bộ lạc thú trên đời chắc cùng sinh nói ngươi không biết trèo qua cửa sổ mà và hư cao ngạn ngẩn người hỏi trèo cửa sổ trình thương cổ nói ngươi thông minh một đời mà hồ đồ một lúc đã quên là cửa sổ buồng chính của thuyền của ta không bị bịt kín sao cao ngạn kêu lên quái dị liếc mắt nhìn mọi người như gió lốc lao ra khỏi buồng chắc cùng sinh thở dài ngươi rốt cục là hại gã hay là giúp gã vậy trình thương cổ vớt râu mỉm cười nói Vậy thì phải chờ xem đã. 77. Yến Phi tiến vào thiền thất của chi độn. Vị cao tăng này đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, chắp tay làm lễ, đưa tay mời Yến Phi ngồi xuống bồ đoàn trước mặt ông, cười nói, Yến Thi chủ rốt cuộc đã đến. Yến Phi y lời ngồi phía trước ông, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị. Từ trước tới nay, chàng đối với người ngoài coi tục, luôn giữ thái độ kính nhi viết chi, cho nên tới giờ chưa có cùng chi độn nói chuyện thân thiết. Nguyên nhân có lẽ là chàng không muốn quấy rầy sự thanh tu của bọn họ. Lại có lẽ là bởi vì cảm thấy với bọn họ là hai loại người khác nhau, mà cũng bởi vì chàng đối với tôn giáo thì không có hứng thú. Nhưng hôm nay bước vào đại môn của quy thiện tự, chàng đã có cảm thụ hoàn toàn mới. Bởi vì chàng đột nhiên phát giác mình nhiều khả năng có thể dựa vào chi độn mà hiểu hơn được bọn họ, biết thêm được cái gì là tứ đại giai không. Mọi người đều tỉnh giấc do bị giam ở trong cái lồng sinh tử, đều nghĩ biện pháp phá túi mà ra, vượt ra ngoài sinh tử. Nhưng Yến Phi và bọn họ có một sự khác biệt cơ bản. Yến Phi là căn bản không có được lựa chọn, chàng cũng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng đào thoát đã biến thành lựa chọn duy nhất của chàng. Một là chàng có thể mang theo mỹ nhân mà đi, hoặc cũng có thể chàng vạn kiếp bất phục, sẽ không có khả năng thứ ba. Khả năng này là vận mệnh con mẹ gì? Vẻ mặt chi độn nghi vẫn hỏi, cái cười khổ của Yến Thí Chủ, ngầm ẩn chứa thiền cơ thâm ý, làm Lão Nạp cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì sao Thí Chủ có thể làm Lão Nạp sinh ra cảm giác như vậy? Yến Phi trong lòng bội phục. Hiểu được vị cao tăng này Phật pháp tinh thâm, đối với tâm ý của chàng đã sinh ra linh cơ dịu giác. Bất quá cảm thấy có lỗi vì vẫn không thể đem tâm sự nói ra, cũng như vì sợ làm nhiễu loạn thành tu của ông. Trang tự vẫn không có tư cách nhận định thành Phật có là phá toái hư không hay không, hoặc thành Phật là một loại pháp môn siêu thoát sinh tử luân hồi khác. Chỉ cảm thấy được nếu nói ra suy nghĩ trong lòng, hoặc là sẽ căn bản làm dao động tín niệm của bản thân chi đột, đối với ông có hại mà không có ích lợi gì. Mỗi lần khi tình huống xuất hiện như ở trước mắt, chàng đều cảm thấy cô độc vô cùng. Khả năng cực lớn mà chàng đối mặt có thể là vì từ cổ trí kim, không có người nào từng đối mặt với trắc trở và vấn đề nan giải. Cho dù là quảng thành tử, mục tiêu của ông ta cũng chẳng đơn giản rõ ràng hơn so với Yến Phi. Yến Phi thở dài, tôi chỉ là trong lòng cảm thấy buồn rầu, cho nên bất giác biểu hiện ra ngoài. Chi độn hai mắt kỳ quang chớp động liếc nhìn chàng kỹ càng, sau đó chậm rãi nhắm mắt, bảo tướng Trang nghiêm nói. Tiến thí chủ vì sao mà phiền muộn vậy? Tiến phi tới tìm ông ta, chỉ là để gặp An Ngọc Tình, nhưng người bạn thân ngoài thế tục của tạ An này đột nhiên đa sự quan tâm hỏi tới, lại không thể không đáp. Trang đành phải đáp lại, phiền não của tôi là vì khó có thể phân thân được, muốn ở lại biên hoang tập cùng chúng huynh đệ chống lại cường địch, rồi lại không thể không đến kiến khang. Chi đột hỏi, thương thế của đạo hưởng, có khởi sắc hay không? Tiến phi lần này không cần tìm lời nói lấy lệ, dễ dàng đáp, tôn ân cố ý lưu thủ. cho nên vương phu nhân sinh cơ chưa tuyệt. Theo tôi phòng chừng vương phu nhân có thể hồi phục như cũ trong vài ngày nữa. Chi đột nhắm mắt nói, đó là một tin tốt, đã như vậy, tiến thí chủ sẽ có thể trong vài ngày phản hồi trở lại biên hoang thở. Tiến phi cười khổ nói, tôi cũng hy vọng có thể như thế, nhưng tôn ân quyết ý làm thường tổn vương phu nhân, chính là phát ra chiến thư với tôi. Cuộc chiến của tôi và tôn ân như thế tất phải xảy ra, muốn tránh cũng không thể được. Chi đột nói, chúc Pháp Khánh bị chặt đầu dưới kiếm của Yến thí chủ. Thì trong thiên hạ không có chuyện gì thí chủ giải quyết không được Yến Phi thẳng thắn nói Tôi đối với cuộc chiến cùng Tôn Ân Thật sự không có nửa phần nắm chắc Chỉ có thể hết sức mà làm Chi độn thản nhiên nói Cuộc chiến ngày đó với Trúc Pháp Khánh Thí chủ có tin tưởng mười phần hay không Yến Phi ngẩn người đáp Lần đó có thể giết được Trúc Pháp Khánh Hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp Chỉ tận lực mà đạt được thành quả ngoài ý liệu Chi độn chuyển chủ để hỏi Vậy thì biên hoang tập lại có chuyện gì mà không thể lợi được làm thí chủ cảm thấy khổ sở vì bản thân khó phân làm hai. Tiến Phi trong lòng rất lấy làm lạ, rốt cuộc truy hỏi như thế, thật không giống tác phong trước nay của vị cao tăng này. Rồi lại không thể không trung thực trả lời, bởi vì che giấu chuyện tiên môn với ông, Tiến Phi đã sớm có điểm ái ngại. Trang đanh phải nói, bởi vì mộ dung thủy đã mời được một dân tộc thần bí sâu trong Đại Mạc, tới đối phó hoang nhân chúng tôi, làm biến hóa tăng lên nhiều, cho nên, chi độn đông nhiên mở hai mắt, trầm giọng hỏi. có phải là bí tộc lấy sa mạc làm nhà không tiến phi ngẩn người nói nguyên lai an cô nương đã đề cập chuyện này với đại sư Chi Độn chằm chằm nhìn Yến phi ánh mắt của ông như có thể xuyên thấu lòng của chàng nói ngọc tình đối với việc này không có nói qua nửa câu tiến phi kinh ngạc nói đại sư làm sao mà biết có dị tộc này hai mắt Chi Độn xạ ra thần sắc kỳ dị ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh nói tiến Thí chủ có sẵn lòng nghe một bí mật có liên quan tới phật đạo hai nhà không Tiến Phi không thể tưởng được ông sẽ có phản ứng này, thầm nghĩ phiền não của mình lại chưa đủ nhiều sao. Bất quá chàng trước nay tôn kính Chi Độn, nghĩ đến chuyện Chi Độn cho là bí mật, khẳng định là chuyện quan trọng, tất cùng với tình huống trước mắt có ít nhiều quan hệ, chí ít có quan hệ với bí tộc. Đắp, văn bối xin rửa hai lắng nghe. Chi Độn nói, vào thời xuân thu chiến quốc, học thuyết của các nhà hứng khởi, tạo ra cục diện trăm hoa đua nở. Đến khi nhà tần nhất thống thiên hạ, dùng pháp gia trị quốc, hai đời rồi mất. Cao Tổ lưu bang. mở ra thịnh thế đại hán, huy vọng lương triều, dùng thuật hoàng lao trị quốc khiến dân chúng có cơ hội khôi phục nguyên khí. rồi sau lại tới hán vũ đế dùng vũ lực để uy nhiếp tứ di ba. tiến phi nghe được thì trở nên hồ đồ, bí sự mà chi độn sắp nói ra, chẳng lẽ lại có quan hệ với trị loạn hương suy của các triều đại trước? chi độn nói, hán vũ đế dùng đồng trọng thư theo thiên ý, sử dụng chính sách đại nhất thống của đức giáo, bài chuất bách gia, độc tôn nho học, học thuyết các nhà khác đều bị coi là dị đoan. Từ đó thiên hạ rối loạn. Yến Phi nói, tư tưởng chỉ có thể bị áp chế ở nhất thời, nhưng chính quyền lại không ngừng đổi thay. Giống như kiến khang lúc này thì là hoàng lão lại là chủ đạo. Chi độ nói, cái nhìn của hiến thí chủ là chính xác, cái gọi là nhân tâm bất tử, đó là ý này. Đến thời Đông Hán, đạo gia và Phật môn lần lượt cùng nho giáo kết hợp, liền lấy được sức sống và chỗ đứng mới, trở nên hưng thịnh. Nho, Phật, Đạo vốn có chỗ tương thông vay mượn lẫn nhau. Có chủ lưu, liền có dị lưu. dần dần thành thế đối lập. tiến phi kinh ngạc hỏi dị lưu chi độ nói việc này đúng là một lời khó nói hết tình huống bên trong phức tạp dị thường nói đại khái dị lưu đó là các loại luận thuyết bên ngoài tư tưởng chủ lưu năm đó hán vũ đế hỏi đồng trọng thư bởi vậy có thiên nhân tam sách nổi danh thiên cổ ở cuối sách đồng trọng thư tổng kết xuân thu đại nhất thống giả thiên địa chi thường kinh cổ kim chi thông nghị giã. kim sư dị đạo nhân dị luận bách gia thủ phương chỉ ý bất đồng Thị di thượng vô di trì nhất thống, pháp chế biến sổ, hạ bất chi sở thủ. Thân ngu di vi chư bất tại lục nghệ chi khoa, khổng tử chi thuật giả, giai tuyệt kỳ đạo, vật sử tỉnh tiến. Tà tích chi thuyết diệt tức, nhiên hậu thống kỳ khả nhất, nhi pháp độ khả minh, dân chi sở tòng hĩ. Những câu này chính là giai tuyệt kỳ đạo, là mở Các nhà tư tưởng xuất hiện chia rẽ và đối lập. Phàm những người không thể dung nhập vào học thuyết nho gia đều bị bức hại và gạt bỏ. Hình thành đối kháng chủ lưu và dị lưu thể không cùng tồn tại. Tranh đấu giữa chủ dị duy trì đã mấy trăm năm, đến nay chưa dứt. Yến Phi suýt nữa vỏ đầu bức ai, nhã nhặn hỏi, thỉnh đại sư thứ cho tôi ngu dốt. đại sư nói đến học thuyết tranh đấu, cùng tình huống trước mắt của tôi có gì quan hệ? Chi đột nói, bất luận nho, đạo, mặc pháp, hoặc khổng khâu, lào vù, trang trù, dương Chu, mặc định và huệ thi, bọn họ đều là muốn cung cấp một khái niệm và phương pháp quản trị quốc gia. Thể hiện trong hiện thực. Thì sẽ trở thành quốc gia đại sự tranh thiên hạ Ai có thể đoạt được chính quyền Thì có thể thực thi biện pháp của mình Thể hiện trên chốn giang hồ Đó là tranh đấu giữa chính thống phái hệ Và dị đoan phái hệ Tiến phi hít sâu một hơi nói Lại có việc như vậy ư Tôi thật sự hoàn toàn không cảm thấy được Chi độ nói Đó là một trường chiến tranh được giữ kín không nói ra Không có người nguyện ý nói toạc ra Đấu tranh lại biến hóa tùy theo thời thế Như đoạn như tủ Giống như Trúc Pháp Khánh thì là một kẻ khả nghi Chỉ nhìn thủ đoạn tàn nhẫn của hắn đối với Phật Môn Phương Bắc. Thiếu chút nữa đem Phật Môn Phương Bắc nhổ tận gốc, thì mới biết trong đó có thể có liên quan tới trường ân đoán này. Tiến Phi Liễu lơi nói, đây đúng là làm người ta không nghĩ tới được. Chi độ nói, thói quen của chúng ta gọi Trung Dị lưu phái hệ là Ma Môn. Trong Ma Môn cũng bao gồm các phái hệ khác nhau, đều trăm phương ngàn kế che giấu thân phận của mình. Ta hôm nay vì sao nói với thí chủ về chuyện Ma Môn, bởi vì hơn 30 năm trước, Ma môn cuối cùng xuất hiện được một nhân vật siêu quần mật thụy, mà người này với bí tộc có nhiều quan hệ. Tiễn Phi nghe được tóc thai dựng đứng, trong lòng có điểm minh bạch, nhưng lại có cảm giác lo lắng không yên không muốn tìm hiểu suy nghĩ sâu xa. Chú thích: Tứ đại giai không. Theo Ấn Độ cổ xưa, tứ đại chỉ địa, thủy, hỏa và phong. Trong thuyết Phật giáo, tứ đại giai không chỉ tất cả mọi thứ đều là hư không. Trong Tứ thập nhị chương kinh có đoạn Phật luôn đương niệm thân trung tứ đại, các tự hữu danh, đồ vông ngã giả. Hoàng lão Hoàng là chỉ hoàng đế học phái thời chiến quốc. Học phái này dung hòa đạo gia, thần tiên gia và âm dương gia làm tư tưởng chủ đạo. Lão là chỉ lão tử, đại biểu cho đạo gia. Nói hoàng lão là chỉ dùng tư tưởng đạo giáo, phát dương tư tưởng đạo đức. Ba tứ di, các dân tộc ở biên giới Trung Quốc thời xưa, Đông, Di, Nam An, Tây Nhung, Bắc Địch. Chương này có nhiều đoạn đề cập đến tư tưởng và chính trị thời cổ đại Trung Quốc. Trong phạm vi một chương không thể nói hết, bạn nào có nhã hứng trao đổi xin mời liên lạc lại đoạn này tạm dịch là sự thống nhất ở thời đại xuân thu ấy là cái đạo thông thường của trời đất cái tình truyền xuyên suốt từ xưa đến nay ngày nay có nhiều trường phái khác nhau người người lý luận khác nhau trăm nhà mỗi nhà một hướng ý tưởng bất đồng vì vậy mà trên thì không có cách nào để bảo trì thống nhất biến số pháp chế dưới không biết để dựa vào mà giữ mình ngu thần trộm nghĩ chẳng lẽ không phải sáu khoa học thuật lễ nghi nhạc thuật săn bán thuật cưỡi ngựa thư pháp Toán học học thuật của khổng tử ấy đều là đạo lý kỳ tuyệt trong thiên hạ không thể vượt hơn được nữa hay sao những lời lẽ tà mị sai lệch phải tức thì dẹp bỏ hết như thế mới có thể hợp lại làm một được các chuẩn mực hành vi quy củ phép tắc cũng có thể soi tỏ cho dân chúng biết mà làm theo đây là những lời dâng lên hoàng đế của đồng trọng thư trong tác phẩm thiên nhân tam sách của ông trong sách này ông chủ trương chấn hưng học vấn tôn trọng nho gia thi hành đạo đức giáo hóa nhân dân Ngoài ra ông cũng nghiên cứu quan hệ tương hô giữa người và trời, cho rằng những việc làm của người sẽ tác động đến trời và trời sẽ thể hiện sự ảnh hưởng của mình với người qua các điểm triệu khác thường báo trước. Đồng Trọng Thư sinh năm 179 mất năm 104 trước công nguyên, là người tỉnh Hà Bắc ngày nay, ông Thọ 74 tuổi sống trải qua 3 triều Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế và Hán Võ Đế. Hết chương 412. Chương 413, Đích truyền đệ tử. Cao ngạn xuyên qua cửa sổ vào phòng, cảm thấy hơi yên lòng. Vừa rồi gã rất lo lắng cặp do đẹp của tiểu bạch nhạn từ cửa sổ đá ra, nếu vậy gã khẳng định sẽ phải rơi xuống dính thủy. Đồ trứng đốc. Đến bây giờ mới biết leo cửa sổ vào. Thật không rõ ngươi bằng cái gì mà muốn thành danh dự nghiệp chứ. Cao ngạn quay đầu ngó lại, tiểu bạch nhạn ngồi trên giường, đang ngon lành ăn trái lê trên tay. Nàng ta bắt chéo cặp chân dài không mang ủng, rung chân, có vẻ rất thoải mái thích thú. Sự đối đãi có thiện ý của doan thanh nhã, làm cao ngạn lộ ra vẻ vui mừng Gã không chút khách khí tới ngồi ở mép giường, thiếu chút nữa đụng vào cặp chân đẹp của nàng, mặt quay về phía thiên tri kiều nữ thiên kiều bách mị này, nói như mở cờ trong bụng, nguyên lai nhã nhi đối với ta chỉ là giả ra bộ dạng hung dữ cho người khác thấy.